Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, ông cụ non nói. Cái này sao, có lẽ thật đúng là có thể, rốt cuộc, ngươi còn rất thông minh. Nhập ngươi mắt sao? Dương Hồng Kiệt cười hỏi. Thi nho nhỏ cười hì hì nhìn hắn, không nói lời nào. Dương Hồng Kiệt rối tay lại xoa xoa nàng phát đỉnh, sau đó, đứng dậy rời đi. Dương Hồng Kiệt ở phía nam trong đất tìm Lão đại, thấy hắn chính nghiêm túc hầu hạ hoa màu, liền ngồi sổn hắn bên người, đi theo cùng nhau làm việc. Tiểu nha đầu cùng ngươi nói cái gì? Thổ phỉ đầu đầu hỏi hắn, huynh đệ rõ ràng có tâm sự. Ngươi nói đúng, nàng là thật sự cái gì đều biết. Thổ phỉ đầu đầu nột buồn. Nàng lại nói cái gì? Nghĩ thầm, đứa nhỏ này, thật là mỗi ngày đều có thể lăn lộn, đổi đa dạng, một ngày không rơi. Thi ra người có thể đem nàng dưỡng lớn như vậy, thật là không dễ dàng đi, sợ là tâm đều phải thao nát. Ta thử thăm dò đối nàng nói, chờ mấy ngày nữa liền đưa nàng trở về. Kết quả nàng nói, ta biết. Các người đang đợi lý tú tài ít bảng đúng hay không, hẳn là nói, còn phải đợi lý tú tài thành tân hậu, mới phóng chúng ta trở về. Dương Hồng Kiệt biểu tình, có điểm một lời khó nói hết. ngươi nói, nàng là làm sao mà biết được. Thông minh đến này phân thượng, liền có chút kinh tủng. Thổ phỉ đầu đầu trầm mặt một lát. Ta đảo cảm thấy, nàng không phải thực sự có như vậy thông minh. Nàng thường xuyên treo ở bên miệng, xem ngươi tướng mạo, bấm tay tính toán chờ chữ, chỉ sợ là thực sự có chuyện lạ nàng xác thật có phương diện này năng lực, hơn nữa bản lĩnh không tầm thường. từ từ đi, nàng vừa mới nói với ta, lão ông mau trở lại, hơn nữa sẽ đến trong trại tìm nàng chơi. lão ông, dương hồng kiệt có điểm nghĩ hoặc. đây là ai, hắn như thế nào không điểm ấn tượng. ác, chính là hùng địa chủ. tiểu nha đầu kêu hắn là hưu ông, ta cảm thấy tên này nhì kêu rất thuận miệng. dương hồng kiệt chợt đến bật cười lên. lão hưu ông, lão ông. Ngay tiểu nha đầu là đối hùng địa chủ làm chuyện gì không thành. Hô như vậy cái danh hào ra tới. Hỏi qua nàng, nàng không nói, làm ta hỏi lão ông đi. Ước chừng là có chuyện. Hỏi lão ông, lão ông khẳng định sẽ không nói, nghe một chút danh hào này, nhưng không giống cái gì chuyện tốt. Hai anh em nói chuyện, toại đều nở nụ cười. Chương 89. Hùng địa chủ ngàn rậm xa xôi trèo đèo lội suối về đến nhà, liền nghỉ ngơi hoán khẩu khí, liền vội vội vàng vàng mà hướng Liên Hoa thôn đi. Trong nhà người, đều bị quản gia gọi vào bên ngoài làm việc dọn đồ vật, thật đúng là không ai chú ý tới Lao Gia là khi nào rời đi, chỉ có quản gia biết, bởi vì Lao Gia làm hắn dẫn người đem trong nhà sửa sang lại thỏa đáng, hắn đi tranh liên hoa thôn nhìn xem tiểu nha đầu. Quản gia đều không kịp nói chuyện, một cái lõe thần công phu, liền tìm không mập mạp mà Lao Gia. Ba tháng sơ rời đi, tháng năm trung tuần mới trở về, ngắn ngủn hai tháng rời không gặp, hắn còn quái tưởng tiểu nha đầu, thuận tiện, có chuyện hắn muốn hỏi một chút. Cái tinh quái tiểu quỳ đầu, kia xuất phát ngày đó, đi gặp nàng khi, nàng định là đối hắn làm rất tốt chuyện này. Tiểu nha đầu lại lén lút mà làm tốt chuyện này, còn không nói cho hắn đâu. Hùng địa chủ cao hứng phân chấn mà hướng thi ra đi, nào tưởng, vừa mới vào thôn đâu, liền chạm vào không ít nhiệt tình thôn dân cùng hắn nói chuyện. Hùng lao ra đã về rồi, lần này ra cửa rất có thu hoạch đi. Nhìn hùng lao ra mặt mày hưng hảo, lần này ra cửa định là có chuyện tốt. Hùng lao ra đi ra ngoài một chuyến, đều thấy hậu sinh đâu. Định là gặp đại hỷ sự bái Này đó rõ ràng định hót lời nói nhi Hùng địa chủ nghe Cũng chỉ là hòa khí cười cười Lại không có đáp lời Vẫn bước chân vội vàng mà hướng thi ra đi Hùng lao ra có phải hay không muốn đi thi ra tìm thi nho nhỏ a Nàng nhưng không ở thi ra đâu Phần 93 Này đột nhiên một câu hỏi chuyện Thành công làm Hùng địa chủ dưng bước chân Nghiêng nhìn về phía nói chuyện thôn dân Nàng ở nơi nào Nghĩ, lại cười cười nói Định là lại ở trong thôn chuyển động Tiểu nha đầu chính là cái ngồi không được chủ đâu, đảo làm hắn đem chuyện này cấp đã quên. Không có không có, nàng không ở trong thôn đâu. Thi tứ lang ra tiểu khuê nữ, bị thổ phỉ bắt đi, đều gần một tháng. Nho nhỏ không ở trong thôn đâu, nàng tháng trước bị sơn phỉ bắt đi, không biết bắt đi đâu vậy, bất quá. Thường xuyên có thổ phỉ mang tin mang thịt hồi thi ra, hẳn là không có gì sự. Các thôn dân mồm năm miệng 10 trả lời, hùng địa chủ chỉ nhìn chằm chằm vừa mới kia thôn dân, kia thôn dân thấy hùng địa chủ nhìn hắn. Liền đem biết đến đều nói ra đa tạ Tiểu nha đầu không ở thi ra Hùng địa chủ liền không cần hướng thi ra đi Hắn đối với thôn dân nói thanh tạ Lại vội vàng ra thôn Làng trên xóm dưới thổ phỉ hoa Lớn lớn bé bé Hắn biết cùng sở hữu bốn cái Nhưng còn có thể giúp tiểu nha đầu mang tin đưa thị thổ phỉ Sợ sẽ chỉ có một trại tử mới có thể như vậy làm Sao thật sự Hắn cùng này trại tử còn rất có uyên duyên đâu Muốn tiểu nha đầu thật ở kia trong trại Lại là không nóng nảy Lại hắn về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mang chút sự vật qua đi. Kỳ quái, tiểu nha đầu là làm ẩm ý điểm, nhưng cũng không phải không đúng mực, như thế nào sẽ trọc trong trại người đâu. Còn bị bắt đi rồi. Nơi này, tám phần có việc nhi. Hắn không ở nhật tử, tiểu nha đầu có phải hay không bị ai cấp khi dễ? Mụ nội nó mà, đương hắn hùng địa chủ là ăn chay. Hắn đều giống trống thua chiêng mà cấp nho nhỏ mặt dài, ai như vậy không có mắt. Dám động tiểu nha đầu quay đầu lại làm hắn bắt được tới thế nào cũng phải thu thập đốn tốt lão hổ không phát huy đều đem hắn đương bệnh miêu xa xa mà thấy lão gia lại đây mập mạp thân thể nhi đi được mạnh mẽ ngoài phòng quản gia liền nháy mắt đã hiểu cái nào nhãi danh chọc nhà hắn lao ra chán sống không thành nghĩ hắn tung ta tung tăng thấu qua đi trên mặt mang theo lấy lòng cười cung cung kính kính tê ờ lao ra ngài đã trở lại ta làm phòng bếp cho ngài bị điểm đồ ăn đâu này sẽ liền bưng lên không ăn lao gia ta khí đều khí no rồi hùng địa chủ hầm hừ mà vào phòng khách manh đến một phách cái bàn quản gia cho ta đi trà, nhìn xem là cái nào không có mắt khi dễ nhà ta tiểu nha đầu ai ra hắn liền nói sao nếu thấy thi ra nha đầu lao ra đó là bị khí cũng không có khả năng là như vậy thần thái quản gia cân nhắc trong miệng nhanh chóng đáp lời hành lặc lao gia ngài giảm nhiệt nhi chuyện này đều giao cho ta ta chắc chắn làm được thỏa đáng lao gia Ta làm phòng bếp cho ngài thượng đồ ăn. Ân. Hùng địa chủ gật gật đầu, lại nói. Ngày mai ta muốn đi tranh trong trại, đem sự vật chuẩn bị tốt, còn có, cấp tiểu nha đầu sự vật cũng chuẩn bị chút, ta muốn mang trong trại đi, đừng chọn quá tinh tế quý trọng, giống nhau mà liền không sai biệt lắm, chờ nho nhỏ đã trở lại, lại đem dư lại cho nàng đưa đi. Hành lặc, Lao ra yên tâm đi, ta đều sẽ bị thỏa đáng. Quản gia vội vàng mà ra phòng khách hướng phòng bếp đi đến. Lào ra hôm nay tâm tình không tốt lắm, đến lộng lưỡng đạo khẩu vị nặng cay đồ ăn, làm hắn chậm rãi. Thái dương sắp lạc sơn khi, ra ngoài các huynh đệ kết bạn trở về trong trại. A Hải hai tay chống chân hướng chính viện đi, trùng hợp chạm vào chứ đang ở đầu tiểu Hoa Nhi chơi thi nho nhỏ, hắn dừng lại bước chân, cười chào hỏi. Nho nhỏ cô nương. Xong việc, chạy nhanh khai lưu. A Hải ca ca đã về rồi. Thi tiểu lời nói, cười cười hì hì mà dắt bên người tiểu Hoa Nhi. Đi. Chúng ta tìm A Hà ca ca muốn mật đường ăn. Cái này Tiểu Hoa Nhi là trong trại nhỏ nhất Hoa Nhi, mới 3 tuổi nhiều, đi đường đều không quá vững chắc đâu. Phản ứng đặc biệt trưởng, đừng nhìn 3 tuổi, đều còn sẽ không nói, chỉ biết đi theo trong trại hài tử chơi. Bọn nhỏ cười hắn cũng cười, bọn nhỏ chạy hắn cũng chạy, nhưng thật ra cả ngày đều vui tươi hớn hở mà, cùng thi nho nhỏ có chút giống. Nay Tiểu Hoa Nhi là trong trại huynh đệ ở bên ngoài nhặt về tới, còn không có nửa năm đâu, cho hắn đặt tên Tiêu Phúc Bảo. Trước kia tiểu phúc bảo đi theo bọn nhỏ học theo, thấy thi nho nhỏ liền chạy, sau lại, đệ khối đường cho hắn, hắn liền biến thành điều cái đuôi nhỏ, hận không thể ngủ cũng đi theo nàng. Đường. Tiểu phúc bảo nãi thanh mãi khí theo câu, cười đến lại ngoan ngoãn lại nghe lời. Tiểu hài nhi, môi hồng răng trắng mặt mày thanh tú, nếu không phải cháy hỏng đầu óc, sợ là trong nhà đại bảo bối đâu. Thi nho nhỏ cười sờ sờ hắn nộn khuôn mặt. Đối. Đường. Chúng ta muốn mật đường ăn lạc. A Hà cùng các huynh đệ đem đặt mua trở về sự vật sửa sang lại hảo, liền xách theo cái giấy dầu bao hướng đông phòng đi, hắn đi được cấp, sợ tiểu tổ tông quay đầu lại không cao hứng, lại lấy hắn pha trò. Tiểu phúc bảo xa xa mà thấy A Hà, cười đến nhưng cao hứng lạc, chợt đến mở miệng liền nói cái tự. Đường. Thật thông minh. Thi nho nhỏ không nhịn xuống, ở tiểu phúc bảo cái chán hôn khẩu. A Hà cũng là thực thích tiểu phúc bảo, cho nên, tiểu tổ tông làm hắn mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, trở về nhớ rõ mua bao đường hắn cũng ứng việc này lúc này mới mấy ngày đâu tiểu phúc bảo thế nhưng liền nhận được điểm tiểu phúc bảo tới an đường tiểu phúc bảo ngượng ngùng mà cười cười sợ hãi mà nhìn mắt a hà lại nhìn nhìn thi nho nhỏ sau đó mới rôi tay tiếp nhận giấy dầu bao bạch bạch mà tiểu phi mong ướt phùng ám vàng mà giấy dầu bao cười đến đặc biệt thỏa mãn hùng địa chủ có phải hay không đã trở lại thi nho nhỏ thình lình hỏi câu chính vẻ mặt si hắn bộ dáng nhìn chằm chằm tiểu phúc bảo a hà không có phòng bị đối vừa sáng ngồi tòa nhà thi nho nhỏ lại hỏi có phải hay không đi qua liên hoa thôn tìm ta a hải theo như ngươi nói a hà liền kỳ quái nha đầu này sao vừa hỏi một cái chuẩn đâu ta tự mình véo chỉ tính ra tới thi tiểu đến khả đắc ý lạp đang nói chuyện đâu liền thấy tiểu phúc bảo cầm khối mật đường phí dùng sức giơ đôi tay mai thanh mại khi hướng về phía nàng nói chuyện đường thi tiểu Tiểu mặt mày hớn hở mà tiếp nhận hắn truyền đạt mật đường, bỏ vào trong miệng, tạp ba tạp ba miệng, cười đến đôi mắt đều mị lên. Ngọt nào điệp. Tiểu Phúc Bảo nhìn nàng cười, hắn cũng đi theo nở nụ cười, như là tiểu Phật di lặc dường như, đối với A Hà cũng nói câu. Đường. Ân. Cảm ơn Phúc Bảo Đường. A Hà tiếp nhận đường, nhét vào trong miệng, kia ngọt nị nị mà mùi vị, nháy mắt làm hắn nhăn chặt mày, sợ tới mức cả người chạy nhanh đứng lên. Ta đi trước. Đường. Ngọt ngọt mà đường, ngọt đường, ngọt đường, ngọt đường. A Hải từ lão đại trong phòng ra tới khi, liền nghe thấy hai cái tiểu hoa nhi ở đối thoại, hắn xem ở trong mắt, khoe miệng có cười, lại không có đánh ưu, lặng lẽ nhi liền đi rồi. Nho nhỏ cô nương nháo về nháo, lại là cái hảo hài từ đâu. Đại để là ở chung càng ngày càng thân mật, hôm nay chặt vạng, tiểu phúc bảo không muốn hồi tây phòng ngủ, nóng lòng đi theo thi nho nhỏ phía sau, giống điều cái đuôi nhỏ, cũng không khóc cũng không nháo. Chính là nàng ở đâu hắn liền theo tới nào, thấy nàng tiến đông sương hắn bước tay nhỏ chân nhỏ cũng theo qua đi. Thổ phỉ đầu đầu thấy tình huống này, có lẽ là mang theo điểm ác thú vị tâm thái, do Tiểu Phúc bảo đi theo thi nho nhỏ ngủ một cái phòng. Tiểu Phúc bảo nhưng cao hứng lạp hướng về phía Thổ phỉ đầu đầu liền tê ợ. Đường! Tươi cười ngọt nào địa! Đường! Ta hiện tại trên người nhưng không đường. Thổ phỉ đầu đầu cũng không biết đây là cái cái gì ngạnh, bị Tiểu Phúc bảo hô thanh, hắn liền ốc. Dương Hồng Kiệt lại biết, thực ôn nhu mà tiếp câu. Ngọt đường. Tiểu Phúc Bảo cười đến Mỹ tư tư mà, tựa như nhặt đại bảo bối, lại lộ điểm nho nhỏ ngượng ngùng, lộc cộc mà chui vào thi nho nhỏ phía sau. Trong trại thực mau liền biết, ngây ngốc mà Tiểu Phúc Bảo có thể nói lạc, không chỉ có có thể nói, hắn còn sẽ cùng người đối thoại, chính là chỉ biết nói hai cái tự, ngọt cùng đường, bất quá không quan hệ, này đã là tiến bộ rất lớn. Mọi người đối thi nho nhỏ ấn tượng hào rất nhiều ánh mắt nhi hòa ánh ngôn ngữ gian cũng thấu thiện ý hùng địa chủ sợ tiểu nha đầu ở trong trại quá đến không như ý đứa nhỏ này bản lĩnh là có nhưng tính tình cũng quái đặc thực trong trại tất cả đều là chút đại quê mùa cũng chưa cưới vợ cũng không hài tử nơi nào hiểu được tiểu nha đầu hảo nha hai ngôn tam câu liền đấu lên vạn nhất tích cực tiểu nha đầu không phải có hại ban đêm nằm ở trên giường đột nhiên nghĩ vậy xóa nhi hắn cũng chưa ngủ kiên định sáng sớm ngày mới mới vừa mông lượng Hung địa chủ liền lên chạy nhanh đem quản gia chiêu tự mình trước mặt làm hắn chuẩn bị chuẩn bị ăn qua cơm sáng đội ngũ liền xuất phát hướng trong núi trại từ đi trong lòng sốt ruột hung địa chủ cũng chưa cực ăn uống trùng hợp bụng không đói bụng hắn liền lung tung ăn điểm quản gia thấy lao ra ăn được gân cổ lên liền bắt đầu thúc giục làm bọn hộ viện chạy nhanh ăn ăn xong rồi hảo xuất phát rơi nhà khi ánh mặt trời đều không lăm sáng trong vào sơn mắt thấy không bao lâu liền phải đến trong trại thái dương đã thăng đến lao cao oi bức oi bức Hùng địa trù béo, cưới ngựa, nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, hắn thở hổn hển tưởng, vì này tiểu nha đầu, hắn đều mau đem mạng già đáp thượng. Trong trại, bởi vì có cái tiểu thần quân ở, gần hơn phân nửa tháng, nước luộc đủ thật sự, già trẻ lớn bé đều đều thấy chắc định, tinh thần phấn chấn nét mặt tỏa sáng. Nay cái cơm sáng là bánh bao thịt, đặc có lực nhi, bên trong nhân thịt làm được cực hảo, hương vị lại tiên lại hương, trang bị nhai rất ngon ra nhi ăn, thi nho nhỏ này tiểu thân thể nhi, một hơi có thể ăn bốn cái. Trong trại ăn cơm là không có gì chú trọng, thiên tốt thời điểm, liền trực tiếp ở bên ngoài ăn, thiên không tốt thời điểm đâu, mới có thể tễ đến phòng bếp bên cạnh nhà chính ăn. Nay cái thiên hảo, đại buồn đại buồn bánh bao thịt, bay ước chừng hai buồn, liền gác ở bên ngoài lều, toàn trại tử láo lao tiểu tiểu, hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nghỉ, dù sao là các có tư thế, tay trái một cái bánh bao thịt, tay phải một chén thơm ngọt thơm ngọt mà nước cơm, ăn đến tiếp kêu, kêu một cái hưởng thụ. Hung địa chủ bọn họ sắp tiến trại từ khi Trận đến thổi bay trận mát mẻ thần phong, đem trong trại cơm hương, toàn bộ toàn bộ nhào vào hùng địa chủ trên mặt, có như vậy trong nháy mắt, hùng địa chủ đều ngây người, cả người ngốc si ngốc mà, thiếu chút nữa liền nước miếng đều chảy ra. Có lầm hay không, đều canh giờ này, thế nhưng còn ở ăn cơm sáng. Là hông là hông, một ngày không thấy như cách tam thu hề, người đếm đếm, chúng ta đều nhiều ít năm đều thấy lạc, có thể tưởng tượng chết người lạc, mau tới, tới, này ghế rửa cho ngươi ngồi, uống chén nước cơm nghỉ một lát. Nơi này còn có bánh bao thịt từ đâu, ta nay cái buổi sáng cố ý làm phòng bếp chế chút nấu cơm, ta liền biết, lấy hai ta giao tình, lao ông khẳng định sẽ ba ba nhi lại đây xem ta đâu. Người còn chưa tới trước mặt, thi nho nhỏ nói đã nói xong. Thể sắc và tinh thần mỏi mệt bất kham hùng địa chủ, nháy mắt đã bị chữa khỏi. Hào cảm động A. Trong lòng Mỹ tư tư mà hùng địa chủ cưỡi ngựa nhi, vào trong trại, ở quản gia dưới sự trợ giúp, hắn điên lồng lộng ngầm mã, cuối cùng là thấy nho nhỏ. Há mồm hắn liền tới rồi câu. Tiểu nha đầu ngươi còn sao còn béo đâu. Nay cùng hắn tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau a. Ngươi xem ngươi béo, liền xuống ngựa đều làm quản gia ra ra đỡ. Chả ta nói đi, ta chính là điểm trẻ con phỉ. Thi nho nhỏ cắn khẩu bánh bao thịt, đem trong tay một cái khác đưa qua. Tới tới tới, mau ăn, ăn rất ngon, ở bên ngoài đều ăn không đến đâu, liền trong trại có. Ta trên người thấm mồ hôi mà, đều không có rửa tay. Thi nho nhỏ không sao cả nói. Này có gì, ta phỉ trong ổ không chú ý này đó, không sạch sẽ ăn không bệnh, ăn đi, ăn rất ngon. Hùng địa chủ sắc thật có chút thèm, hắn cơm sáng cũng chưa như thế nào ăn đâu. Nghe nàng đầy miệng nói hiệu nói vượng, thế nhưng cũng tướng, dối tay liền đem bánh bao thịt tiếp qua đi, há mồm cắn rớt một nửa, hàm hàm hồ hồ mà nói. Hào thứ, hào hào thứ, ta nói được không sai đi. Thi nho nhỏ dùng chân đạp hai điều tiểu băng ghế lại đây, trực tiếp gác rất lớn cây ngô đồng hạ ngồi. Lại đây ngồi, nơi này có bóng cây, còn có phong đâu, nhưng mát mẹ lạ. Hung địa chủ lon ton chạy đến lều, lại cầm hai cái bánh bao thịt, một cái gắt trong miệng tắc, đàng ra chỉ tay bưng chén nước cơm, chạy chậm hướng cây ngô đồng đi xuống, ngồi xuống sau, hắn cầm chén gắt trên đùi phóng, duỗi tay lấy rất tắc trong miệng bánh bao, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tiểu nha đầu Nhật Tử quá đến dễ chịu a. Nhưng còn không phải là, ngươi lại đây chủ bái, trong trại nhưng hảo chơi lạp, ta mỗi ngày đều sẽ vào núi, trong núi cũng hảo chơi đến đây đi, đến đây đi, tới trụ đi, đương cái thổ phỉ đặc biệt hảo chơi, ngươi tin ta bổ? Tin. Hùng địa chủ hự đáp cái tự. Ta đây liền ở chỗ này trụ một đoạn, vừa lúc ta mang theo không ít sự vật lại đây. Thi nho nhỏ một bộ anh em tốt bộ dáng, vỗ hùng địa chủ bả vai. Ta liền biết, muốn nói ai tốt nhất, này trên trời dưới đất cũng cũng chỉ có lao đương ngươi. Lời này đem hùng địa chủ khen đến, đều lộ ra đã lâu khở ha hả mà tươi cười. Trong gió hỗn độn quản ra ra ra. Phần 94. Đây là nào? Hắn ở đâu? Hắn cơ trí lao ra đi đâu? Dương Hồng Kiệt cùng thổ phỉ đầu đầu xem trận mắt há hốc mồm, thấy trường hợp này, bọn họ đã không cần lại xác nhận. Này hai, đích sắc có giao tình A. Thi nho nhỏ này nha đầu thúi, thật là có độc. Nhìn nhìn đem ta đại địa chủ lừa dối, đầy người phú quý cũng che không được hắn lúc này toát ra tới ngu đần. chín 90. Tiểu Phúc bảo trắng non mà tiểu phi mong bước phùng cái bánh bao thịt tử hắn mặt đặc biệt tiểu hoàn toàn có thể nói là bàn tay mặt trong trại bánh bao thịt cùng màn thầu đều làm được lão đại một cái hắn đến đôi tay phủng cực kỳ giống một con sóc con từ bánh bao bên cạnh từng điểm từng điểm chậm rãi gặm bánh bao vừa mới thi nho nhỏ vẫn luôn đứng ở tiểu phúc bảo bên người tiểu phúc bảo cùng nàng ai đến gần dư quang có thân ảnh của nàng hắn liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở tiểu bang ghế thượng nỗ lực gặm trong tay đại bánh bao kết quả một cái không chú ý tiểu phúc bảo liền phát hiện Người không thấy. Đi đâu vậy? Hắn đứng lên, muốn nơi nơi tìm xem, chính là, bánh bao quá lớn, đem hắn tầm mắt cấp chặn. Làm sao bây giờ đâu, tiểu phúc bảo nhìn chằm chằm trước mặt đại bánh bao tưởng a ngẫm lại a tưởng, chầm gì gì mà mới nghĩ đến, có thể trước không ăn bánh bao, đem đại bánh bao đi xuống dịch dịch. Tiểu phúc bảo đem đại bánh bao gác ngược trước phủng, tròn xoe mà mắt to, mọi nơi nhìn lại. Thấy người liền ngồi ở cách đó không xa đại cây ngô đồng hạ, hắn liền nở nụ cười, phủng bánh bao thì tử. Xích hữu cổ họng mà hướng đại cây ngô đồng hạ đi đến, hắn nguyên bản đi đường liền không quá vững chắc, có điểm lung lay, này sẽ trong tay phủng cái vừa chỉ ăn một cái cái miệng nhỏ bánh bao thị tử, hắn đi đường liền càng thêm, cố hết sức. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, lại khó cũng muốn qua đi. Hắn nỗ lực đi a đi a đi a, trên mặt còn treo cười, vui tươi hớn hở điện. Muốn nói người này lớn lên hảo, chính là có điểm nốc, cũng là cực thảo vui mừng. Trong trại mọi người, liền nghẹn cười xem tiểu phúc bảo đi đường trong miệng còn đi theo ở nào, cố lên. Cố lên. Cố lên. Tiểu Phúc Bảo không hiểu đây là có ý tứ gì, nhưng hắn ngây thơ mở mịt mà biết, đây là ở đối hắn nói chuyện, hắn liền cười đến càng vui vẻ, lộ ra bạch bạch tiểu hầm răng, Mại thanh mại khí trở về câu. Đường nhi, mang theo cái nhợt nhạt chỗ ngồi hoa âm, mềm mại đát, thật thật là ngọt đến tâm cảm đi. Lão Hung, ngươi nảy nước cơm cấp Tiểu Phúc Bảo chờ chút nhi, xem đem hắn mệt, đều mồ hôi đầy đầu. Thi nho nhỏ mặt mày mỉm cười nhìn chính hướng nàng bên này đi tới tiểu phúc bảo, ánh mắt nhi sáng lấp lánh, như là ở phát gia quang, thật xinh đẹp, tràn đầy mà tất cả đều là vui sướng. Hùng địa chủ tò mò xem xét mắt, cảm thấy đứa nhỏ này có chút quái, nghiêm túc xem hạ, ác, nguyên lai là cái ngốc tử. Đứa nhỏ này lớn lên quái hảo A, lại là lo vòng ngoài mặt nhặt được đi. Đối trong trại, hắn vẫn là có điểm hiểu biết, này trại tử A, nói là thổ phỉ hòa cũng không tính. Đúng vậy. Thi nho nhỏ thấy Tiểu Phúc Bảo đi mau đến trước mặt, liền từ trong tay háo móc ra khăn tay. Lão hương, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này thế nào? Di. Hùng địa chủ trực giác nơi này có chuyện, hắn lặng lẽ nhi mà đánh giá hạ bên cạnh Tiểu Nha Đầu, lại nhìn nhìn liền đi đường đều còn có chút lung lay Tiểu Phúc Bảo, không lớn đôi mắt, thoáng mà mị lên, giống chỉ cáo giả lén lút mà nhìn chằm chằm nông hộ ra gà mái giả. Tiểu Nha Đầu muốn làm gì? Lúc này, Tiểu Phúc Bảo cuối cùng là đi tới cây ngô đồng hạ. Hắn hướng về phía thi nho nhỏ cười, cười đến nhưng sán lạ lạc, kia tiểu bộ dáng, đừng nói, cùng thi nho nhỏ thật là có điểm giống. Đường nhi, tới, ngồi ở đây, nghỉ một lát. Thi nho nhỏ đem chính mình tiểu băng ghế làm ra tới, lôi kéo tiểu phúc bảo ngồi xuống, cho hắn lau mồ hôi, lại làm hắn uống lên điểm nước cơm, vô hắn tiểu bả vai hống. Ăn, ăn cơm sáng, đến đem một cái bánh bao ăn xong đâu. Tiểu phúc bảo nghe hiểu, vui tươi hớn hở mà cười, ngoan ngoan ngoan ngoan nâng lên bánh bao thị tử chậm gì gì mà gặm ác gặm, ăn một lát, hắn liền nghiêng đầu nhìn xem, hướng về phía thi nho nhỏ cười, sau đó tiếp tục ăn. Quản gia thấy thi nho nhỏ đứng, vội vàng lại cầm đem tiểu băng ghế lại đây. Cảm ơn quản gia gia gia. Thi nho nhỏ liệt miệng như cười, ngọt ngào nói lời cảm tạ. Một tiếng quản gia gia gia, nhưng đem quản gia mỉ đến, đều có chút tìm không ra bắt lạc, tâm khảm đều mềm mụn. tiêu láo ra một ngụm một cái là hông, tiêu hắn một ngụm một cái gia gia, ha ha ha ha ha ha. ha. Hùng địa chủ ăn uống no đủ, cầm lấy tiểu băng ghế thay đổi cái địa phương, dựa gần thi nho nhỏ ngồi, lôi kéo nàng ống tay háo tử, nhỏ giọng nhi hỏi: Tiểu gia hòa này, ngươi là chuẩn bị muốn làm gì? Lời này hỏi, đã có thể có chút cổ quái. Tiểu nha đầu không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi hắn lời nói, định là đánh cái gì chủ ý dù cho như thế, biết có hố, hắn còn tưởng hướng trong nhảy. Nha đầu này, quý đâu, không có khả năng thật sự hố hắn, chỉ sợ cũng là có gì chuyện tốt. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt, phảng phất một con đang ở nghẹn ý nghĩ xấu nhi tiểu hồ ly, giữa mày ẩn chứa mấy phần đắc ý kính nhi. Hùng địa chủ nhìn nàng này chưa ngữ trước cười tiểu bộ dáng, trong lòng trợt đến đánh mấy cái thình thịch, hắn có loại không tốt lắm dự cảm, ẩn ẩn mà, không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là như thế nào mà, thế nhưng rác ra đầu tê dại, cho ngươi đương nhi từ bái. Nàng một ngữ kinh người, tuy là hùng địa chủ có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng một bước, nguyên liền không lớn mị mị nhăn nhi nay sẽ cũng chừng đến quá viên cùng chỉ tạc mao miêu dường như liền kém không đem đầu tóc dựng thẳng lên tới gì gì gì gì gì cho hắn đương nhi tử không nghe lầm đi đứa nhỏ này nhìn năm thấy cũng không nhỏ đều còn đi không vững chắc đâu có thể thấy được ngốc đến rất lợi hại cho hắn đương nhi tử tiểu nha đầu đây là muốn làm gì thi nho nhỏ thấy hắn không nói lời nào liền nhướng mày hỏi sợ lạc này thật không có hùng địa chủ lắc đầu lại lần nữa đánh giá hạ tiểu phúc bảo ai ra xem đến khoe mắt giật tăng tăng liền ăn cái bánh bao đều cùng chỉ sóc con dường như này chậm thật đương con hắn sau này gia nghiệp giáo đến trong tay hắn không phải bị bại cái sạch sẽ mà là bị chậm cái sạch sẽ ta này còn không có nhi tử thi nho nhỏ biết hắn ý tứ trong lời nói lại cố ý tiếp câu này không cho ngươi đưa đứa con trai tới ngươi tới thật sự hùng địa chủ lấy mắt thấy nàng thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nhìn hắn Tiểu lãm nhảm dây biến người câm, chỉ cười không nói lời nào. Hung địa chủ thấy nàng này thần thần thao thao bộ dáng, có điểm e răng, đảo cũng không nói gì thêm. Hắn biết đi này một hàng, có đủ loại kiên kỵ, liền lại nghiêng đầu đi đánh giá Tiểu Phúc Bảo, mang theo vài phần khảo cứu. Hắn luôn là khinh thân mình đi xem Tiểu Phúc Bảo, nghiêm túc gặm bánh bao thịt Tiểu Phúc Bảo ngây thơ mở mịt nhìn hắn mắt, hướng về phía hắn cười, cười thiên chân vô tả, đen bóng mà mắt to thanh triệt trong vắt. Gì? Hung địa chủ nhíu chặt mày. Nhỏ giọng kinh hô. Tiểu nha đầu ta sao cảm thấy đứa nhỏ này có điểm quen mắt. Ngươi nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn liền nói. Nha đầu này không có khả năng sẽ thật sự hô hắn. Nơi này. Sợ là có chút việc đâu. Thi nho nhỏ cười rất là nghịch ngợm. Hi hi hi hi hi hi hi hi. Không nói cho ngươi. Hùng địa chủ vớt thịt thịt song cảm Lâm vào tự hỏi. Nửa ngày. Đến ra cái nhất hợp lý kết luận. Sẽ không thật là ta ngoài ý muốn lưu lạc ở bên ngoài nhi tử đi. Hắn lẩm bẩm tự nói, kỳ thật, lén lút mà chú ý tiểu nha đầu biểu tình. Thi nho nhỏ mắt trợ trắng. Đến. Xem ra này suy đoán là sai. Hùng địa chủ câu lấy ngón trỏ, nhẹ nhàng mà gãi cằm, tiếp tục lẩm bẩm tự nói. Kia vì cái gì sẽ có điểm quen mắt đâu. Hắn vừa dứt lời, thi nho nhỏ liền dắt tiểu phúc bảo hướng liều đi. Đứa nhỏ này mới vừa ăn xong nửa cái bánh bao thịt, đến cho hắn uy điểm nước cơm, đỡ phải ngẹn chứ. Ai ai, đi như thế nào? Hùng địa chủ vội không ngừng lon ton theo qua đi. Đứng ở cách đó không xa thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt, song song nhìn nhau mắt. Này hai, nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Ta như thế nào cảm thấy có điểm cổ quái? Đánh giá, sợ là cùng tiểu phúc bảo có quan hệ. lão hông đều cố ý khuyên thân mình đi đánh giá hắn, ánh mắt kia nhi lộ ra suy tư cùng nghi hoặc, như là ở đánh giá cái gì? Dương Hồng Kiệt nột buồn hỏi. Tiểu nha đầu đang làm cái quỷ gì? Đừng nhìn nàng nói chuyện tràn ngập tính trẻ con, ngôn ngữ gian cũng tràn đầy tiểu hài nhi mới có tâm tính, nhưng nàng mỗi cái hành động, đều là có thâm ý, không có khả năng tâm huyết dâng trào làm bừa làm bậy. Thổ phỉ đầu đầu tùng bả vai. Ta như thế nào biết? Tuổi con nhỏ, liền số nàng như ma trước quỷ nhiều nhất, tâm nhãn nhiều nhất, còn chơi đến đặc lưu. Đứa nhỏ này, sao lớn lên? Sao liền trưởng thành này hùng ngoạn ý? Hắn thật đúng là vô pháp lý giải. Nói nàng chán ghét đi, cũng không tính nói nàng thảo hỉ đi, không tính là, dù sao, chính là gác trong lòng, còn có chút nhớ thương, thường thường tưởng đầu đậu nàng. Kết quả đi, mỗi lần đều là chính mình có hại, bị lưu xong rồi mới phản ứng lại đây. Ngươi nói liền nói, cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng nghe. Dương Hông Kiệt nhịn cười ý từ khi tiểu nha đầu tới trong trại, lão đại này bạo cu củ thói quen, ngạnh sinh sinh cấp bẻ chính, thổ phỉ đầu đầu hàm hàm hồ hồ mà liền. Ta cố ý để nặng thanh nhã đâu, cứ việc không nghĩ thừa nhận. Vẫn là muốn thừa nhận, hắn thật là có điểm sợ nha đầu này. Đại tiểu Phúc bảo ăn xong một cái bánh bao thị tử, thi nho nhỏ liền nắm hắn ở trong trại lưu cong nhi tiêu tiêu thực, hùng địa chủ nhắm mắt theo đuôi đi theo, thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt muốn nhìn một chút bọn họ đang làm cái quỷ gì, liền thanh thanh nhàn nhàn ngồi xuống cách đó không xa dưới bóng cây, nào cũng không đi. Quản gia được lão ra phân phó, đem mang đến sự vật dọn tiến đông phòng sau, sửa sang lại thỏa đáng, liền lánh bọn hộ viện đi rồi. Ngươi cùng ta nói nói này chạy tử bái, ta ở chỗ này ở một đoạn, xem này chạy tử cũng không giống như là chính cống thổ phỉ hoa đâu. Thi nho nhỏ cũng không cố tình đè nặng thanh âm, liền đại thứ thứ hỏi, thanh âm không nhỏ cũng không lớn. Thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt là có chút công phu, chuẩn xác mà nói là có chút nội công, nhĩ lực muốn so với người bình thường tốt hơn một chút chút. Sau đó hai người bọn họ liền đem lời này nghe xong, cái rõ ràng hai anh em thực ăn ý tưởng, đây là khích lệ đâu. Vẫn là khích lệ đâu. Vẫn là khích lệ đâu. Mặc danh có điểm tiểu kiêu ngạo là chuyện như thế nào. Biết lao hông cùng thi nho nhỏ thực sự có giao tình khi, hai người liền biết, trong trại sự tình, sợ là giấu không được. Cũng không quan hệ, tả hưu trong trại cũng không có gì sự tình. Còn nữa, nha đầu này sợ cũng đã sớm đoán cái tám phần ra tới. nay sẽ hỏi, ai biết ở cân nhắc cái gì, nàng làm việc, nhìn không đâu vào đâu, cùng hồ nháo dường như, lại cố tình mang theo chú trọng. Tuổi nhỏ liền thần thần thao thao cũng không sợ tương lai gả không ra, hung địa chủ nghĩ nghĩ, nay trại tử nha, cẩn thận lại nói tiếp, ban đầu xác thật là cái thổ phỉ hoa, năm đó thế đạo không tốt, lục quốc chiến hỏa bay tán loạn, không bạch một đêm đánh, nay cái này đỉnh núi là của ngươi, cách mấy ngày này đỉnh núi lại thay đổi cái chủ nhân, các ba cánh nước sôi lửa bỏng, nhật tử cũng vô pháp đi xuống quá, làm sao bây giờ đâu, dù sao cũng phải sống sót ra sau đó, này phụ cận mấy cái thôn, liền lên núi vào rừng làm cướp, nếu ai dám đoạt bọn họ lương thực. Dám giết bọn họ người nhà, dám đoạt bọn họ nữ nhân, trong trại có một cái là một cái, ai đều không dung tha, đánh không lại liền dùng người tới đôi, trong thôn thanh tráng là hoàn toàn không muốn sống. Đại để là quá mức thẳng thiết, có mấy cái du hiệp biết bên này sự tình, ngàn dặm xa xôi đuổi lại đây, trù vào trong trại, giáo này đó hán tử một ít cơ bản công phu, dạy bọn họ làm bấy giờ, dạy bọn họ kết trận đối chiến, giúp đỡ bọn họ bảo vệ cho trại tử, sau lại, bọn họ cũng ở trong trại thành ra. Vài năm sau, chiến hỏa đình hưu trong trại người đâu cũng đều sôi nổi trở về chính mình thôn lại còn có chút người vẫn giữ ở trong trại những người này đều là không nhà để về trong trại còn có chút không ít nhặt về tới hải tử vừa mới bắt đầu có nam có nữ lại nhân trong trại tất cả đều là há tử có chút khiêng không được sau lại liền chỉ nhặt nam hải liền tính thấy có nữ hải nhi cũng sẽ nghĩ biện pháp cấp tìm hộ nhân ra hung địa chủ ngắn ngủn vài câu nói hoàn chỉnh cái trại tử hắn có chút cảm thán năm đó này trại tử a ở bên ngoài rất có chút thanh danh, có không ít không nhà để về người lại đây đến vậy nhờ. Không câu nệ nam nữ già trẻ trong trại đều thu thế lực lớn, mới chậm rãi đem dưới chân núi ruộng tốt giữ được, đồng thời cũng bảo vệ trong trại ấm no. Này trong trại người đều là cô nhi sao? Thi nho nhỏ hỏi. Xem như đi, này đều qua đi vài thập niên, này đó hẳn là đều là nhặt về tới hải tử. Hiện tại trưởng thành. Hung địa chủ cười cười, ta xem bọn họ cũng không dễ dàng, cũng không làm chuyện xấu nhi liền thường thường đưa chút ăn xuyên lại đây, thường xuyên qua lại, cũng liền có điểm giao tình. Thi nho nhỏ tiếp tục hỏi, làng trên sóng dưới, còn có ai ra, cũng sẽ hướng trong trại đưa sự vật. phần 95 cái này, dung ta ngấp lại, vương viên ngoại giống như cũng có, còn có hồ lao gia, trần gia ta đã thấy hai lần, chu địa chủ, khác ta cũng không biết. vương viên ngoại cùng hồ lao gia đều là trần trên, trần gia chính là trần gia đại phỏng, chu địa chủ là bốn vợ thôn. này trong trại lao đại. Rất sẽ là người. Ác, Trần Gia đại phòng Trần Gia nha. Thi nho nhỏ gật đầu, nghiêng mặt, hướng về phía ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt cười cười. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt đồng thời run lập cập. Nay mặt trời lên cao thiên nhi, như thế nào còn cảm thấy lạnh mèo mèo, thậm chí cánh tay thượng đều có chút khởi nổi da gà. Làm sao? Thổ phỉ đầu đầu nhìn nhà mình huynh đệ, nha đầu này, sợ là đem sự tình đều thăm dò rõ ràng. Dương Hồng Kiệt cười khổ. Nhẹ giọng nói. Chúng ta đi theo nàng nói rõ ràng đi. Chương 91. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt chậm gì gì mà hướng tới thi nho nhỏ đi đến, bước chân nhìn có chút thấy trầm trọng. Dựa vào tiểu nha đầu kia không thế nào tính tình đáng yêu, nếu là biết bị bắt lên núi tới trấn tướng. Ha ha ha hả ha hả ha hả ha hả a Tiểu Phúc bảo ở trong sân đi rồi rất nhiều vòng, hắn có chút mệt, nhưng hắn không biết muốn nói như thế nào, duỗi tay giật nhẹ thi nho nhỏ ống tay áo tử ánh mắt nhi thủy nhuận nhuận mà nhìn nàng thi nho nhỏ nắm hắn đi đến bóng cây túi đầu nhìn hắn nhỏ giọng hỏi mệt mỏi tiểu phúc bảo nghe không hiểu chớp chớp đôi mắt lộ ra cái ngượng ngùng cười hùng địa chủ vươn mập mạp mà bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt tiểu phúc bảo bụng nhỏ vui tươi hớn hở mà nói là bình không cổ đi mệt chúng ta liền ngồi nghỉ một lát thi nho nhỏ chỉ chỉ tiểu băng ghế tiểu phúc bảo biết cái này hắn vui sướng hài lòng mà đi qua ngồi xuống tiểu băng ghế thượng ngoan ngoan ngoan ngoan mà ngồi cười đến nhưng vui vẻ lạp đứa nhỏ này dụng tâm giáo hẳn là cũng là có thể tự mình quá hùng địa chủ thuận miệng nói câu thi nho nhỏ nghe liền cười cười lão ông muốn hay không thử xem hành ta thử xem lúc này hùng địa chủ thực sản khoái liền ứng hắn tưởng đó là không có gì thâm ý đứa nhỏ này cũng rất thảo hỉ dưỡng liền dưỡng đi cọ tới cọ lui đi rồi lão một hồi dương hồng kiệt cùng thổ phỉ đầu đầu cuối cùng đi tới trùng hợp liền nghe được lời này không đầu không đuôi bọn họ có chút lốc theo bản năng nhìn mắt thi nho nhỏ lao ông các ngươi nói cái gì đâu thổ phỉ đầu đầu thực tự nhiên hỏi thấy hùng địa chủ mồ hôi đầy đầu lại hướng về phía cách đó không xa a bình nói câu lấy mấy cái quạt hương bồ lại đây nói nói cái tiểu băng ghế hướng hùng địa chủ bên người thấu lao ông có phải hay không gặp cái gì chuyện tốt nhìn nhìn ngươi này mặt mày đều lộ ra cổ xuân phong đắc ý tháng năm trung tuần mặt trời lên cao thời tiết liền tính là ở vùng núi hẻo lánh cũng có chút nhiệt hoàng đâu hùng địa chủ cầm khoan khoan mà tay háo rộng đương quạt hương bộ dùng một chút một chút quạt phòng, tròn tròn mà béo mặt cười đến cùng cái phật di lặc dường như cười tủm tỉm mà nhìn thổ phỉ đầu đầu lại không nói lời nào thổ phỉ đầu đầu tổng giác hắn này thần thái có chút quen mắt xem hắn tâm tắc tắc ngứa răng a bình vào nhà cầm mấy cái quạt hương bù, đưa đến lao đại trước mặt thi nho nhỏ nhìn hắn đột nhiên ngữ ra kinh người a bình ca, ca Ngươi tức phụ nhi ở lão hông trong nhà đâu? Thình lính nghe xong như vậy cái đại bom, thổ phỉ đầu đầu ngây ngẩn cả người, không có kịp thời tiếp quạt hương bùa, quạt hương bùa ở A Bình trong tay rơi xuống, mà A Bình, liền cùng mất hồn dường như, cả người đều cứng lại rồi. Theo bản năng tưởng cất bước liền chạy, nhưng lần này kích thích thật là quá mức mánh liệt, hắn hai chân liền cùng chắt căn trên mặt đất dường như, chạy không thoát. Gì? Ta nhưng không bắt hắn tức phụ nhi, tiểu nha đầu, lời này cũng không thể nói bậy. Hùng địa chủ nóng nảy chạy nhanh làm sáng tỏ lời này muốn truyền ra đi hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nhìn hoàng tay hoàng tay hùng địa chủ ta nói chính là ngươi trong nhà nha hoàn ta đã thấy một cái tiểu nha hoàn tiểu nha đầu ngươi mau tính tính ta đây tức phụ nhi ở nơi nào phục hồi tinh thần lại thổ phỉ đầu đầu thúc giục câu dương hồng kiệt cũng là vẻ mặt tò mò cũng cho ta tính tính ta phải chạy nhanh đi ta đem tức phụ kế đó trong trại hai người các ngươi nha Sớm đâu. Thi nho nhỏ nhặt lên quả hương bù, một chút một chút phe phẩy, vẻ mặt thâm trầm. Thổ phỉ đầu đầu nhìn, cảm thấy hàm răng phiếm toan. Ngươi liền trang đi ngươi, ta xem ngươi, căn bản liền không biết. Ngươi mặc kích ta, ta sẽ không mắc nhiều. Dừng một chút, thi nho nhỏ lại thêm câu. Dù sao ta chỉ là cái tiểu nha đầu, mới không sợ đâu. Kia sợi rào rạt đắc ý kính nhi, đem thổ phỉ đầu đầu nghẹn cái chính đầu, hắn há miệng thở dốc, nửa ngày mới nghẹn câu. Ngươi liền ỉ vào chính mình tuổi con nhỏ Nhưng còn không phải là tuổi con nhỏ Hâm mộ đi Ngươi cũng cũng chỉ có thể hâm mộ Thời gian một đi không trở lại A thi nho nhỏ kéo thật dài âm thanh Cùng hừ tiểu khúc dường như Thật vất vả phản ứng lại đây A Bình Nghe lão đại cùng tiểu nha đầu đấu võ mồm Hắn yên lặng xoay người rời đi Thổ phỉ đầu đầu nhìn về phía hùng địa chủ Cảm thấy vô pháp lý giải Lão ông ngươi cùng nàng như thế nào liền thành bạn vong niên Nay cảm tình tốt Có điểm không tầm thường a nếu không phải biết này hai người chi tiết, hắn sẽ cho rằng, này hai là cha con quan hệ. Hùng địa chủ lại lộ ra anh nông dân đặc có cười ngây ngô, cười ác cười, lại không nói lời nào. Thổ phỉ đầu đầu tưởng, nơi này khẳng định có sự, hơn nữa sự tình còn rất lớn. Bằng không, vô duyên vô cớ, Hùng địa chủ như thế nào sẽ như vậy phủng nha đầu thúi, rõ ràng không thể nào nói nổi. Ngươi hẳn là đều đã biết sao. Dương Hồng Kiệt thấy Lao Đại cùng Hùng địa chủ nói chuyện. Hắn liền ngồi xuống tiểu nha đầu bên người, cười nói câu. Thi nho nhỏ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Còn có cái điểm mấu chốt không rõ lắm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hồng Kiệt, mặt mày hớn hở hỏi. Ngươi muốn nói cho ta sao? Ngươi muốn nghe, ta liền nói cho ngươi, tả hữu ngươi cũng đoán cái tám phần ra tới. Nói đi, ta muốn nghe. Dương Hồng Kiệt liền từ đầu tới đuôi, tinh tế mà cùng nàng giảng. Tổng kết lên cũng liền nói mấy câu mà thôi. Trần gia đại phòng lý ra. Tự ra cái Lý Tú Tài, Lý Gia liền hoàn toàn bành trướng. Hành sự trương dương ngang ngược, thậm chí còn không đạo Lý, cùng với nơi trốn nhằm vào Trần Gia. Ban đầu vẫn luôn là Trần Gia đè nặng Lý Gia, trong thôn lớn nhỏ chuyện này, cũng từ Trần Gia tộc trưởng định đoạt. Nhưng gần mấy năm, theo Lý Tú Tài càng thêm có tiền đồ, Lý Gia dần dần cường ngạnh lên, trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ đều phải nhúng tay quảng, nếu là lược qua Lý Gia, làm cái gì quyết định, Lý Gia sẽ ngang ngược nói quyết định này không có hiệu quả nay cũng liền thôi trần gia nguyện ý nén giận nếu là lý tú tài thực sự có tiền đồ với trong thôn cũng là chuyện tốt đối làng trên xóm dưới tới giảng cũng là có thể được lợi đáng tiếc trần gia có tâm nhường nhịn lý gia lại lòng tham không đủ đánh năm cũ khởi theo lý tú tài thanh danh càng thêm vang dội, rội ở huyện thành cũng rất có danh khí khi lý gia bắt đầu tính kế khởi thôn quanh thân ruộng tốt trần gia đại phòng quanh thân ruộng tốt có hơn phân nửa là thuộc về trần gia các hộ dư lại biên biên rắc rắc mới là lý gia các hộ Trong thôn có nông hộ muốn bán điển, Lý gia nếu dùng đang lúc thủ đoạn cạnh tranh, Trần gia tộc trưởng cũng không đến mức phẫn nộ. Nhưng Lý gia tộc trưởng cố tình chơi chút lên không được mặt bàn thủ đoạn, Trần gia thấy thế trong lòng liền rõ ràng, Trần lý hai nhà sợ là vô pháp hẹp tỉnh chung sống. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, Lý gia ủy vào có lý tú tài lòng ngông dạ thú, rõ ràng là tưởng lấy Trần gia mà đại chi. Trần gia có gần 300 năm lịch sử, đó là chiến hỏa bay tán loạn thế đạo, Trần gia đại phòng nhật tử không hảo quá lại như cũ thủ vững được thôn. Trần gia tộc trưởng, không phải không có đầu góc người, sự tình tuy cấp, lại cũng không có lô mãng, hắn đang chờ đợi thời cơ. Biết được Lý Tú tài cùng Trúc Loan lưu ra cô nương yêu nhau khi, hắn biết thời cơ tới. Hắn ổn định trần gia mọi người, làm cho bọn họ đừng ra tay, liền ngốc tại âm thầm lặng lặng mà nhìn. Trần gia tộc trưởng là biết đến, Lý ra bên trong kỳ thật cũng không ổn định, trừ Lý tộc trưởng một chi ngoại, còn có chi tương đối cường thế, này hai chi có thể nhất trí đối ngoại là bởi vì đánh liên hôn cờ hiệu ở lý tú tài này bối trung hai chi huyết mạch vừa lúc ra năm phụ, là có thể liên hôn trần tộc trưởng liền nhìn lý ra như thế nào tính kế lưu ra lại như thế nào tính kế thi ra hắn là ngoài cuộc tỉnh táo cười thầm lý ra vô tri ngu xuẩn liền tính lưu ra là cái xuẩn đường thi ra cũng là xuẩn không thành càng miễn bàn thi ra còn có cái thi nho nhỏ đứa nhỏ này tuổi con nhỏ nhưng thanh danh lại rất lớn không quan tâm là thật là giả Có thể có lớn như vậy thanh danh, chuyển gia tới sự tình, thập phần bên trong khẳng định có năm thành là thật sự. kia tiểu nha đầu sắc thật không tầm thường, là có chút năng lực. Chờ đến lý gia bắt đầu hoảng lên thời điểm, cấp tựa như cái lẩu thượng con kiến khi, Trần Tộc trưởng liền biết, hắn ra tay thời cơ tới rồi. Hắn tự mình đi vào trong trại, đóng cửa lại, cùng thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt tinh tế nói lên tiền căn hậu quả. Hắn thái độ thản nhiên, cũng thực thành khẩn, cũng hứa hẹn, chờ sự tình chấm dứt sau. Hắn tự nhiên sẽ thay lưu ra cô nương chọn môn cực kỳ thích hợp việc hôn nhân, hoặc là hai tay dâng lên hậu lễ, lấy kỳ xin lỗi. Đến nỗi thi nho nhỏ, hắn sẽ tự mình tới cùng nàng gặp mặt, xem nàng có cái gì yêu cầu. Trần gia tộc trưởng biết việc này làm được có chút tiểu nhân, vì toàn bộ gia tộc, hắn không có cái khác biện pháp. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn Trần gia ở chính mình trong tay suy bại. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng kết nghe, cảm thấy việc này, có thể làm. Chính là đối hai cái cô nương thanh danh sẽ có chút tổn hại. Nhưng niệm cập Trần Gia đối trong trại trợ giúp, bọn họ vẫn là ứng việc này. Trần Gia là tưởng đem việc này đẩy đến Lý Gia trên người, bởi vậy tới uy hiếp toàn bộ Lý Gia. Nghe xong toàn bộ quá trình, Thi Nho nhỏ nháy mắt liền nghĩ tới điểm này. Dương Hồng kiến nói, căn cứ ta nghe được tin tức, Trần Tộc trưởng hẳn là chính là như vậy tưởng. Nói, hắn Trần chờ hạ mới chậm rãi nói, ta giác, Trần Tộc trưởng còn có mặt khác mục đích. Tỉ như, nếu Lý Tú Tài thật sự khảo chúng cử tử, Thả xếp hạng tương đối dựa trước, hắn hẳn là sẽ đưa ra liên hôn. Chỉ có cùng Lý Tú Tài buộc chặt ở bên nhau, trấn ra đại phòng Trần Lý Hai Nhà, mới có thể chân chính he tỉnh ở chung. Bằng không, chân tộc trưởng cũng sẽ không nói, phải đợi Lý Tú Tài đính thân sau, mới phóng thi nho nhỏ cùng Lưu Phủ Dung ra trại tử. Thi nho nhỏ linh mày nói thầm. Chào Lưu ra tỉ tỉ cũng liền thôi, còn đem ta chụp tới, đây là vì cái gì? Nàng nơi này cũng không nghĩ thông suốt ấu chẳng lẽ là bởi vì nàng nói cái gì liền chung cái gì, sợ nàng trả thù, buồn cười, nàng cũng là thực giảng đạo lý hảo đi, giống nhau không dễ dàng nói chớ chú, đây là muốn bối nhân quả. Y ta suy đoán, Lưu gia đi thì ra, hai gia vừa nói lời nói, tự nhiên có thể nhìn thấu Lý gia đủ loại tính kế, nếu chỉ là bắt Lưu gia cô nương, Thi gia làm theo có thể đi tìm Lý gia phiền toái, nếu là Lý gia làm này đó xấu xa sự, đều bị mọi người biết được, Trần gia cũng liền không cần uy hiếp Lý gia. Dương Hồng Kiệt thấy thi Nho nhỏ mày Linh đến càng khẩn, tiếp tục vì nàng giải thích nghi hoặc. Quan trọng nhất một chút, Trần Gia muốn không phải hủy hoại Lý Gia, làm quang giả, đọc sách giả, thanh danh nhất quan trọng. Một khi Lý Gia làm sự bại lộ, Lý Tú Tài cũng thảo không hảo. Trần Gia cũng là tưởng dính Lý Tú Tài quang, Tú Tài không tính hiếm lạ, nhưng cử tử lại rất có tiền đồ, đặc biệt là chưa kịp nhược quán tuổi trẻ cử nhân, về sau lộ, trường đâu. Thi Nho nhỏ không cao hứng, điệu môi nói thầm. Kêu ý ý của ngươi là, ta còn không thể chỉnh suy sụp Lý Gia báo thù lâu. Nàng làm trong nhà đường đi tìm Lý Gia phiền thoái, chính là biết Lý Gia là tiểu nhân, hành sự thích sau lưng lén lút mà tới, thật muốn đối Lý Gia làm khó dễ dễ dàng trôn thai hoàng ẩm. Hơn nữa, cũng không thể lấy Lý Gia thế nào, nhiều nhất chính là làm Lý Gia thanh danh hỗn độn, không điểm thực chất tính thương tổn, như vậy quá không thú vị. Thanh danh ngoạn ý như này, đối để ý tới nói đau đớn muốn chết, đối ra mặt dày tới giảng không đau không ngứa không có tác dụng gì. Giống lý ra loại này sau lưng tiểu nhân, ra mặt chỉ định hậu đến cùng tường thành dường như. Hà tất đâu, này hoàn toàn không đủ hạ giận. Ngược lại, còn dễ dàng treo chọc đến tiểu nhân, bị hoán hận bị nhớ thương, này sợ nhất chính là sau lưng tiểu nhân, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Tựa như lần này sự kiện, thi ra quả thực chính là người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Ngày đó, nàng xem thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt mặt mày không tầm thường, không giống hung ác gác độc thổ phỉ, nhưng thật ra ẩn ẩn thân đều hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí ngoạn ý như này, nhưng không dễ dàng có, liền lấy toàn bộ liên hoa thôn tới nói, một bàn tay đều có thể số đến ra tới. Mà phía sau mấy chục cái huynh đệ, thân đều hạo nhiên chính khí tuy không có này hai người nồng đậm, lại cũng thoáng mà có chút, liền đủ để chứng minh, cái này trại tử, không đơn giản. Phần 96 Nàng tường đơn giản, cháo mô mô tính ra điểm, thời cơ liền ở thổ phỉ trong ổ, lúc đi, làm người nhà không cần hành động thiếu suy nghĩ, đãi nàng từ trong trại trở về. Muốn trả thù lý ra, không cần thi ra ra tay, tốt nhất là mượn đao sa gen. Nhưng trước mắt tới xem, muốn mượn trại tử tay đối phó lý ra sợ là không thể. Đây là chuyện của ngươi. Dương Hồng Kiệt cười cười nói câu. Quả nhiên. Nghe lời này, thi nho nhỏ thở dài. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Trần Gia có thể tha thứ, lý ra lại cần thiết làm cho bọn họ hung hăng mà té ngã mới được. Lý Tú Tài không thể động, chưa kịp nhược quán liền có thể thi đậu cử nhân, người như vậy. Mệnh cách cao hơn người thường, có thể nói là đến ông trời coi trọng, động loại người này, nàng dễ dàng dính đại nhân quả. Cách luôn nói, thiền sinh tu đến kiếp sau phúc, là có nhất định đạo lý, đời này mệnh cách hảo, đời trước định là đã làm việc thiện, là mang theo công đức đầu thai. Đương nhiên, mệnh cách ngoạn ý như này, nó cũng là sẽ có điều biến động. Mệnh cách lại hảo, nếu là chính mình làm trời làm đất, đem trên người công đức làm xong rồi, mệnh cách cũng sẽ tùy theo biến hóa. Cho nên nói cũng có cách luôn quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng chưa thấy qua Lý Tú Tài, không biết hắn là cái dạng gì người, nhưng toàn bộ sự kiện, xác thật không có hắn thân ảnh. Nàng cũng là thực giảng đạo lý, sẽ không làm cái gì giận chó đánh mèo. Chương 92. Hung địa chủ cuối cùng là đã biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, tức giận cầm trong tay quả hương bổ, phẫn phật quạt. Nguyên lai like đều là Lý gia cùng Trần gia dở trò quỷ, tiểu nha đầu việc này ngươi giao cho ta, Lý gia ta biết, Lý gia có một chi tương đối cứng ngạnh chính là kinh thương, ta biết này chi lý gia người, trong tay có điểm tiền mà tôi, phải sắt cùng cái gì dường như, lỗ mũi đều mo hướng tới thiên, có điểm tiền ghê vương à, lão gia có rất nhiều tiền, bó lớn tiền, so với hắn gia tiền nhiều, tiểu nha đầu ngươi yên tâm, lão gia ta khẳng định thế ngươi hung hăng mà giáo huấn kia bọn lý gia người, làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời, ở kinh thương phương diện này, lão gia cũng là có chút năng lực, nói, hắn mạnh mẽ đánh quả hương bù, đem quả hương bù đánh xôn xao vang lên. Tay trái vô vệ mập mạp mà viên bụng, ngự khi đó là tương đương kiêu ngạo. Lao gia hiện tại, có rất nhiều tiền. Bó lớn tiền. Dám khi dễ nhà hắn tiểu nha đầu, xem lão gia dùng như thế nào tiền tạm chết hắn nha. Hắn đối với bên cạnh thi nho nhỏ mỹ tư tư mà cười, tròn vo trăng béo mặt, ánh mắt nhi đặc hiền tử, liền cùng kia Phật di lạc dường như. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi khẳng định con ta, lại trộm làm cái gì chuyện tốt. Cầm quạt hương bùa đối với nàng chỉ chỉ, cười đến giống cái lao ngon đồng mặt mày lộ ra vài phần khoe khoang lao ra ta lần này đi ra ngoài phúc khí đủ đâu tránh bó lớn tiền cho ngươi mua không ít hiếm lạ ngoạn ý nhi lần này tới trong trại ta cũng chưa mang liền sợ những người này cho ngươi đoạt đều gác trong nhà phong đâu chờ ngươi hồi thôn ta đưa qua đi thổ phỉ đầu đầu nhìn xem cười tủng tỉm mà hùng địa chủ lại nhìn xem nha đầu thối, hắn nuốt tràn đầy hồ tra cảm âm thầm suy tư hắn giống như phát hiện cái gì khó lường đại bí mật đâu Thi nho nhỏ trong lòng thực cảm động, việc này cùng lao ông hoàn toàn không có quan hệ, hắn lập tức tỏ thái độ, này đều không phải là làm vẻ ta đây, nàng rõ ràng, đây là tự cấp nàng chống lưng mặt dài nhi. Tuy như thế, nàng lại lắc lắc đầu, rất thiệt tình nói câu, lao ông, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, không thể đem ngươi liên lụy tiến bảo, còn không biết lý tú tài là cái cái dạng gì người đâu, nếu, hắn thật là mệnh cách quý trọng, về sau có tiền đồ, khó bảo toàn sẽ không trả thù trở về trước mắt có thể khẳng định chính là lý ra mọi người là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân coi như lý tú tài ra nước bùn mà không nhiễm cũng không chịu nổi người nhà ở bên thai nhắc mãi nhân tâm nột sinh ra chính là thiên như thế nào liền cùng ta không có quan hệ chúng ta cái gì giao tình lời này nói lao thương tâm hùng địa chủ hầm hừ nghiêng đi thân mình lấy đưa lưng về phía tiểu nha đầu liền quạt hương bổ đều không đánh từ mồ hôi một cái kính ra bên ngoài mạo thực mau liền lộng cái mồ hôi đầy đầu hắn cũng không sát Khiến cho mồ hôi theo gương mặt nhỏ dọn, đục lỗ nhìn lại, thực sự có loại ở khóc giống quỷ dị cảm. Dương Hồng Kiệt cân nhắc, chân trớ sẽ, mới nói lời nói. Ta giác, từ lao hông ra tay khá tốt. Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, gần nhất trong trại nhưng không ăn ít tiểu nha đầu đánh trở về món ăn hoang dã nhi, một đám ăn đến cái bụng viên lưu, mắt thấy đều chắc nịch vòng nhỏ. Đó là không thể xuất lực, cũng đến ra ra chủ ý mới được, chuyện này, là trong trại có mệt trước đây. Nếu Trần Gia cùng Lý Gia tính toán liên hôn, như vậy, thì Gia phải đối phó chính là toàn bộ Trần Gia đại phòng, không thể nghi ngờ chính là lấy chứng trọi đá, liền tính Gia khẩu ác khí, tiết hận, cũng chỉ là nhất thời, chúng ta không thể bảo đảm, Lý Gia liền sẽ không âm thầm xử chút lên không được mặt bản thủ đoạn. Cho nên ta nói, từ lao hông ra tay là tốt nhất. Dương Hồng Kiệt làm ra kết luận, Lý Gia có thể ở Trần Gia đại phòng chát trụ nền móng, bằng chính là Lý Gia rất có kinh thương đầu góc, ở trong chấn có vài cái bề mặt, hiện giờ dính lý tu tài quang chính hướng về huyện thành phát triển lấy lao hông tài lực muốn áp suy sụp lý gia dễ như trở bàn tay chặt đứt lý gia kinh tế tương đương làm cho cả lý gia không có tả hữu cánh tay dư lại đó là lý tu tài trần gia tộc trưởng từng nói qua có thể đáp ứng ngươi cái yêu cầu ta giác ngươi có thể lợi dụng điểm này dương hồng kiệt thấy thi nhỏ nhỏ nghe nghiêm túc trong lòng nhẹ nhàng thở ra đại lý tu tài cùng trần gia cô nương thành thân sau ngươi liền tìm trần gia tộc trưởng làm hắn lộng cái hảo điểm kế hoạch đem Lý gia làm những cái đó xấu xa sự, từ đầu chí cuối đặt tới Lý Tú Tài trước mặt, như thế, Lý Tú Tài nhất định sẽ chán ghét Lý gia lại có Trần Gia cô nương thổi thổi bên gối phong, Trần Gia ngày thường không giấu vết trên ép, toàn bộ Lý gia cũng chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ. Ta tưởng, đối một cái ái trương dương người tới nói, làm hắn nghẹn nghẹn khuất khuất quá, là tốt nhất trả thù Ấn ngươi như vậy tới nói, hoàn toàn có thể không cần chia rẽ Lý Tú Tài cùng Lưu Gia cô nương. Hơn nữa, Trần Gia vì chính là giữ được trăm năm gia tộc, Lý Tú Tài có cưới hay không Trần Gia cô nương cũng không có gì đại ảnh hưởng. Chẳng qua, Trần Gia liền không thể minh chính ngôn thuận dính Lý Tú Tài quang mà thôi. Ta muốn chính là cái này hiệu quả, không xuất Trần Gia đi, lòng ta không thoải mái. Thi nho nhỏ lời này nói được cực kỳ quái đản. Trần Gia, nói trắng ra là, cũng chính là cái ngụy quân tử mà thôi, bằng hắn lý do lại nhiều, cũng làm hồi tiểu nhân. Đối, bị người khi dễ sao có thể không hoàn thủ tiểu nha đầu ta đến ngươi chúng ta liền ấn ngươi nói được làm lý ra trần ra một cái đều không buông tha đều làm cho bọn họ an hồi đau khổ cũng làm cho bọn họ nếm thử làm bậy tư vị nhi hùng địa chủ cầm quạt hương bổ mãnh trục đùi có vẻ cực kỳ kích động dương hồng kiệt nhìn mắt nhà mình lão đại thổ phỉ đầu đầu thoáng gật đầu dương hồng kiệt minh bạch huynh đệ ý tưởng liền nói cũng đúng chính là đến cùng lưu gia cô nương trước nói chuyện cái này bên gối phong là cực kỳ quan trọng trần gia bên này liền từ ta tới nói chuyện nho nhỏ ngươi không cần ra mặt hùng địa chủ liên tục gật đầu đúng đúng đúng liền lấy danh nghĩa của ta đánh ta cờ hiệu nói chuyện lão gia ta biểu hiện đã cũng đủ rõ ràng đi cái này lý ra trần ra còn dám thừa dịp ta không ở thời điểm tới khi dễ nhà ta tiểu nha đầu thật đương lão ra ta là bệnh miêu đâu cái nương chính phú ta phi lão ông ngươi cũng thật hảo thi nho nhỏ cảm thán câu hùng địa chủ nhìn nàng vẫn thấy non nớt mặt mày trong lòng liền mềm mụt mà nhịn không được rỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Này có cái gì? Có đôi khi, cùng tiểu nha đầu nói chuyện đấu võ mồm, Tổng hội quên nàng mới chỉ là cái vài tuổi tiểu hài nhi. Có lao ra ở một ngày, sẽ hộ ngươi một ngày, ta này mệnh a đều là của ngươi. Hắn nói qua nói, đều là thật sự. Nếu không phải tiểu nha đầu cố ý lừa hắn, hắn này sẽ còn có phải hay không cái đại người sống, thật đúng là vô pháp nói rõ. Lần này ra xa nhà, có hai lần gặp điểm sự, cũng là hiểm hiểm gặp dữ hóa lành cuối cùng còn tranh cái đầy buồn đầy chén hắn cho rằng chính mình là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời trong lòng vui mừng thực thẳng đến khi trở về hắn gặp được một vị dâu trắng bệnh lao đạo trưởng lao đạo trưởng cười tủm tỉm mà ở hắn giữa mày điểm hạ nói câu hắn không hiểu nói tiểu nha đầu cũng thật lãng phí cũng không biết đem phúc trạch khóa tiến trong cơ thể không đợi hắn nói chuyện lao đạo trưởng liền còn nói thêm còn sót lại như vậy điểm phúc trạch ước chừng cũng có thể làm ngươi bình an trở về nhà trên đường mặc chỉ hoãn thả đi thôi Nói xong, lao đạo trưởng liền. Đi rồi. Hắn ở trở về trên đường, đau khổ suy tư, có cái khá lớn gan ý tưởng. Ngày đó ra xa nhà khi, hắn đi tìm tiểu nha đầu, đi lên, tiểu nha đầu ở hắn giữa mày chơi đùa giường như bắn hạ, còn rất đau. Lúc ấy cho rằng nàng ở hồ nháo, hiện giờ ngẫm lại, nguyên là thâm ý sâu sắc ga. Đã có thỏa đáng đối sách, thi nho nhỏ liền hướng đông phòng tìm lưu gia cô nương. Tự vào trong trại, lưu gia cô nương vẫn luôn ở tại đông phòng mặt sau trong xương phòng. Dễ dàng không ra đông phòng Trong trại cũng trước đó có điều chuẩn bị Đông phòng mặt sau Có nhà bếp nhà tắm nhà tranh từ từ Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn cũng là từ 10 tuổi Tả hữu tiểu hài nhi đưa đi Thi nho nhỏ mỗi ngày sẽ mang theo tiểu phúc bảo qua đi trò chuyện nhi Đỡ phải nàng buồn mắc lối tới Thường xuyên qua lại Đảo cũng trôi điểm tình cảm ra tới Nhàn dối không có việc gì Lại không tốt ở trong trại truyền động Lưu phủ dung liền làm người mang theo chút theo sống lại Đãi nàng về nhà khi là có thể lấy này đó theo sống đổi chút tiền bạc, chính là không biết khi nào mới có thể về nhà, nàng có chút tưởng cha mẹ, còn có đáng thương đệ đệ. Lưu ra tỉ tỉ, mới tiến xương phòng, thi nho nhỏ liền ra tiếng chào hỏi. Ngơ ngẩn xương sờ lưu Phủ dung tự suy nghĩ tỉnh lại, thấy nàng hai, mặt mày đều có ý cười, ánh mắt ôn nhu nói chuyện cũng là mềm nhẹ nhu mà khăng nhi. Tới, tới nơi này ngồi một lát, tỉ tỉ theo sống cũng thật hảo. Thi nho nhỏ dối tay vuốt theo phẩm, Tinh tế mà nhìn một hồi lâu. Đây là mao theo xong rồi sao? Còn kém điểm công phu đâu? Lưu phủ dung nhặt lên kim theo hoa, thoáng túi đầu, thong thả ung dung theo. Hôm nay nhi, càng thêm nóng bức, sắp tiến thang sáu đâu? Thi nho nhỏ gật gật đầu, ứng cái giọng mũi, đôi tay chống cằm nghiêm túc nhìn nàng làm theo sống. Tỉ tỉ cũng thật đẹp. Có câu thơ nói như thế nào tới, đúng như kia một túi đầu ô nu, là cái dạng này đi. Nàng nhớ không rõ lắm. Ngươi về sau cũng sẽ lớn lên rất đẹp. Lưu Phủ Dung nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu, dừng một chút, lại thêm câu. So với ta còn xinh đẹp. Nói, nàng liền nở nụ cười, cười đến mi mắt con cong, thân thiết tựa như nhà bên tỉ tỉ. Nho nhỏ, người nhớ nhà sao? Ta có chút tưởng niệm cha mẹ. Nàng nhỏ giọng nói, còn một chút phiền muộn. Chúng ta khi nào mới có thể ra trại tử? ngươi có biết? Mắt thấy liền phải ngày mùa, ta nếu không ở nhà, ta cha mẹ nên nhiều mệt nhiều vất vả. Thi nho nhỏ liệt miệng như cười. Thanh Thúy đáp lời: "Tưởng a, tự nhiên là tưởng, nhưng ta càng thích ngốc tại trong trại, càng tốt chơi. Thật đúng là cái tiểu nha đầu đâu." Lưu Phủ Dung nỉ non dường như cảm thán, tiếp tục làm theo sống. "Ta lâu lâu làm trong trại các ca ca, cấp trong nhà đưa thì đâu, ta cũng là thực nhớ thương trong nhà." Thi Nho nhỏ nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, không phục nói câu. Lưu Phủ Dung nghe, không tiếng động mà nở nụ cười. "Nho nhỏ xác thật là cái thực tốt hài tử, tỷ tỷ cũng là cái thực tốt cô nương." Thi nho nhỏ học nàng nói chuyện miệng lưỡi, lời nói là thiệt tình lời nói. Lưu gia cô nương tuy có chút vị lợi tâm, người lại là không xấu. Tiểu phúc bảo ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở tiểu bang ghế thượng, trong tay cầm cái đầu gỗ món đồ chơi, là hùng địa chủ cố ý làm quản gia đưa lên tới, có không ít đâu, hắn chính là dựa vào này đó món đồ chơi, đem tiểu phúc bảo cấp lừa dối vào hắn trong phòng, mang theo hắn ngủ, mang theo hắn ăn cơm. Tiểu phúc bảo thức ngoan, đặc biệt ngoan, hùng địa chủ tuy là lần đầu đường cha, lại rất ngoan liền thích đứng. Không tránh được Mỹ tư tư mà tưởng, hai người bọn họ quả nhiên là có phụ tử duyên đâu, tiểu nha đầu lại làm cọc chuyện tốt. Lưu Phù Dung là biết tiểu phúc bảo, biết hắn là cái ngốc tử, có lẽ là tiểu phúc bảo lớn lên hảo, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, lại ngoan ngoãn lại nghe lời, đảo cũng sinh chút thương tiếc cố ý phí hai ngày công phu, cho hắn làm chỉ hổ đông bố cẩu cẩu bố miêu nhi. Tiểu phúc bảo buổi tối ngủ khi, phải có này tăng dạng, bằng không, hắn ngủ không được, ban ngày nhưng thật ra rất ít chơi ta trong tay theo sống mau làm xong quay đầu lại ngươi làm trong trại cho ta xả điểm tươi đẹp chút bố trở về thừa dịp nhàn rỗi cấp tiểu phúc bảo làm hai thân mùa hè xiêm y ỉa lưu phù dung biết thi nho nhỏ đem này tiểu hài nhi xem rất quan trọng nàng tưởng nàng đối đứa nhỏ này hảo điểm nhi nho nhỏ trong lòng tự nhiên sẽ rõ ràng nàng không cầu khác chỉ nguyện nho nhỏ có thể giúp một phen nàng kia đáng thương đệ đệ tiểu phúc bảo trắng nón lớn lên cũng hảo tươi sáng chút điệu y thường càng sân hắn khi còn nhỏ Ta đệ cũng lớn lên hảo, trắng non sạch sẽ mang theo điểm trẻ con phì, mặc gì cũng đẹp, giống tranh Tết thượng phúc hoa hoa dường như. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nói. Xì háo gì tỉ, sợ là không kịp lâu. Ta nay cái nghe thấy lao hông bọn họ nói chuyện đâu, cuối cùng minh bạch chúng ta vì cái gì sẽ bị bắt vào núi trại, người muốn nghe sao? Phần 97 Nghe Người nói cho ta đi Ta nghe Lưu Phủ Dung ngẩng đầu vội vàng mà nói thanh, lại tưởng Có phải hay không sắp phóng nàng xuống núi? Thi nho nhỏ chọn chọn nhặt nhặt, đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật biến. Sau khi nói xong, nàng lẳng lặng mà nhìn Lưu Phụ Dung. Mà Lưu Phụ Dung đâu, hoàn toàn một bước. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ như vậy phức tạp. Nàng gần chỉ là cái Lý Tú Tài yêu nhau mà thôi, như thế nào liền xả ra nhiều chuyện như vậy tới. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kế tiếp sẽ càng phiền thoái. Lào ông muốn ta hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi còn nguyện ý gả cho Lý Tú Tài. Nếu là nguyện ý, liền ngăn cản Trần Lý hai nhà liên hôn. Thi tiểu, dừng một chút, rất thiệt tình nhắc nhở câu. Xì si háo gì tỉ ngươi phải nghĩ kỹ, Lý Tú Tài người tuy ở huyện thành đọc sách, nhưng Lý ra làm nhiều chuyện như vậy, hắn liền thật sự không rõ ràng lắm. Coi như hắn là thật sự không rõ ràng lắm, sau này ngươi gả tiến Lý ra, chỉ sợ cũng là nhiều có chắc trở. Lưu Phủ Dung ở ngắn ngủi thất thần qua đi, cười kiên định trả lời. Ta không sợ. Nàng đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Ngươi muốn nguyện ý gả cho Lý Tú Tài, trong trại người, hẳn là thực mau sẽ đem ngươi đưa về nhà, sau đó xuống tay thi hành kế hoạch. Lao công ý tứ là, hy vọng ngươi về sau có thể nhiều hơn thổi thổi bên gối phong, làm lý gia hoàn toàn bị Lý Tú Tài vứt bỏ. Tiểu ca ca cùng ta giảng, ngươi đọc sách cũng hảo, làm quan giả cũng thế, nhất để ý đó là thanh danh, đều không phải là hắn tự thân để ý, mà là ở vào này trong vòng, cần thiết muốn yêu quý thanh danh. Ta đã hiểu. Lưu Phủ Dung không nốc nghe ra ý tứ trong lời nói. Nho nhỏ, người đi theo hùng lao ra nói, hắn nói chuyện này, ta nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, đó là vì chính mình, ta cũng phải nhường lý tú tài rời xa lý gia. Thi nho nhỏ ngẫm lại cũng đúng, lúc này, đều thành một cây thẳng thượng châu chấu, không nỗ lực điểm làm sự tình, phải bị trở thành thoán thoán nướng mở bờ cờ rớt. Chương 93 Gần nhất mấy ngày, thi nho nhỏ phát hiện sự tình, nàng trong lòng có điểm biến yếu. Từ khi lần trước thương lượng hảo, Như thế nào thu thập lý ra cùng trần ra, cách thiên nàng liền phát hiện, lao đại thực không thích hợp. Luôn là lén lút mà nhìn nàng, nàng xem qua đi khi, hắn liền hướng về phía nàng cười, cười đó là tương đương hòa ai a, chưa bao giờ từng có hiện từ, là thật đánh thật từ tâm khảm ra tới cảm xúc, rõ ràng là cuối tháng năm thiên, mắt thấy muốn vào tháng 6, bên ngoài nhiệt đâu, lại ngạnh xinh xinh làm nàng nổi lên tầng tầng nổi ra gà, hận không thể sở trường đi xoa hai hạ. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chịu cái gì kích thích? Nhìn liên cùng ma trưởng dường như, quái khiếp hoảng. Thi nho nhỏ mỗi khi nghĩ, đều sẽ đánh hai run run, trong lòng nột buồn lại cũng không có đi tìm lão đại, hắn trạng thái thật là doa người, không thể tìm hắn, còn không bằng tìm Dương Hồng Kiệt đâu. Dương Hồng Kiệt cũng phát hiện, huynh đệ không thích hợp à, quá không thích hợp nhỉ, hỏi hắn đi, hắn liền cười không nói lời nào, quay đầu, tiếp tục dùng si hắn dường như cười, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu xem, ai mã, huynh đệ sẽ không thật sự thích cái này tiểu nha đầu đi. Tiểu đậu đinh dường như tuổi, lão đại đây là sao? Chẳng lẽ ma trướng? Quang nghĩ, hắn liền phạm ác hàn, nhịn không được đánh lên từng trận run run. Tiểu ca ca, lão đại đây là làm sao vậy? Lão Hương bồi tiểu phúc bảo chơi, thi nho nhỏ nhân cơ hội khai lưu, ra tới tìm Dương Hồng Kiệt nói chuyện. Đừng nói, từ khi hùng địa chủ quyết định muốn dưỡng tiểu phúc bảo khi, một ngày ngày mà cùng hắn ở chung, đảo cũng thực sự có điểm cảm tình, đối hắn càng thêm vui mừng, hơn nữa, hắn là càng ngày càng giác tiểu hài nhi sợ là cùng hắn thực sự có cái gì quan hệ có loại thực kỳ diệu thân thiết tiểu phúc bảo tựa hồ cũng là cái dạng này lúc này mới bao lâu hắn liền nguyện ý đi theo mập mạp mà hùng địa chủ chơi thậm chí đều không cần thi nho nhỏ mấy ngày hôm trước ban đêm hùng địa chủ nói dẫn hắn một đạo ngủ tuy là dùng món đồ chơi hống hắn thế nhưng cũng ứng lúc đi còn hướng về phía thi nho nhỏ cười cười đến thiên chân vô tả dương hồng kiệt lôi kéo khoe miệng lộ ra cái cười khổ ta còn muốn hỏi ngươi đâu chẳng lẽ ngươi không biết Hắn giác có điểm thần kỳ, thế nhưng còn có tiểu nha đầu không biết sự, hắn cho rằng, đứa nhỏ này cái gì đều biết đâu. Hắn sâu trong nội tâm trợt trào ra cổ quỷ dị tự hào cảm tới. Lao đại chính là lao đại, liền tiểu nha đầu đều thấy không rõ hắn. Cũng thật có bản lĩnh. Hắn lại không nói với ta, ta như thế nào sẽ biết. Thi nho nhỏ mắt trợn trắng. Dương Hồng kiệt nhịn không được đùa với nàng. Ngươi có thể véo chỉ tính tính toán. Ta muốn thực sự có lợi hại như vậy, kia nhưng chính là nghịch thiên tồn tại. Thi nho nhỏ nghĩ thầm, đổi thành kiếp trước nàng có tu vi trong người, dùng đặc thù pháp khí, đảo cung có thể nghe lén hạ lao đại tiếng lòng. Đời này, là vô vọng. Nàng vẫn là thành thành thật thật đương cái phàm nhân đi. Nói thật, ta cũng không biết. Dương Hồng Kiệt hồi nàng lời nói. Thi nho nhỏ nhìn hắn mắt. Kỳ quái, hắn lúc này liền ngươi đều không có nói. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Theo ta thấy, vấn đề vẫn là ở trên người của ngươi. Dương Hồng Kiệt hướng nàng. Ngươi đi hỏi hỏi. Nói không chừng liền có ra an, quay đầu lại nhớ do nói cho ta. Hắn trong lòng ngứa thực đâu, lão đại quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như, may mắn gần đoạn hắn đều không có ra trại tử, vẫn luôn ở mí mắt phía dưới lắc lư, bằng không, sẽ thật sự cho rằng hắn bị đánh cháo. Vì cái gì không phải ngươi đi hỏi. Nghĩ lão đại kia kỳ quái bộ dáng nhi, thi nho nhỏ liền không có gì hứng thú, có chỉ là ác hàn. Dương Hồng kiến nghĩ, liền nói, làm ta đi hỏi cũng đúng, ta nếu hỏi, không có gia an liền ngươi đi được chưa? Hành! Thi nho nhỏ gật đầu đáp lời. Hai người nói chuyện đâu, liền thấy lao đại từ nam diện trong đất trở về, trên vai còn khiêng cái cái quốc, thấy hai người bọn họ, hắn nhìn mắt nhà mình huynh đệ, hướng về phía thi nho nhỏ vui tươi hớn hở mà cười, vẫn luôn cười, vừa đi vừa cười, ánh mắt nhi đều không mang theo chất một chút. Thi nho nhỏ cấp dương hồng kiệt đánh ánh mắt, xoa hai hạ cánh tay, chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Ngươi gần nhất là làm sao vậy? Dương Hồng Kiệt căng ra đầu thấu qua đi. Thổ phỉ đầu đầu ánh mắt đuổi theo thi nho nhỏ bóng dáng, thấy nàng vào đông phòng, thấy không người, hắn mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở huynh đệ trên người, lộ ra cái ý vị thâm trường cười. Này nha đầu túi, thật cho rằng ta không có biện pháp trị nàng. Làm nửa ngày, nguyên lai lão đại là ở đậu tiểu nha đầu chơi. Giờ này khắc này Dương Hồng Kiệt chỉ nghĩ nói ba chữ, con mẹ nó. Ngầm đầu nhìn mắt nóng rắt mà đại thái dương, hắn có phải hay không bị ngày cấp phơi choáng váng? là hắn ngốc vẫn là tiểu nha đầu ngốc hoặc là lao đại ngốc rốt cuộc là ai ngốc dương hồng kiệt lao mặt thượng hãn đi nhanh hướng tây phòng đi manh đến đẩy cửa ra lại cấp đóng lại ngồi vào bên cạnh bàn, đổ chén nước lộc cộc lộc cộc uống ngươi khẳng định không phải đơn thuần tưởng đậu tiểu nha đầu chơi ý nghĩa lão đại tính tình làm không ra loại này chuyện nhảm chẳng tới cũng không này kiên nhẫn vậy ngươi biết còn hỏi thổ phỉ đầu, đầu từ từ nhàn nhàn đánh quạt thương bù ngươi rốt cuộc muốn làm gì Dương Hồng Kiệt bị điếu đủ ăn uống. Liền ta đều không thể nói. Thổ phỉ đầu đầu nhìn hắn mắt. Ngươi cùng tiểu nha đầu vừa mới chính là ở cân nhắc việc này đi, ta liền không nói, càng không nói cho nàng, làm nàng tự mình tới hỏi. Người trước kia không phải như thế Dương Hồng Kiệt giác hiện tại lao đại thật là một lời khó nói hết, này phương pháp, như thế nào nhìn có điểm quen mắt đâu. Thổ phỉ đầu đầu thuận miệng tiếp câu. Đây đều là cùng nha đầu thúi học, thật đúng là rất có ý tứ cũng khó trách nha đầu thúi luôn thích nói một nửa tàn một nửa điếu đủ người ăn uống dương hồng kiệt đứng dậy yên lặng mà rời đi nhà ở bóng dáng nhìn có vẻ phá lệ trầm trọng mặt mày lộ ra lão phụ thân tăng thương liền kém không hai mắt dưng dưng trăm triệu không nghĩ tới lão đại liền ở hắn mí mắt đế đặt cũng bị thi nho nhỏ cấp lây bệnh đứa nhỏ này quả thực có độc ở đông trong phòng thi nho nhỏ cân nhắc thời gian không sai biệt lắm nhạc điên nhạc điên hướng tây phòng đi tay chân nhẹ nhàng vào tiểu ca, ca trong phòng Thấy hắn ngơ ngác mà ngồi ở trước bàn, nghĩ thầm, sợ là đem ra an lộng tới tay, nàng vui dạo rực mà thấu qua đi, ngọt ngào mà cười. Tiểu ca ca. Trên mặt cười, sán lạn cùng bên ngoài đại thái dương dường như. Dương hồng kiệt ngây ra như phóng. Tiểu ca ca. Thi nho nhỏ vươn mập mạp tiểu phi mong ướt ở hắn trước mắt quơ quơ. Tiểu ca ca. Dương hồng kiệt ngây ra như phóng. Thi nho nhỏ đánh giá hắn mặt mày, đây là chịu cái gì đại kích thích không thành. Tiểu ca ca lão đại tiến bảo lạp dương hồng kiệt nháy mắt liền thanh tỉnh lập tức nhìn về phía cửa lại phát hiện cửa trống trơn hi hi hi hi hi hi hi dương hồng kiệt nhìn thi nho nhỏ trên mặt cười nghe nàng tiếng cười liền nghĩ tới lão đại sau đó hắn không chê không được chính mình hắn tưởng nếu là có một ngày lão đại cũng đối hắn lộ ra như vậy cười dạ dày đột nhiên trào ra từng đợt nôn mửa cảm thi nho nhỏ há mồm liền hỏi câu thiểu ca ca ngươi chẳng lẽ là mang thai Ngươi tới làm gì? Dương Hồng Kiệt sống không còn gì luyến tiếc hỏi, lại tận tình khuyên bảo nói: "Tả Hưu, chúng ta đã định hảo kế hoạch, ngươi có ở đây không trong trại cũng không có gì chuyện này, ta đưa ngươi hồi thôn đi, người nhà của ngươi hẳn là rất tưởng tưởng ngươi. Không thể lại đem tiểu nha đầu lưu tại trong trại, lại như vậy đi xuống, thật sợ sau chúng độc liền thành chính hắn. Ta không quay về." Thi Nho nhỏ còn không có ngốc đủ đâu, ở trong trại thật tốt chơi, vô câu vô thúc, mừng rỡ tiêu dao tự tại. Nàng đôi tay trong cầm Làng mặt quỷ hỏi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lao đại đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không đã biết? Ngươi nói cho ta bái. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, Dương Hồng Kiệt liền nhớ tới Lao đại vừa mới phương pháp, thật là một lời khó nói hết ta, tâm hảo mệnh, hảo mỏi mệnh. Chính ngươi đi hỏi đi, hắn không nói cho ta. Hành. Ta đi theo ta đi. Thi nho nhỏ tưởng, hắn đại khái là thật sự không biết, nếu là biết tuyệt không sẽ là cái dạng này biểu tình bất quá tiểu ca ca vì cái gì một bộ bị đại kích thích tăng thương dạng thi nho nhỏ ra phòng lộc cộc mà hướng lão đại trong phòng đi còn không có vào cửa đâu liền nghe thấy nàng thanh thúy mà ê ờ lão đại lão đại têu đến tốt như vậy muốn làm gì thổ phỉ đầu đầu trong lòng rất rõ ràng lại suy minh bạch giả bộ hồ đồ trên mặt không lộ nửa phần chỉ là ánh mắt thoáng biểu lộ một chút nghĩ thầm cảm giác này cũng thật không tồi hắn thậm chí thảnh thơi thảnh thơi uống thủy. Thi nho nhỏ đem hắn cố làm ra vẻ nhìn ở trong mắt, há mồm liền tới rồi một câu. Ta vừa mới thấy tiểu ca ca ở nôn mửa đâu, hắn có phải hay không mang thai lạm? Thật thật là một ngữ kinh hồn. Thổ phỉ đầu đầu phước một chút, đem trong miệng thủy đều phun tới, liền cụ hai tiếng. Vô không có vừa mới thích ý, bộ dáng thật là chật vật. Chớn mắt há hốc mồm nhìn cửa tiểu nha đầu, bên miệng còn treo bọt nước từ đâu? gì? gì? gì? nàng nói gì? Ta mới vừa cùng hắn nói chuyện khi. Còn bình thường được đâu? Thi nho nhỏ dường như không có việc gì chọn cái sạch sẽ ghế dựa ngồi, tiếp tục bờ lạ bờ lạ nói chuyện. Lão đại, ngươi đối tiểu ca ca làm chuyện gì? Xem đem hắn kích thích, đều khởi mang thai phản ứng. Đằng đằng đằng đằng đằng chờ, thổ phỉ đầu đầu không chỉ có đầu bóc thắt, liền đầu lưỡi đều thắt. Nha đầu túi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thi nho nhỏ trên mặt dương sán lạn tươi cười. Ta nhưng không nói bậy, ta mới vừa xác thật thấy tiểu ca ca ở nôn khăn đâu. Ngươi lại đây làm gì? Thổ phỉ đầu đầu thông minh xoay đề tài. Chính là vì việc này a? muốn hay không thỉnh đại phu cấp tiểu ca ca nhìn xem. Thổ phỉ đầu đầu sợ ngây người, lời nói buột miệng tốt ra. Ngươi lại đây chẳng lẽ không phải tìm ta? Thi nho nhỏ nhìn hắn, hì hì hì hì mà cười. Tìm ngươi làm gì? Mặt mày lại lộ ra hiểu rõ. Nha đầu thúi, ngươi khẳng định ở chá ta. Thổ phỉ đầu đầu tự tin tràn đầy mà nói. Hắn tuyệt không tin tưởng. Hắn liền huynh đệ đều không có nói, này nha đầu thúi sao có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Không thể thượng nàng đương. Liên ngươi, còn cần ta trá. Ta bấm tay tính toán liền tính ra tới. Thi nho nhỏ vươn mập mạp mà tiểu phi mong nuốt, rất giống mô giống dạng. Thổ phỉ đầu đầu thấy thế, có chút khẩn trương. Thi nho nhỏ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình tay, chợt đến thu hồi tay, nhảy tới trên mặt đất, đôi tay phụ ở phía sau bối, đầy mặt nghịch ngầm nói. Nhưng ta chính là không tính. Ta liền xem ngươi có thể nghẹn mấy ngày. Sau đó, thung tăng nhảy nhót ra nhà ở. Lưu lại đầy mặt hờ hứng thổ phỉ đầu đầu, kỳ thật nội tâm sớm đã phát điên, hận không thể tay không nát này bàn gỗ. Thật là đánh không chết cái này nha đầu thúi. Ngươi từ từ. Mắt thấy nàng liền phải ra khỏi phòng, thổ phỉ đầu đầu đột nhiên mở miệng. Thi nho nhỏ quay đầu lại nhìn hắn. Phần 98 Thổ phỉ đầu đầu sờ sờ cái mũi, có chút nụ trí, hắn xem như thấy rõ ràng, cùng này tiểu nha đầu đầu đừng nhìn hắn tuổi tác muốn đại rất nhiều rất nhiều rất nhiều thật đúng là không phải nàng đối thủ ngươi vào nhà ta có việc cùng ngươi nói chuyện gì Thi nho nhỏ ngồi trở về thổ phỉ đầu đầu ầm ừ có chút khó có thể mở miệng ý vị ta ta mấy ngày hôm trước nghe là huong hắn nói kia lời nói chính là chính là nói ngươi như thế nào như thế nào làm hắn tránh bó lớn tiền việc này là thật hay giả thật hay giả lại như thế nào nếu là thật sự ngươi xem Hiện giờ thế đạo từ từ Thái Bình, mặt trên luôn có một ngày sẽ đằng ra tay tới thu thập các đỉnh núi phỉ hoa. Chúng ta chạy tử như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Ngươi nếu là có chủ ý, liền giúp đỡ ra ra chủ ý, làm các huynh đệ cũng có thể có điều đừng ra. Tuổi trẻ lực tráng còn hảo, chính là kia mười mấy tiểu hoa nhi, đến nhiều cố điểm. Thổ phỉ đầu đầu gần hai năm, vẫn luôn ở suy tư chuyện này, lại bất hạnh không có cách nào. Trong trại các huynh đệ, ở trong núi ngốc lâu rồi, không quá sẽ cùng người giao tiếp không phải làm buôn bán liêu, lại không có gì tay nghề, ly trại tử như thế nào sống? Hơn nữa, hắn đánh tâm nhãn, không muốn trại tử liền như vậy giải tán. Nếu có thể, hắn tưởng tìm cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Thi nho nhỏ lúc này thật không có cất giấu, nàng còn rất lưu loát. Muốn nói biện pháp cũng là có, ta xem trong trại các huynh đệ, mỗi người thân thủ đều cũng không tệ lắm, tính tình lại thành thật trung hậu, không phải xảo trá gian hoạt hạng người. Mặt khác, các ngươi cùng lao vong nguyên cung có giao tình. Nếu các ngươi nguyện ý đi theo lão bông hốn, ta tưởng, lão bông chắc chắn không nói hai lời liền đáp ứng việc này. Ý của ngươi là thổ phỉ đầu đầu trong lòng nóng lên, hỏi có điểm trần trờ. Không biết có phải hay không hắn sở lý giải. Các ngươi đi theo lão bông làm buồn bàn bái, hoặc là nói, từ lão bông lãnh các ngươi làm buồn bán, đồng thời, các ngươi cũng đến gánh khởi thương đội an toàn vấn đề, đây là một công đôi việc chuyện này. Thổ phỉ đầu đầu cũng không phải không có nghĩ tới điểm này, nhưng hắn rõ ràng, chỉ bằng một chút hương khói tình. Là không có khả năng đến này đó nhà giàu hậu đãi, tương phản, hắn nếu tìm sàng men đi, cũng chính là lợi dụng dưới thoáng cấp điểm ngon ngọt mà thôi, lại nhiều lại là không có, cách nôn liền có vô gian không thương. Này đó nhà giàu vì cái gì nguyện ý hướng trong trại đưa ăn đưa xuyên, còn còn không phải là bởi vì, trại tử thủ một cái nhất định phải đi qua chi lộ đỉnh núi, bọn họ có nghị thầm nói chuyện, lẫn nhau chừa chút tình cảm. Một khi hắn sàng men đi tìm kiếm hỗ trợ, này quan hệ liền thay đổi. Nhưng lời này từ nha đầu thúi trong miệng nói ra, rồi lại là một khác phiên cảnh tượng. Hung địa chủ đối thi nho nhỏ hoàn toàn có thể coi như ngoan ngoan phục tùng, có nàng ra mặt nói chuyện, việc này liền dễ làm nhiều. Thổ phỉ đầu đầu lập tức cũng không tưởng quá nhiều, tức khắc liền đứng lên, cấp nha đầu thúi thật sâu mà cúc một cung. Nho nhỏ cô nương, việc này nếu có thể thành, trong trại liền thiếu ngươi cái đại nhân tình, từ nay về sau, ngươi phải có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, có thể làm đến, ta đều thế ngươi làm hắn nói được chém đinh chặt sát thật là có chút sự đâu bất quá không nóng nảy chúng ta trước đem chuyện này cấp nói thỏa đáng thi nho nhỏ đứng dậy đi thôi chúng ta đi đông phòng nói chuyện chương chín mươi có thi nho nhỏ mở miệng nàng nói ra chủ ý hùng địa chủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng liền chút nào do dự đều không có thương nhân trục lợi xác thật là xem ở thi nho nhỏ mặt mũi quan trọng nhất vẫn là chuyện này hùng địa chủ cảm thấy có thể trong trại này đó các huynh đệ Một đám thân thủ so với hắn thỉnh những cái đó hộ viện muốn cường không ít. Dù sao cũng là thổ phỉ xuất thân, không đúng, chính xác tới nói, phải nói tổ tiên là hiệp sĩ xuất thân, thật bản lĩnh vẫn là có điểm. Có những người này, nào còn cần thỉnh hộ viện, này số tiền hoàn toàn liền có thể tỉnh ra tới. Một năm hoa ở hộ viện thượng tiêu phí, cũng không ít đâu, đặc biệt là thời buổi này, thoáng sẽ cai mây chiêu, liền cảm thấy chính mình bản lĩnh rất lớn, đều tương đối ngạo mạn Cái gọi là nửa xô nước len ken vang. Một số nước nghe không được tiếng vang nhi, nhưng có thật bản lĩnh, hắn cũng khinh thường chạy đến một cái địa chủ gia sản hộ viện, cho nên lâu, vì tự thân mạng nhỏ suy nghĩ, hùng địa chủ khép cắn môi vẫn là thỉnh chút nửa số nước. Hiện giờ, này đó nửa số nước cuối cùng không cần e ngại hắn mắt. Hùng địa chủ thật là vui mừng a hắn liền biết, nho nhỏ đứa nhỏ này, trong lòng nghiệm hắn có hắn đâu, chuyện tốt tổng không quên kéo hắn đem. Là cái hảo hài tử, hắn thiển tròn tròn mà bụng to, vui tươi hớn hở mà cười ác cười. Nhìn về phía bên cạnh tiểu phúc bảo, tựa như như là đang xem ở một cái sẽ sáng lên kim nguyên bảo. Đứa nhỏ này, sẽ cho hắn như thế nào kinh hỉ đâu. Vui đầu nghiêm túc chơi món đồ chơi tiểu phúc bảo cảm nhận được gấm áp mà hiền tử, hắn nghiêng đầu, liệt miệng nhi cười cười. Hào hai tử. Hùng địa chủ sờ sờ hắn phát đỉnh, trong lòng Mỹ tư tư địa. Chuyện này làm thỏa đáng sau, thổ phỉ đầu đầu kích động vọt vào huynh đệ trong phòng, hương phấn bắt lấy bờ vai của hắn, cười giống người điên. A Kiệt chúng ta trại tử được cứu rồi nói chuyện miệng lưỡi rất giống là vừa rồi trọng hoạch tân sinh dương hồng kiệt nghe đầy đầu mờ mịt cũng bị lao đại riêu đầu váng mắt hoa run run rẩy rẩy nói lão đại ngươi bình tĩnh một chút có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói lời nói mang theo trấn an cái gì kêu chúng ta trại tử được cứu rồi hắn mỗi ngày ngốc tại trong trại như thế nào không biết trại tử gặp đại nguy hiểm này nói cái gì đâu lão đại rốt cuộc chịu cái gì đả kích hoặc kích thích Ngắm lại gần đoạn trong trại cũng không phát sinh sự tình gì. lão đại nói như thế nào biến liền biến. Ta bình tĩnh không được, ta buồn giàu gần 2 năm nan đề, cuối cùng được đến giải quyết. Ta hiện tại trong lòng nóng hầm hập, toàn thân đều là sự không song kính. Về sau không bao giờ dùng lo lắng trại tử mà sinh tồn. Ở bên ngoài thấy bị vứt bỏ tiểu hoa nhi, chúng ta cũng có thể yên tâm nhặt về tới. Không cần lo lắng nuôi không nổi. Từ nay về sau, chúng ta trại tử sinh hoạt, sẽ một ngày hảo quá một ngày. Thổ phỉ đầu đầu nói mặt đỏ thai hồng có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động. Dương Hồng Kiệt cẩn thận mà nghe, cuối cùng lấy ra chút manh mối tới, hắn cấp nhà mình huynh đệ đổ chén nước. Lão đại, ngươi uống chén nước, nghỉ một lát. Ý của ngươi là nói, ngươi cấp chúng ta chạy tử tìm được kiếm tiền phương pháp. Không bao giờ dùng xuống núi đánh cướp. Đúng đúng đúng. Thổ phỉ đầu đầu liên tiếp ứng ba tiếng. Dương Hồng Kiệt cũng có chút kích động, thúc giục Sao lại thế này, ngươi mau cùng ta nói. Là nho nhỏ. nhỏ. Nho nhỏ thế chúng ta chạy từ cấp lao hông để ý kiến, nói làm chúng ta huynh đệ về sau liền theo lao hông làm buôn bán, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt thương đội an toàn. Nói, thổ phỉ đầu đầu trọng điểm câu, là từ lao hông lanh chúng ta trong trại huynh đệ làm buôn bán, là chúng ta chạy từ chính mình làm buôn bán, từ lao hông tay cầm tay giáo chúng ta, đi theo hắn hốn điểm nhi canh thịt uống, dù cho như thế, chúng ta cũng có thể bảo vệ trong trại ấm no, không bao giờ dùng đến dưới chân núi đánh cướp không cần lo lắng mặt trên phái binh tới diệt Phỉ. Thế đạo không yên ổn, tuy không đến mức chiến hỏa bay tán loạn, nhưng biên cảnh thường xuyên co quấy dày, triều đình nhất thời không rảnh lo quốc nội, chỉ cần không ra đại quy mô náo động, liền sẽ không đem binh lực lãng phí tại đây mặt trên. Nhưng gần 2 năm, quốc gia từ từ cường thịnh, các quốc gia cũng không dám tùy ý quấy dày, tương đối nhược thế quốc gia, thậm chí bắt đầu túi đầu xương thần. Không có chuyện đánh, những cái đó muốn thăng quan, tự nhiên sẽ đem ánh mắt chăm chú vào quốc nội, các đỉnh núi phỉ hoa. Không quan tâm là hải tặc vẫn là thổ phỉ, liền phá lệ thấy được, hoàn toàn thành biếng ngắm. Lại có bậc này chuyện tốt. Dương Hồng Kiệt hưng phấn đều trực tiếp xoa nổi lên tay, hắn ở trong phòng đi tới đi lui, đi tới đi lui, một lòng bùm bùm nhảy lợi hại, như thế nào cũng tính không xuống dưới. nho nhỏ đứa nhỏ này, thật thật là cái hảo hài từ đâu. Thổ phỉ đầu đầu rất là tán đồng gật đầu. Ta lần đầu thấy như vậy thảo hỉ hải tử, về sau, nàng nếu có chuyện gì nhi, chúng ta chạy tử mặc kệ có bao nhiêu khó. Đều đến báo đáp nàng. Đây là cần thiết. Dương Hồng Kiệt không chút suy nghĩ liền ứng. Trong trại có kiện đại hỉ sự nhi, tự nhiên đến hảo hảo náo nhiệt một phen, đem các huynh đệ gom lại cùng nhau, cũng làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Này muốn náo nhiệt đâu, phải uống rượu, muốn uống rượu đâu, phải có thịt, muốn ăn thịt. Tự nhiên đến tìm thi nho nhỏ a. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt mới ra đông phòng không bao lâu, lại tung ta tung tăng thấu lại đây, trên mặt cửa nhà tựa như nông ra khở hán tử nhìn trong đất no mãn đạo tuệ một chữ ngốc hai chữ ngu đần ngây ngốc mà lại cũng thành thật thực nho nhỏ chúng ta vào núi đi săn thế nào thổ phỉ đầu đầu liền sưng hô đều sửa lại cái gì nha đầu thúi hắn trước kia thật là quá không hiểu chuyện này rõ ràng chính là cái đại bà bối dương hồng kiệt tạp bám lấy miệng nếu có thể đánh đầu lợn rừng liền rất đủ chúng ta nhạc A. a một xào ra tới lợn rừng thì ta thật là hương liền đầu lưỡi đều có thể nuốt vào bụng Ăn qua một hồi, có thể say thượng 3 ngày chỉnh, quay đầu lại nhớ tới, còn có thể cuồng hút nước miếng. Đều nói trên đời này hỉ sự này, đều dễ dàng chuyện tốt thành đôi, ta bấm tay tính toán. Hôm nay nói không chừng thật đúng là có thể đánh đầu lợn dừng đâu. Thi nho nhỏ giống giặc nói chuyện. Nhưng ở trong phòng ba cái đại nhân trong mắt, nàng này nơi nào là giống giặc, rõ ràng chính là trước tiên tiên đoán. Nàng nói có, kia khẳng định chính là có A. Ba người, ánh mắt nhi tức khắc liền lửa nóng. Cười đến đều mau thấy không con mắt. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Hùng địa chủ đi theo đến trong núi đánh quá hồi săn. Bắt đầu hắn còn rất lo lắng. Lo sợ bất an. Sao lại sao? Hắn đều có tâm tình xem hoa xem thụ. Đi theo nhà hắn tiểu nha đầu. Còn có cái gì không yên tâm. Tiểu Phúc bảo thấy bọn họ đều đứng lên. Đi ra ngoài. Hắn cũng ba ba nhi đi theo đứng lên. Lung lay mà hướng cửa đi. Thấy đuổi không kịp bọn họ. Liền xuất ruột. Há mồm a a a a mà thẳng lão ợ người đem ngươi nhi tử cấp rơi xuống thi nho nhỏ đứng ở cửa hướng về phía ngoài phòng ồn ào hùng địa chủ lập tức thoáng vào phòng một tay đem tiểu phúc bảo ôm lên cao cao mà dơ cử qua đỉnh đầu lại buông xuống thật là hơi kém đem nhi tử ném dương hồng kiệt có chút chân chừ, mang tiểu phúc bảo đi không thành vấn đề có nho nhỏ ở có thể có cái gì vấn đề thổ phỉ đầu đầu nói được đặc tự tin thẳng lưng côn đều nháy mắt đĩnh thẳng tắp thẳng tắp vẻ mặt có chung vinh dự Hùng địa chủ cũng theo câu, chính là, muốn nói ai nhất khẩn trương tiểu phúc bảo, ta tuy rằng là tiểu phúc bảo cha, nhưng nho nhỏ nha đầu này còn phải bài ta đằng trước đâu, nàng cũng chưa ra tiếng nhi, định là không có gì sự. Khi nói chuyện, hắn lộ điểm đắc ý. Dương Hồng Kiệt nhìn Hùng địa chủ mặt mày, lại nhìn nhìn nhà mình huynh đệ, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, phảng phất khai thiên nhãn, có thể liếc mắt một cái thấy sau đó không lâu chính mình. Đều nói hải tử dễ dàng tùy đại nhân hình dáng, nhưng tới rồi nho nhỏ nơi này, Như thế nào liền hoàn toàn điên cái đảo đảo. Trên đời này chuyện này, thật là cắt có thần kỳ. Thổ phỉ đầu đầu nghĩ lần này có thể đánh tới lợn rừng, đến nhiều kêu hai cái giúp đỡ đi, liền lại kêu hai cái huynh đệ. Đoàn người nói nói cười cười hướng phía bắc trong núi đi. Xem này, lúc này còn không đến giờ mùi, bước vào phía bắc núi sâu địa giới, dựa vào thi nho nhỏ lùng tung chỉ lộ, bọn họ đi rồi non nửa cái canh giờ, ở một cái bên dòng suối nhỏ, nghĩ nghĩ một lát khi. Liền chạm vào chứ đầu đặc biệt dài rộng lợn rừng, thở hổn hển thở hổn hển hướng bên dòng suối đi, ly đến có chút xa, lại nhân góc độ vấn đề, nó còn không có phát hiện cách đó không xa đáng người. Thổ phỉ đầu đầu chờ mấy cái hán tử, thấy này đầu lợn rừng, hai mắt bắt đầu mạ quang, còn hơi hơi mà liếm khỏe môi. nay lợn rừng, sợ đến có gần 400 cân đi. Vài người xú không biết xấu hổ làm nổi lên đánh lén, bởi vì mỗi người thân thủ đều không tồi, lại rất có ăn ý, không lăn lộn bao lâu. Liên đem lợn rừng cấp phóng đổ, bốn người, một người nâng một bên, như hống hống mà nâng này đầu đại lợn rừng, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang mà trở về trong trại. Trở ở trong trại huynh đệ, chính mồm năm miệng người thảo luận, lần này sẽ đánh cái gì món ăn hoang dã, phải biết rằng, từ khi trong trại tới cái tiểu thần côn, hồi hồi vào núi hồi hồi không rơi không, tổng hội đánh chút thịt trở về. Lần này, không biết là cái gì, bọn họ thực chờ mong. Hoa tắc, lao đại bọn họ đánh một đầu đại lợn rừng. Mau đến xem a, không biết có bao nhiêu trọng, bốn người đồng thời nâng, lao trầm thật. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thịt ta. Thật nhiều thịt ta, thật nhiều thịt ta, thật nhiều thịt ta, thật nhiều thịt ta, thị ta, thật nhiều thị ta. Đây là cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, hắn ánh mắt nhi đều xem thẳng, liền kém không chảy nước miếng nhi. lão đại các ngươi thật là quá lợi hại, thế nhưng liền lớn như vậy lợn rừng đều có thể dễ dàng phóng đảo khiêng trở về. Phần 99 Mọi người vây quanh lợn rừng khí thế ngất trời thảo luận miễn bản có bao nhiêu hương phấn cái cỏ ồn nào địa trong trại tiểu hoa nhi còn rất tò mò tiến đến lợn rừng bên cạnh thò tay tò mò chọc lợn rừng chọc chọc bọn họ liền chơi nghệ rồi tiểu phúc bảo nguyên bản ngoan ngoãn mà ngốc tại thi nho nhỏ bên người thấy thế hắn có chút nhịn không được không tự chủ được liền đi qua học theo đi theo chọc lợn rừng vui tươi hớn hở mà cười a cười cười đến đặc biệt vui vẻ a Mộc thấy thế liền từ tiểu hoa nhi nhóm chơi một lát dù sao hiện tại canh giờ còn sớm không nóng nảy bởi vì này đầu đại lợn rừng trong trại không khí liền cung ngăn tiết dường như náo nhiệt lộ ra rực rỡ không khí vui mừng nhi chờ đến ăn cơm chiều thời điểm thổ phỉ đầu đầu đứng ở chỗ cao lớn tiếng tuyên bố trại tử từ đây không hề lấy đánh cướp mà sống mà là đi theo hùng địa chủ làm buôn bán khí không khí xưa nay chưa từng có sôi trào lên thật nhiều người đều cùng điên rồi dường như thậm chí không biết muốn như thế nào tới hình dung chính mình cảm xúc chỉ là ngựa đầu đối với không trung a a a thẳng tê không bao giờ dùng lo lắng để phòng sinh hoạt Ban đêm có thể ngủ cái kiên định rác, không cần lo lắng trong trại tiểu hoa nhi nhóm một lần nữa biến thành lưu lạc cô nhi, từ nay về sau, thế đạo an ổn, trong trại sinh hoạt cũng an an ổn ổn. Bọn họ không hề là thổ phỉ, mà đứng đứng đắn đắn người làm ăn, cũng là phổ phổ thông thông mà dân chúng, bọn họ. Cuối cùng có thể yên tâm cưới vợ sinh con. Nghĩ đến đây, một lòng tức khắc trở nên vô cùng lửa nóng, có chút hán tử, thậm chí đỏ hốc mắt, sợ bị huynh đệ chê cười, bối quá thân, lặng lẽ nhi mà lau khóe mắt. Sau đó, lại xoay người lại, đối với mãn viện lửa trại cười đầy mặt hạnh phúc, hai mắt sáng ngời, loại quang, đối với tương lai, có chờ mong, có khát khao có hướng tới, lại là không hề hoảng loạn, bọn họ tâm là kiên định. Nếu là có thể, ai nguyện ý vào rừng làm cướp, cái nào không nghị sáng sớm ra cửa mặt trời lặn mà về, có tức phụ có hài tử, người một nhà cơm canh đậm bạc, nhật tử tuy thanh bần lại là ấm ở tâm khảm, vô cùng thỏa mãn hạnh phúc. Trường 95 Thi nho nhỏ vừa tới trong trại lúc ấy Chuẩn xác mà nói, ở bị bắt đi trong trại trên đường, nàng liền bắt đầu đẩy miệng nói hiệu nói vượng. Tới rồi trong trại, nàng lại lấy A Bình pha trò, sau này nửa tháng, nàng cơ hồ đem trong trại hán tử đều đầu cai biến. Bấm tay tính toán, xem ngươi tướng mạo, ngươi A, về sau nhật tử còn rất không tồi, có thể cưới cái hợp ý hợp ý tức phụ nhi, hai khẩu tử quá đến nhưng dễ chịu lạc. Bở lạ bở lạ bở lạ bở lạ bở lạ. Trong trại các huynh đệ, vẫn luôn cho rằng nàng ở nói hiệu nói vượng là cố ý lấy bọn họ giải buồn nhi. Thằng đến hôm qua chẳng vạng, Lão đại nói, về sau trong trại không bao giờ dùng đương thổ phỉ xuống núi đánh cướp. Từ nay về sau, các huynh đệ đi theo hùng địa chủ hôn, đi theo hắn làm buôn bán, làm bình thường dân chúng nhi. Bọn họ không hề là thổ phỉ, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, đầu không có treo ở trên lưng quần. Bọn họ tự nhiên liền có thể xuống núi tìm tức phụ nhi, thành thân sau đó sinh hải tử. Tiểu nha đầu lời nói, là thật sự có thể thực hiện. Miệng nàng nói tốt đẹp nhật tử, cũng là thật sự có thể thực hiện. Lại nghe lão Đại nói, lúc này hạnh đến hùng địa chủ hỗ trợ, nhất quan trọng là có nho nhỏ cô nương ở bên trong nói chuyện, chúng ta trong trại nên kính nàng một ly. Này phân tình, chúng ta đến nhớ cả đời. Cái này tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng không phải nói hiệu nói vượng, nàng mỗi câu nói, thế nhưng đều là thật sự, là thật sự. Chúng hán tử nhóm không đọc quá thư, không biết muốn như thế nào tới hình dung chính mình giờ này khác này kích động tâm tình. Mọi người, toàn trại tử tử trên xuống dưới, đều lệ nóng doanh trọng, không biết muốn nói gì hảo, vậy mồm to uống rượu mồm to ăn thịt. Tâm tình hải lên, sướng lên, gần chỉ qua một cái ban đêm, lại phảng phất đi qua thật lâu thật lâu thật lâu. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trong trại không khí trở nên phá lệ bất đồng, trước kia lão đại đệ nhất, kiệt ca đệ nhị, hiện giờ, nho nhỏ cô nương đệ nhất, nho nhỏ cô nương đệ nhị, nho nhỏ cô nương đệ tam, không sai nhì, ở trong lòng phía trước tam vị trí đều biến thành nho nhỏ cô nương thi nho nhỏ trở thành trong trại tiểu công chúa phùng ở lòng bàn tay sợ phi lạp ngậm ở trong miệng sợ tan lạp nhật tử quá đến nha quả thực lại như cá gặp nước tiêu dao sung sướng nàng tuyệt không sẽ nghĩ đến trừ bỏ thi ra vướng bận nàng còn có cái tiểu thiếu niên cũng tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương nàng sợ nàng chịu khổ sợ nàng bị liên lụy sợ nàng quá đến không tốt biết được béo nha đầu bị bắt đến phỉ trong ổ sau thẩm tùng tuyên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng vội vàng đi tranh thi ra Biết được sự tình không hắn giống nhau chung nghiêm trọng, hắn mới hơi có giải sầu. Sau lại, mỗi phùng nghỉ ngơi ngày, hắn đều sẽ đi tranh liên hoa thôn đến thi ra nhìn xem, xem có hay không béo nha đầu tin tức, xem nàng có hay không trở về, nhưng mỗi lần hắn đều thất vọng mà về. Thần phụ thấy nhi tử như thế si tình, liền cũng âm thầm tìm hiểu phỉ hoa ở đâu cái đỉnh núi, lại là vô luận như thế nào đều không có tìm hiểu đến, chỉ biết, cái này phỉ trong ổ thổ phỉ không xấu, còn không có táng tận thiên lương. Hành sự mang theo vài phần hiệp nghĩa, bởi vì vài thập niên trước sự, này phỉ hoa ở thế hệ trước tử trong mắt còn rất có thanh danh. Như thế, thẩm phụ liền cũng yên tâm, đem cha được nói cho nhi tử, sau đó, liền từ từ nhàn nhàn mà nhìn hắn ăn không hương ngủ không được. Nói đến cũng kỳ quái, thẩm gia hướng lên trên số, thẩm phụ thông suốt còn tính sớm, 17 tuổi gặp thẩm mẫu, có thiếu niên tâm tư. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nhi tử so với hắn sớm hơn, này xem như trò giỏi hơn thầy tiểu tử này tính toán đâu ra đấy cũng mới mười một một tuổi liên bắt đầu nhớ thương tiểu cô nương vẫn là cái nhỏ chừng vài tuổi hài tử lại cứ còn không tự biết đâu nói lên thi ra thi tứ lang tiểu khuê nữ thẩm phụ liên liền giác đứa nhỏ này đặc biệt hảo chơi là cái rất thú vị tiểu hài nhi muốn thật có thể đương hắn con râu hắn vẫn là thực thích nhưng nghiêng đầu nhìn nhìn nhà mình ngốc nhi tử chuyện này sợ là khó thành đâu hắn này nhi tử cũng coi như là cái hảo hài tử chính là quá ngốc bốn chút sẽ không nói Nhật tử từng ngày mà quá, nguyên liền gây đến cùng cái cây gậy trúc dường như thẩm tùng tuyển, là càng thêm thấy mảnh khảnh, cũng càng thêm thấy trầm mặc, nhấp miệng, luôn là một người, hoặc là viết chữ hoặc là vẽ tranh, không biết suy nghĩ cái gì, liền thẩm phụ đều xem không rõ, cũng vào không được hắn phòng sách. Nghe nói hùng địa chủ đã trở lại, thẩm phụ liền biết, cơ hội tới. Hắn hỏi thăm thổ phỉ hoa khi, cũng biết chút sự. Tí như, thổ phỉ hoa cùng hùng địa chủ quan hệ tương đối hảo. Thậm chí còn đi qua phỉ trong ổ hắn nhỏ rộng nhi phân phó gã sai vặt, làm hắn nhìn chằm chằm hung địa chủ ra, tạm thời đừng kinh động thiếu ra, đỡ phải hắn thất vọng. Đứa nhỏ này, banh đến có chút khẩn, đến chú ý điểm nhi. Được đến thổ phỉ hoa cụ thể vị trí sau, thần phụ hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, tự mình đi học đường thế nhi tử thỉnh thiên giả, mang theo hắn cười lên mã hướng trong chạy đi. Đã là tháng sáu thiên, sơn ngoại nhiệt, trong núi cũng nhiệt, mặt trời trói trang vào đầu trong núi tĩnh liên thanh điểu kêu đều không có. Thẩm Tung Tuyên lại nở nụ cười, trong ánh mắt như là rơi xuống đầy trời sao trời, phá lệ thấy xinh đẹp. Béo nha đầu. Thẩm Tung Tuyên đứng ở rất lớn cây ngô đồng hạ, gầy gầy hắn cơi cao lớn tuấn mã, thanh tú mặt mày, cười rộ lên bộ dáng, đẹp như là họa trung nhân, hắn tầm mắt nóng bỏng mà nhìn về phía trong viện thi nho nhỏ, ánh mắt nhi sáng ngời phát ra quang. Chính đùa với tiểu phúc bảo chơi đùa thi nho nhỏ, nghe thấy có người kêu hắn, Thanh âm ôn nhu, lộ ra cổ quen thuộc cảm, nàng ngẩng đầu, về phía trước nhìn lại. Không, có chút nào phòng bị, liếc mắt một cái liền đâm vào mỉm cười con mắt sáng, kia nháy mắt, tim đập như là ngừng hạ dường như, nàng ngẩn người, chớp chớp mắt. Thẩm Tung Tuyền như thế nào càng ngày càng gầy, nàng đều sợ ngây người. Thẩm Tung Tuyền lưu loát nhảy xuống ngựa, bộ bộ sinh phong hướng tới nàng đi đến. "Ngươi lại là béo một chút đâu." Nói, hắn lại lẩm bẩm tự nói nói. "Béo tốt hơn." Liền sợ nàng biến gầy, gây chính là nhật tử không hảo quá, kia dày vò tư vị, hắn hừ qua cũng không muốn cho nàng có điều thể hội. Ai ra, ngươi thật sự hảo gầy hảo gầy, này cánh tay so với ta còn tế đâu. Thi nho nhỏ vươn chính mình mập mạp mà trắng non cánh tay. Ngươi xem ngươi, hảo gầy à? Về sau không gọi ngươi gầy cây gầy chút, trường không mập trách ta nhưng làm sao nha, Thẩm Tùng Tuyền, ngươi muốn hay không ở trong trại chơi mấy ngày? Nơi này nhưng hảo chơi lạc, mỗi ngày có thịt ăn, bảo đảm ngươi có thể béo tốt nhất mấy cân đâu. Biết Thi tứ lang tiểu khuê nữ bị thổ phỉ bắt đi khi, thần phụ liền tưởng. Nha đầu này, đó là đi thổ phỉ trong ổ, cũng ra không được chuyện gì. Ý niệm hiện lên khi, hắn còn cười cười, có chút không quá tin tưởng. Hiện tại nhìn, hắn trực giác thật đúng là chuẩn đâu. Nhìn nhìn nàng này du quang thủy hoạt tiểu bộ giáng nhi, tiểu nhật tử qua đến, sợ là so ở trong nhà khi còn muốn hào đâu. Thầm phụ cười đậu nàng. Thi ra tiểu nha đầu, lưu không lưu ta ở trong trại trụ đâu. Lưu. Thầm ba ba nếu là nguyện ý trụ, trại tử từ trên xuống dưới đều giơ đôi tay hoan nghênh đâu. Thi tiểu, hướng về phía trong viện hỏi thanh. Đúng không, tiểu ca ca nhóm. Đang ở quanh thân làm việc các huynh đệ, nghe thấy này hỏi chuyện, đều vui tươi hớn hở mà đáp lời hảo. Thầm phụ ánh mắt nhi lộ điểm nghiền ngẫm. Nha, tiểu nha đầu hôn đến cũng thật không tồi đâu. Ta đây liền hậu mặt, ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Ta cũng muốn trụ. Thầm tung tuyền thấy phụ thân đồng ý ở tại trong trại, cũng không màng chính mình còn muốn đọc sách, chạy nhanh liền nói câu. Thi nho nhỏ thanh thúy mà ứng. Chu liên trụ bái, trong trại rộng mở đâu, lại nhiều tới những người này cũng đều trụ đến hạ. Nói, nàng lon ton hướng tây phòng chạy. Lão đại, lão đại, chúng ta trong trại tới khách nhân lạc. Thổ phỉ đầu đầu lập tức chạy trốn ra tới. Ai a Lấy mắt hướng tiểu nha đầu phía sau quét tới, rất quen mắt, lại nghiêm túc nhìn mắt, liền nở nụ cười. Nguyên lai là thẩm lão bản cùng thẩm tiểu thiếu ra a hoan nên hoan nên. Chúng ta vào núi chuẩn bị món ăn hoang dã nhi, có khách tới ta trong trại, không thể quá keo kiệt thi nho nhỏ cười hì hì nói chuyện dương hồng kiệt đi tới tiếp câu hành chúng ta hiện tại liền đi đúng đúng đúng thi nho nhỏ gật đầu hướng trong viện gào câu lão hư ông đi trong núi đánh món ăn hoang dã ngươi đi sao nhìn xem đỉnh đầu đại thái dương hùng địa chủ chạy nhanh lắc đầu không đi không đi lại nói tiểu phúc bảo cũng không đi muốn đi các ngươi đi chuẩn bị ra thịt non mịn món ăn hoang dã nhi lận rừng gì đó tiểu phúc bảo gặp bất động Lần trước đánh kia đầu đại lợn rừng, đó là trong trại người ăn nhiều đến nhiều, cũng ước chừng ăn vài ngày đâu, hương nhưng thật ra hương, chính là ăn đến nhiều, hơi có điểm nhi chẳng ấy. Hôm nay đánh hiệu bảo đánh sơn dương đánh gà rừng, thi nho nhỏ đếm trên đầu ngón tay số, thật giống như trong núi là nhà mình hậu viện dường như. Lại bắt mấy cái cá lớn bắt điểm nhi tiểu ngư tiểu tôm, lộng điểm nhi lương, tiểu ca ca vài món thức ăn. Có đủ hay không a? Dương Hồng Kiệt có điểm trận tròn mắt, lại nhìn mắt thẩm ra hai cha con. Liền lao hông tới đều không có này đãi ngộ đâu. Đủ rồi. Thức đủ rồi. nay quả thực chính là khách quý đãi ngộ. Trong trại đồ ăn còn chưa từng có như vậy phong phú quá đâu. nay thẩm ra hai cha con, chẳng lẽ là có cái gì? Miêu nị. Biết Dương Hồng Kiệt ở đánh giá chính mình, thi nho nhỏ dầu hạ miệng. Từ đâu ra cái gì miêu nị, chính là có điểm tiểu cảm động mà thôi. Không thành tưởng gầy cây gậy trúc như vậy nhớ thương nàng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hướng dưới chân núi mang thịt mang tin khi. Cung cấp gầy cây gậy trúc mang cái tin mang điểm thịt, nhìn nhìn đứa nhỏ này, đều gầy đến mau không ai dạng, tốt xấu cũng là cái thiếu ra à, trước mắt lớn lên cùng dân chạy nạn dường như, ai, xem ở trong mắt, thật là có điểm ấy này đâu. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, không phải cục đá cũng không phải thiết khối, nếu tới rồi trước mắt, thế nào cũng đến hồi điểm tình cảm. Dương Hồng kết nói, thẩm tung tuyến nghe, trong lòng trào ra cổ mạc danh cao hứng, hắn thậm chí có chút nhịn không được, muốn hỏi một chút béo nha đầu, sao liền đối hắn tốt như vậy Một lòng nột, Mỹ tư tư đắt đi đường đều đánh phiêu. Không tiền đồ. Thầm phụ yên lặng mà phun ra câu. Đến trong núi đánh món ăn hoang dã nhi, thầm gia phụ tử cũng đi theo đi xem náo nhiệt, còn tưởng rằng sẽ rất nguy hiểm đâu, đã là làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Nào biết, này món ăn hoang dã liền cùng bạch nhặt dường như, thật là. Hoàn toàn chúng thi tiểu nhân lời nói, một cái không lậu tất cả đều có. Thầm phụ nhớ tới làng trên xóm dưới truyền lưu nói. Nói thi ra thi tứ lang tiểu khuê nữ à, đến ông trời chiếu cô đâu Nói cái gì liền chung cái gì, nếu là người khác dám nói ba đạo bốn, sẽ gặp báo ứng. Chẳng lẽ là thực sự có như vậy thần kỳ? Vẫn là chỉ là vừa khéo mà thôi. Ở trong trại trụ mấy ngày, này quyết định thật đúng là anh Minh cực kỳ. Thi nho nhỏ đặc sứ Mỹ hỏi gầy cây gậy chúc. Thế nào? Có hay không giác ta đặc biệt lợi hại? ân Rất lợi hại. Thầm tung tuyền trong lòng nóng hầm hập điện. Béo nha đầu, ta, ta ta cho rằng ngươi ngươi ở trong núi quá không hào đâu. Biết được thổ phỉ hoa vị trí sau, hắn liền ba ba nhì chạy tới. Lúc ấy cái trong đầu cái gì cũng không có tưởng, chỉ nghĩ, đến chạy nhanh đi, đi xem béo nha đầu, xem nàng quá đến thế nào, có hay không chịu khổ có hay không ăn no. Phần 100 Giống ta lợi hại như vậy, ở đâu đều có thể qua đến hảo, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thi nho nhỏ đỉnh tiểu ngực, nhưng tiêu ngạo. Thầm tung tuyển hiện tại là một chút đều bất giác nàng đang nói mạnh miệng, càng thêm sẽ không giác cô nương ra như vậy nói chuyện là không tốt. Hắn chỉ là tưởng, hy vọng béo nha đầu thật sự như nàng theo như lời, mặc kệ ở đâu đều có thể quá đến hảo. mươi 96 Thi nho nhỏ thật sự không có nói mạnh miệng, nói mỗi ngày có thịt ăn, liền mỗi ngày có thịt ăn. Nói gầy cây gậy chúc hội trưởng mấy cân thịt, thật đúng là liền. Dài quá mấy cân thịt. Đại để là trong lòng không có đệ nặng chuyện này, lại có thể mỗi ngày thấy béo nha đầu, bồi nàng ở trong trại hoặc vào núi điên chơi, chạy động nhiều, tiêu hao đại, nguyên bản đó là trai trai thiếu niên ăn nghèo lao tử. Ăn uống tăng nhiều thẩm tùng tuyển, ngắn ngủn bất quá năm ngày, cả người nhìn liền thấy tinh thần rất nhiều, cũng có thể đem trên người siêu mỹ khởi động tới, không hề là trống giống mà, nhìn giống cái dân chạy nạn tựa địa. Thi nho nhỏ đôi tay phụ ở phía sau bối, ông cụ non đánh giá hắn, nói câu lời nói dí dòng nhi. Không tồi không tồi, lại dưỡng dưỡng, là có thể sánh bằng câu kia, trên đường ruộng thiếu niên đủ phong lưu. Câu này thơ, thẩm tùng tuyển chưa từng nghe qua, nhưng hắn là cái người đọc sách, qua lại niệm thượng hai lần cũng là có thể biết được trong đó ý tứ béo nha đầu là ở khen hắn đâu tinh tế mà lại mặc niệm này thơ tâm khảm bỗng nhiên trào ra cổ vị ngọt nhi ôn nhu khỏe mắt đuôi lông mày ta nên trở về đọc sách cao hứng là cao hứng thẩm tùng tuyền cũng có chút mất mát hắn nên trở về đọc sách ở trong trại ngây người ước chừng năm ngày đã là cực hạn thi nho nhỏ sửng sốt ngươi liền phải đi trở về ân thẩm tùng tuyền ứng thanh lại nói cha ta làm ta sang năm khảo đồng sinh người đọc sách lợi hại như vậy khẳng định có thể khảo chung cố lên cố lên thi nho nhỏ cười cho hắn cổ vũ thầm tung tuyên bị trên mặt nàng sán lạng tươi cười lung lay mắt lời nói không quá đầu vóc bột miệng thoát ra ta kỳ thật càng thích ngốc tại trong trại trước kia hắn rất thích đọc sách cảm thấy đọc sách rất có ý tứ nhưng hắn gặp được béo nha đầu béo nha đầu so đọc sách càng có ý tứ hắn không phải rất tưởng đọc sách phụ thân đại khái là nhìn ra tâm tư của hắn hôm qua cố ý cùng hắn nói chuyện Ngày sau sáng sớm liền rời đi trong trại. Hắn nên tiến học đường đọc sách, không chỉ có muốn đọc sách, còn muốn nghiêm túc đọc sách, sang năm cần thiết khảo chung đồng sinh. Hắn rắc đồng sinh không chỉ có khảo, hắn có năm chắc có thể thi đầu. Có béo nha đầu nói, hắn liền càng có tin tưởng. Lúc trước là không nghĩ làm phụ thân thất vọng, hiện giờ, hắn cũng không nghĩ làm béo nha đầu thất vọng. Thích nói, ngươi liền thường xuyên lại đây chơi, trong trại tùy thời hoan nên ngươi. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà tiếp theo lời nói nhi. Thẩm Tung Tuyền Ninh hạ mày. Ngươi muốn ở trong trại ngốc thật lâu, không tính toán về nhà đi. Hắn rắc một cái cô nương ra, béo nha đầu tuổi tác tiểu, nhưng cũng là cái cô nương ra, tổng ngốc tại một cái phỉ trong ổ, như vậy không tốt lắm. Thanh danh không thanh danh, trước mắt béo nha đầu cũng là không nhiều ít thanh danh, thật cũng không phải này quặp chuyện này. Phải về nhà. Thi nho nhỏ gật đầu, đến đến ngón tay. Đại khái lại quá 2 3 tháng, ta là có thể về nhà. Thẩm Tung Tuyền trong lòng mềm mụa mà Giác ngoan ngoan ngoan ngoan béo nha đầu cũng đặc biệt đáng yêu, hắn tưởng sờ sờ nàng tóc, còn tưởng sờ sờ nàng khoe miệng, nàng cười rộ lên thời điểm, thật sự rất đẹp, có chút béo, cũng vẫn là rất đẹp. Ngươi về nhà sau, ta đi liên hoa thôn tìm ngươi chơi, cho ngươi mang mức mật đường. Cũng đúng, ta nếu là về nhà đi, sẽ đi ngang qua thị trấn, đến lúc đó nói cho ngươi một tiếng. Thầm tung tuyền gật gật đầu, khoe miệng hơi hơi tiểu, giữa mày lộ ra sung sướng. Đối với ngày mai liền phải xuống núi hồi học đường đọc sách chuyện này cũng không hề tâm sinh bài xích tương phản hắn còn có điểm ẩn ẩn mà nói không rõ nói không rõ chờ mong sang năm hắn nếu thật sự khảo trung đồng sinh béo nha đầu nên thật cao hứng đi ban đêm nằm ở trên giường ngủ thời điểm thầm tung tuyển còn đang suy nghĩ chuyện này trong mộng đều là ấm áp như là có cái tiểu thái dương tiểu thái dương còn sẽ cười cười rộ lên ngọt nào mà cực kỳ giống béo nha đầu rất ít nằm mơ thiếu niên một giấc ngủ dậy sau ngơ ngẩn mà ngồi ở trên giường phát ngốc trong trại sáng sớm lộ ra mát mẻ có điểm điểm lãnh nhưng hắn cũng không rất lãnh toàn thân đều là ấm đặc biệt tấm áp trong lòng nóng hừng hực mà hắn nhớ không được chính mình làm cái cái gì mộng nhưng hắn nhớ rõ trong mộng cảm giác thực ấm áp hắn thực thích thậm chí có dư vị an qua cơm sáng thẩm phụ cùng thẩm tùng tuyển cưỡi cao lớn tuấn mã rời đi trại tử thi nho nhỏ nhìn theo hai người bọn họ thẳng đến thấy không thân ảnh nàng mới thu hồi tầm mắt nắm tiểu phúc bảo tay vui mừng mà hướng tây trong phòng đi thổ phỉ đầu, đầu trong đất xem hoa màu Hắn mỗi ngày cũng không có việc gì nhi đều hướng trong đất đi, đối trong đất hoa màu, giống như là đối với trong trại hải tử, chăm sóc miễn bản có bao nhiêu cẩn thận, trả giá cùng hồi báo là bằng nhau, hắn mồ hôi cũng không vùng phí, trong đất hoa màu một năm hảo quá một năm. Tây trong phòng liền dương hồng kiệt ở, hắn ngồi ở dưới mái hiên ma đao, túi đầu, biểu tình hết sức nghiêm túc, như là đối đãi tự mình tức phụ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn lô thai thoáng địa chấn hai hạ, liền biết lại đây người là ai, ngẩng đầu cười nói lời nói con tưởng rằng các ngươi sẽ ở trại tử khẩu ma kỷ một hồi lâu đâu. Thẩm gia phụ tử tới sau, trong trại các huynh đệ đều đã nhìn ra, tiểu nha đầu đối thẩm gia thiếu gia khá tốt, loại này hảo, thực rõ ràng, tựa như nàng đối hùng địa chủ, là thiệt tình thực sự hảo. Nàng đối trong trại huynh đệ cũng khá tốt, giữa hai bên, lại có vi diệu bất đồng. Đại đệ là lúc ban đầu quen biết cũng không tốt đẹp, cho dù sao lại ở trung hảo, có điểm tình cảm, lại cũng xa xa không đủ. Bất quá không quan hệ, tiểu nha đầu tâm địa hảo là cái thực thông thấu hài tử đối nàng hảo gác trong lòng phóng thời gian lâu chút tự nhiên cũng có thể bị nàng gác tiến trong lòng hắn chính là cái hũ nút thi nho nhỏ thật sợ thẩm ra thiếu ra là bị tự mình cấp tiêu gầy liền sửa lại cái xưng hô kêu hắn hũ nút tả hữu cũng là hợp với tình hình thực người ma đao làm gì nàng dọn cái ghế nhỏ làm tiểu phúc bảo ngồi ở bên cạnh chính mình tắc ngồi sổm tiểu thân thể nhi nhìn dương hồng kiệt ma đao đốn tuổi bái. mỗi ngày thịt cá thực Cũng là thực phí củi lửa. Đem Đao ma hảo, Dương Hồng Kiệt nghiêng đầu hỏi bên cạnh tiểu nha đầu. Hôm nay còn vào núi đánh món ăn hoang dã nhi. Không đi. Chúng ta còn có càng chuyện quan trọng liền làm đâu. Thi nho nhỏ đứng dậy dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống, ngưỡng mặt nói chuyện. Tiểu ca ca vội xong rồi chuyện này, đi đem lao đại cùng lao hông hô qua tới bái. Dương Hồng Kiệt liền nói. Có việc ngưỡng như thế nào không nói sớm. Ta này lại không phải cái gì quan trọng sự. Ta này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Thi nho nhỏ cười hì hì lặp lại câu. An an tính tính ngồi ở ghế nhỏ thượng Tiểu Phúc Bảo, đột nhiên cũng ngại thanh mại khí mà nói câu. Ta này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Ai ra? Tiểu Phúc Bảo sẽ nói như vậy lớn lên lời nói. Dương Hồng Kiệt rất là kinh hỉ, cười có điểm không khép miệng được. Thi nho nhỏ cũng thực ngoài ý muốn, mấy ngày nay không hưởng phí công phu đâu, vội hống Tiểu Phúc Bảo nói. Phúc Bảo chúng ta lại nói biến được không? Ta này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Ai, thật ngoan. Thi nho nhỏ dối tay vớt hắn đầu, từ trong túi lột viên đường đưa cho hắn. Tiểu Phúc bảo há mồm ngậm lấy đường, cười đến đôi mắt mị thành điều phùng nhi, tiểu bộ dáng nhưng cao hứng, hạnh phúc đến không được. Lão đại, lão đại, lão hông lão hông, mau tới đây, chúng ta tiểu Phúc bảo có thể nói lạc, thật dài một thoáng nhi. Dương Hồng Kiệt đứng ở giữa sân, lớn tiếng mà gào thét, còn dùng điểm nội kình. Được chứ? Liên mặt đất đều có chút hơi hơi lảo đảo. Thực mau, thổ phỉ đầu đầu cùng hùng địa chủ một trước một sau từ xóa sình sừng chạy trốn ra tới, cùng trận gió dường như, lướt qua dương hồng kiệt hướng tây phòng dưới mái hiên hướng. Thổ phỉ đầu đầu thực kích động, lại cũng không mất đi lý trí, hắn còn rất có tâm, cố ý làm chút hùng địa chủ, rơi xuống hai bước. Nhi giấy A. Sẽ kêu cha sao? Mau kêu một tiếng Nhi. Hùng địa chủ đột nhiên nhào qua đi, đem đang ở gặm đường tiểu phúc bảo ôm vào trong ngực, đối với hắn chán tàn nhẫn hôn hai khẩu tiểu phúc bảo cùng hắn quen thuộc thực ôm hắn thịt thịt mà cổ cặc cặc cặc cặc mà nở nụ cười tiểu phúc bảo vừa mới nói cái gì thổ phỉ đầu đầu hỏi tiểu nha đầu thi nho nhỏ mỹ tư tư mà rất là có chung vinh dự phúc bảo chúng ta đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa được không ta này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này đã nói vài biến tiểu phúc bảo nói một lần so một lần hảo lúc này nói đã tương đương rõ ràng Có thể hoàn toàn nghe minh bạch nói chính là cái gì? Ở Nhi Tử nói chuyện thời điểm, hùng địa chủ liền đếm trên đầu ngón tay, từng bước từng bước tinh tế mà đếm, xong việc, hắn cao hứng lại giống lại kê Gê gầm A. Phúc Bảo có thể nói là, ước chừng có 12 cái tự. Nay trong đó ngọ cần thiết cấp Nhi Tử khen thưởng, khen thưởng cái đại đùi gà, ta cái ngoan ngoan lý, thật là cái hảo ngoan ngai con. Tiểu Phúc Bảo khác lời nói không có nghe hiểu, nhưng hắn nghe hiểu đại đùi gà, đây là thịt A. Hắn cười đến càng cao hứng lạc, tựa hồ cũng minh bạch, là bởi vì lời hắn nói, cho nên mới có đại đuổi gà, vì thế lại một lần một lần bắt đầu nói. Ta này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Càng nói càng lưu loát, nói xong lời cuối cùng, hắn thế nhưng liền thi nho nhỏ ngay lúc đó ngự khí thần thái đều cấp học đi, còn rất giống mô giống dạng. Có tiểu phúc bảo này cọc chuyện này, thi nho nhỏ muốn nói sự, mai cho đến buổi chiều, nàng mới nhớ tới, vừa lúc, đoàn người đều ở, nàng liền nói thẳng. Chúng ta trong trại nếu muốn sửa phỉ tử thương, có phải hay không cũng phải đi huyện thành đi một chuyến. Đến làm huyện lệnh lao ra cũng biết việc này. Đúng đúng đúng. Thổ phỉ đầu đầu gật đầu, có điểm ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ tới. nha đầu này nhìn vẫn là cái hài tử bộ dáng đâu, tưởng sự cũng đã thực chu toàn, cùng cái đại nhân dường như. Ta cùng A Kiệt đang ở thương lượng việc này. Nếu nói đến này phía trên tới, hắn cũng liền nói thẳng. Liền chúng ta hai đi tìm huyện lệnh khẳng định là không được còn phải từ lao hương một đạo nhi hung địa chủ minh bạch cũng không nói thêm cái gì hành khi nào đi nói cái thời gian là được ta cùng các ngươi một đạo ta cùng huyện lệnh cũng gặp qua hai lần mặt lời nói vẫn là có thể nói thượng hai câu gác huyện thành xem hung địa chủ tài lực cũng là có thể hướng phía trước bài xem như có chút thể diện mặt trên phân phó chuyện này hắn cũng là tích cực hưởng ứng còn thường thường ra điểm tiền làm làm việc thiện huyện lệnh đối hắn ấn tượng xác thật còn tính có thể ta cũng một đạo đi Thi nho nhỏ thấy bọn họ nói được không sai biệt lắm, liền đề ra một miệng nhi. Chúng ta ngày mai liền đi thôi, việc này, nghi sớm không nên muộn. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt đều biết, tiểu nha đầu nói chuyện, rất nhiều thời điểm nghe như là nói hiệu nói vượng, lại rất có thâm ý, trước mắt nói đến như thế trắng ra, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh. Hai anh em đối diện mắt, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tới, sợ là sợ hỏi cũng là hỏi không, bọn họ trong lòng hiểu rõ là được hùng địa chủ xem như nhất rõ ràng tiểu nha đầu kia chúng ta ngày mai đi một chút liền đem sự tình cấp định rồi chương chín mươi bảy hùng địa chủ nắm tiểu phúc bảo tay nhạc điên nhạc điên đi theo thi nho nhỏ hướng đông phòng đi vào phòng hắn xoa xoa tay trên mặt mang theo cười ngây ngô nho nhỏ người cho ta tính tính ta nhi tử khi nào có thể kêu cha ta hắn trong lòng ngứa hôm nay tử chính là ước chừng nói mười hai cái tự nói này ta sao có thể tính ra tới nay đến xem chính ngươi Ngươi muốn nghe Phúc Bảo kêu cha ngươi, ngươi nỗ lực điểm dạy hắn bái. Thi nho nhỏ đổ chén nước cấp tiểu Phúc Bảo, làm hắn phụng ở trong tay uống chậm chút. Ta mỗi ngày đều giáo, ban đêm nằm ở trên giường cũng giáo, nhưng hắn chính là học không được. Hùng địa chủ cấp nha. Một lòng một dạ muốn làm cha. Thi nho nhỏ liền nhìn hắn lo lang xuông, cười cười hì hì điện. Định là ngươi dạy đến không tốt, bằng không, Phúc Bảo như thế nào sẽ học không được. Đúng đúng đúng, là ta sẽ không giáo, nếu không, ngươi tới giáo. Hùng địa chủ không chút do dự tiếp này khẩu hắc họa. Ta giáo. Thi nho nhỏ trong mắt hiện lên giảo hoạt. Lao công ngươi xác định để cho ta tới giáo. Hùng địa chủ ngẫm lại, hắn nói được nói xong toàn không thành vấn đề, nhưng tiểu nha đầu này biểu tình này thần thái, hắn cân nhắc, sự tình không đúng, liền cẩn thận. Nếu không, ngươi dạy ta, ta lại đến giáo phúc bảo. Lao công lúc này ta nhưng không có chiếm ngươi tiện nghi, là chính ngươi nói. Thi nho nhỏ ha ha ha ha ha nở nụ cười. Cùng địa chủ lúc này mới phản ứng lại đây, lại cấp này tiểu nha đầu cấp lưu, thật thật là hảo bất đắc gì à. Phần 101 Cách thiên, thiên tờ mở sáng, trong trại liền dần dần náo nhiệt lên, không bao lâu, trong không khí liền phiêu nổi lên nồng đậm cơm hương, ánh mặt trời đại lượng, thái dương còn chưa ra tới, trong trại đã ăn qua cơm sáng, đây chính là thực hiếm thấy chuyện này. ăn uống no đủ bốn người thoáng thu thập hạ, liền cưới cao lớn tuấn mã hướng huyện thành đi, cũng không mang trong trại huynh đệ, sợ khiến cho hiểu lầm. Tiểu Phúc bảo muốn đi theo, hắn hiện giờ rất là dính hùng địa chủ cùng thi nho nhỏ, hùng địa chủ nguyên cũng muốn mang thượng nhi tử, khả thi nho nhỏ không làm, hùng địa chủ liền cũng không nói thêm gì, nghĩ thầm, chỉ sợ lúc này đi huyện thành, là có điểm nguy hiểm. Không đơn thuần chỉ là là hắn có ý tưởng này, thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt cũng có ý tưởng này, nếu là không có gì chuyện này, chắc chắn mang lên Tiểu Phúc bảo, đứa nhỏ này, tuy không có khóc, ánh mắt nhi lại thủy nhuận nhuận mà nhìn bọn họ, tiểu bộ dáng quái đáng thương. Nhìn đều không đành lòng. Liên vào núi đánh món ăn hoang dã nhi, đều có thể đem tiểu phúc bảo mang lên, tiến huyện thành đi tranh nha môn lại không mang theo tiểu phúc bảo, như vậy tưởng tượng, sợ là so trong núi dã thú còn nguy hiểm đâu. Xuống núi khi, trên đường không khí mạc danh có chút ngưng trọng. Thi nho nhỏ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, một lát sau, nàng nhịn không được. Các ngươi ba cái làm gì đâu? Một cái hai cái khổ khuôn mặt, chẳng lẽ còn sợ không thành? Ta đều không sợ. Nho nhỏ Ngươi có thể nói hay không nói, lần này đi huyện thành, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Thổ phỉ đầu đầu thiển mặt hỏi câu. Chuyện gì? Thi nho nhỏ nộp buồn, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng sẽ có cái gì không tốt sự tình? Sao có thể? Khẳng định là có chuyện tốt ta? Hùng địa chủ một chút liền tặc lên. Vậy ngươi như thế nào không mang theo tiểu phúc bảo ra tới? Hôm qua còn nói kia thần thần thao thao nói. Làm cho hắn đều ngượng ngùng hỏi, nay không phải biết này hành bên trong có các loại kiến kỵ, sợ hỏi cũng là hỏi không, không nghĩ làm tiểu nha đầu khó xử. Tiểu phúc bảo như vậy tiểu, có thể đi theo chúng ta cưới ngựa, ta đều có chút chịu không nổi. Thi nho nhỏ cho cái ánh mắt, phảng phất đang nói, ngươi có phải hay không đốc? bọn họ đây là muốn chạy đến huyện thành, tự nhiên đến cưới ngựa, chạm vạng còn phải gấp trở về đâu? Hung địa chủ nháy mắt liền không thanh âm, hắn giác, từ khi gặp phải tiểu nha đầu, hắn tựa hồ, xác thật rất đốc. Dương Hồng Kiệt kinh hỉ hỏi. Nho nhỏ ý của ngươi là, lần này đi huyện thành, sẽ tâm tưởng sự thành. Khẳng định A. Thi tiểu đến miễn bản có bao nhiêu tự tin. Thổ phỉ đầu đầu nhìn tiểu nha đầu, đôi mắt bắt đầu mạo quang, nghĩ thầm, hán đời này làm được chính xác nhất một sự kiện, chính là bắt này tiểu nha đầu tiến trong trại, đứa nhỏ này thật đúng là cái đại bảo bối A. Biết lần này chắc chắn tâm tưởng sự thành, mới vừa còn tâm sự nặng nề ba cái đại nam nhân, nháy mắt liền tinh thần phân chấn nét mặt tỏa sáng đại thái dương tự phía đông hoàn toàn dâng lên khi trong không khí bắt đầu mạo nhiệt khí nhi tháng sáu thiên có chút ánh mặt trời liền nhiệt cửa ra hãn càng miễn bàn lên đường đến huyện thành khi bốn người đều là mồ hôi đầy đầu tìm cái trà quán uống lên hai chén nước trà giải khát ngồi nghỉ ngơi một lát mới hướng trong nha môn đi Hung địa chủ sắc thật là có điểm thể diện biết được là hắn huyện lệnh gắt trong tay sự bất thời giờ ra tới thấy hắn nhìn thấy thi nho nhỏ khi hắn sửng sốt sau đó cười cười lộ điểm hòa ái Tiểu nha đầu, ta nhớ rõ ngươi đâu. Một ngụm một cái huyện lệnh Ra Ra, tiêu đến so với hắn cháu gái nhi còn muốn ngọn, cười đến cũng sán lạ, nói chuyện pha trò. Huyện lệnh Ra Ra ta cũng nhớ rõ ngươi đâu. Thi nho nhỏ xú không biết xấu hổ tiếp câu. Nếu là đổi thành cái người khác, huyện lệnh chỉ sợ sẽ có chút không vui, nhưng trước mắt là cái tiểu đậu nha, đảo cũng không sinh khác cảm xúc, chính là giác, nha đầu này, nói chuyện vẫn là như vậy pha trò. Huyện lệnh là rất bận, trong tay một đống chuyện này. Tuy giác tiểu nha đầu thú vị, trọng điểm vẫn là đặt ở hùng địa chủ trên người. Nay hôi tiến đến, chính là có việc. Là có điểm việc nhỏ nhi, đến cùng đại nhân nói tiếng, đỡ phải ngày. Hậu sinh ra không cần thiết hiểu lầm tới. Hùng địa chủ thái độ cung kính, nói chuyện lại là không kiêu ngạo không siềm lịnh, trầm ổn thích đáng. Đây là ta hai cái tiểu huynh đệ, nói là tưởng cùng ta mưu chút đừng ra, ta cùng bọn họ tương giao đã lâu, cực có chút năm đầu, tất nhiên là rõ ràng này phẩm tính cùng làm người liền đáp ứng rồi mang theo bọn họ một đạo ra cửa làm buôn bán huyện lệnh nghe nghĩ thầm nếu đơn chỉ vì này có sự hùng địa chủ định sẽ không đặt riêng chạy trong nha môn tới hắn đem ánh mắt dừng lại ở thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt trên người thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt chạy nhanh hành lễ lưu loát nói hạ chính mình thân phận thanh sơn trại ta biết cái này trại tử huyện lệnh là biết cái này trại tử tuy là cái thổ phỉ hoa hành sự lại lộ ra vài phần hiệp nghĩa Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ cùng hùng địa chủ mưu đường ra? Tự nhiên không thể nói là sợ mặt trên phái binh tới diệt phỉ, thổ phỉ đầu đầu trầm mặc hạ, mới đáp. Trong trại các minh đệ, một cái hai cái tuổi tắc đều không tính tiểu, lại cũng chưa có thể thành ra, thả trong trại hải tử, cũng dần dần nhiều lên, nếu không mưu chút đường ra, nhật tử chỉ biết càng ngày càng không hảo quá. Vội vạn, hùng địa chủ lần này ra xa nhà trở về, nói lên bên ngoài sự, chúng ta hai anh em nghe có chút tâm động, hầu mặt hướng hùng địa chủ cầu trợ rút. Trong trại huynh đệ cũng không bản lĩnh khác, chính là sẽ quyển cước công phu, mà hùng địa chủ thương đội, trùng hợp cũng yêu cầu chúng ta. Ác huyện lệnh nghe, nhìn về phía hùng địa chủ. Về sau, thanh sơn trại người liền thành hùng ra hộ viện. Hùng địa chủ vội vàng lắc đầu. Đại nhân, đều không phải là như thế. Là ta hùng người nào đó mang theo thanh sơn trại làm buôn bán, mà thanh sơn trại đâu, phải bảo vệ toàn bộ thương đội. Về sau A, thanh sơn trại vẫn là kêu thanh sơn trại, lại cũng là cùng hùng người nào đó giống nhau là cái địa đạo người làm ăn lời nói là nói như vậy nhưng nếu là thanh sơn chạy trên mặt một bộ đối một bộ chuyện này do ai gánh huyện lệnh lời này là nhìn hùng địa chủ hỏi hùng địa chủ minh bạch hắn ý tứ trong lời nói nguyên là không nghị trộn lẫn tiến vào nhưng ngẫm lại tiểu nha đầu hắn khẽ cắn môi liền ứng thanh sơn chạy từ ta lãnh làm buôn bán ra cái gì được rẽ tự nhiên đến từ ta hùng địa chủ gánh huyện lệnh nghe lời này không có xuống chút nữa tiếp mà là đột nhiên thay đổi cái đề tài Nhìn về phía bên cạnh thi nho nhỏ Tiểu nha đầu ngươi như thế nào sẽ đi theo bọn họ tới trong nha môn Cha mẹ ngươi đâu Ta cha mẹ ở trong nhà đâu Ta cùng là hùng, ác Chính là hùng địa chủ gia gia giao tình hào đâu Đây là làng trên xóm dưới đều biết đến chuyện này Thi nho nhỏ một chút đều không khiếp Nói chuyện hoặc lưu loát Mấy ngày nay Ta nghe bên ngoài nói lên Thanh sơn trại đem liên hoa thôn thi ra thi tứ lang tiểu khuê nữ cấp bắt vào trong núi đi Nhưng có việc này Thi nho nhỏ nhét miệng liền cười. Là có chuyện này, lại là cái tiểu hiểu lầm. Nếu không nói như thế nào phúc họa tương y ở đâu, ta nếu không tiến thanh sơn trại, liền không biết thanh sơn trại đặc biệt thú vị, trong trại người cũng đặc biệt hảo. Ta nhưng thích cái này trại tử, ta còn làm hùng địa chủ ra ra dẫn bọn hắn làm buôn bán đâu, huyện lệnh ra ra ta có phải hay không cũng đặc biệt hảo. Nàng đĩnh đĩnh tiểu ngực, hỏi đến đặc nghiêm túc. Huyện lệnh bị nàng làm cho, có chút ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy phiên lời nói. Phản ứng lại đây sau, hắn lại nở nụ cười. Tiểu nha đầu sắc thật thực hào đâu, vậy ngươi cùng ta cẩn thận nói nói trong trại sự thế nào. Huyện lệnh ra ra muốn nghe nói, ta rất vui lòng nói. Thi nho nhỏ trước nho nhỏ chụp cái mông ngựa, sau đó, mới bở lạ bở lạ nói lên trong trại các loại hảo ngoạn sự tình, thuận tiện còn đem thẩm gia phụ tử cấp kéo vào tới nói hội thoại. Huyện lệnh nghe được thẩm gia phụ tử khi, ánh mắt nhi thoáng mà lóe hạ. Nghĩ, đợi chút đi thẩm gia hỏi một chút lời nói. Đừng nói. Huyện lệnh nghe song thi nho nhỏ giảng thanh sơn trại, thật đúng là nghe ra điểm ý tứ tới, trong lòng có như vậy một tí xíu mà ngứa, nếu là có thể cũng muốn đi xem, đi trong núi đi lại đi lại. Hùng địa chủ nhưng thật ra đối này tiểu nha đầu hảo thật sự đâu. Cũng là nha đầu này hợp ta mắt duyên, đối với nàng, giống như là đối với tự mình hải tử. Có việc chút hùng địa chủ tự nhiên không thể nói ra, hắn lại không nốc, thật thành thành thật thật nói ra, còn không được cấp tiểu nha đầu đưa tới cái đại hoạn. Cung cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ, may mắn hắn còn rất lành nghề. Huyện lệnh rõ ràng không quá tin tưởng. Nghe nói, hùng địa chủ còn không có hải tử đâu. Chính là không có hải tử, trong lòng niệm cần đâu. Hùng địa chủ có chút ngượng ngùng. Hắn này tuổi, đều có thể đương ra ra, nhưng liền cái hải tử đều không có, ngẫm lại cũng là chua sót. Nói đến nơi đây, huyện lệnh đảo cũng không hảo xuống chút nữa nói. Tính tính nhật tử, cũng có gần một năm không gặp người, tuy không có thấy ngươi người. người. Lại là thường xuyên có thể nghe thấy người khác nói lên người đâu. Hắn dùng kéo việc nhà miệng lưỡi cùng thi tiểu lời nói, thấu điểm hiền tử. Huyện lệnh ra ra huyện thành người đều là nói như thế nào ta nha. Thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt, nhưng tò mò. Huyện lệnh nở nụ cười. Nói ngươi là cái thần kỳ hài tử, nói cái gì thế thì cái gì, nhưng có chuyện này. ngồi ở bên cạnh hùng địa chủ trên mặt không hiện, trong lòng lại gấp đến độ tựa như cái lẩu thượng con kiến. Hắn liền biết nho nhỏ thanh danh này sớm hay muộn đến sẽ ra chuyện. Muốn thực sự có như vậy thần kỳ, ta liền mỗi ngày niệm, ta muốn ra phát đại tài, ta muốn ở tại đại trạch viện tử, mặc tốt ăn được, ta mới không cần ở tại trong thôn đâu, ta muốn đi Kinh Thành, nghe nói Kinh Thành là nhất phồn hoa châu ngồi, chính là quá thiêu tiền lạp. Thi nho nhỏ vẻ mặt hướng tới, đôi mắt nhỏ nhi sáng lấp lánh địa. Huyện lệnh ha ha ha ha nở nụ cười. Ta này huyện nha cũng coi như là đại trạch viện tử, ngươi có bằng lòng hay không trụ. Nếu là này một năm, toàn bộ huyện thành đều được mùa không có tổn thất bất luận cái gì lương thực. Sang năm ta liền mang ngươi đi kinh thành, ngươi có bằng lòng hay không? Chương chín mươi tám, hung địa chủ tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, hắn thậm chí cũng không dám đi xem tiểu nha đầu, liền sợ bị huyện lệnh nhìn ra cái gì manh mối tới. Đây chính là chỉ mười phần mười cáo giả. Không muốn không muốn, Thi nho nhỏ rung đuôi lắc ý, cự tuyệt dứt khoát, lại không có nói dư thừa nói, trên mặt cười hì hì, tiểu bộ dáng lộ ra thiên chân vô tả. Huyện lệnh hòa ái hòa thân đuổi theo câu. Vì cái gì không muốn? Thi nho nhỏ bành trương khuôn mặt nhỏ, chính nhi chăm kinh đã câu. Vương Thái Gia nói, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa. Sau đó, nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số A số cha mẹ ta ta tiểu thúc ta nãi nãi ta Thái Gia ta quá nãi ta bá bá các bá nương ta thúc thúc thầm thầm nhóm. Còn có ta Vương Thái Gia vương quá nãi, ác còn có cái thi tiểu muội còn có các ca, ca ca, bọn họ đều ở trong thôn ở đâu, ta sao có thể chạy huyện thành tới đâu, ta sẽ tưởng bọn họ, không đúng không đúng còn có ta kia đáng yêu đệ đệ hắn sắp ra tới lạp ta là dưới bầu trời này đỉnh đỉnh tốt tỉ tỉ ta muốn mang ta đệ đệ chơi hùng địa chủ treo ở cổ họng tâm chợt đến liền trở xuống trong bụng trong mắt cũng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà cười nay tiểu nha đầu thật đúng là cái tiểu nhân tinh nhi ta này đại trạch viện tử rất lớn đâu có thể đem người nhà của ngươi đều tiếp nhận tới trụ huyện lệnh thả lỏng biểu tình trêu chọc tựa mà đùa với nàng chơi thi nho nhỏ nghe một đôi xinh đẹp mắt to tức khắc liền sáng lấp lánh mà Rất là chờ mong hỏi. Quản cơm sao? Nhà ta mà đều ở trong thôn đâu, không mà liền không cơm ăn. Ngươi nhưng thật ra hiểu không ít đâu. kia cần thiết. Thi nho nhỏ kêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, mặt mày khả đắc ý ngày mùa thời điểm, ta đều sẽ cùng tiểu thúc đến trong đất đi nhặt đạo tuệ. Thích nhất đi chính là hùng địa chủ ra ra ra mà điền, bên trong đạo tuệ nhưng no đầy. Hùng địa chủ bắt lấy thời cơ, thực tự nhiên tiếp nhận lời nói. Đứa nhỏ này liền chuyên nhìn chằm chằm ta điền. Nhà ta kia vài mẫu ruộng tốt đạo tuệ toàn làm nàng cấp nhật cái sạch sẽ, nói lộ ra cái bất đắc dĩ cười. Một cái không làm tan vỡ nút ru quan phụ mẫu là không có gì tiền tài. Huyện lệnh tuy động nào đó tâm tư, nhưng cũng không đến mức hôn đầu góc. Thật đem toàn bộ thi gia đều dưỡng ở huyện nhà, liền tính tưởng dưỡng, hắn cũng là nuôi không nổi, dưỡng tự mình một nhà già trẻ, hắn đều rất là cố hết sức đâu. Càng đừng nói thi gia chính là liên hoa thôn số một số hai nhà giàu, lộn xộn cả gia đình mấy chục khẩu người từ huyện nha ra tới cưới lên cao lớn tuấn mã lộc cộc mà chạy ra huyện thành vào vùng ngoại ô rừng cây nhỏ thổ phỉ đầu đầu dương hồng kiệt hùng địa chủ ba cái lúc này liền hết sức thấy ăn ý động tác nhất trí kéo dây cương làm mã ngừng lại nhưng hù chết tiêm sợ là thật sợ tới mức không nhẹ thổ phỉ đầu đầu liền nghiêm cái này chữ đều nói ra nắm lên tay háo đối với mặt một đốn loạn mạng, đem đầy đầu mồ hôi lau cái sạch sẽ mang theo sống sót sau hai nạn may mắn ở huyện nha bên trong Ta liền hãn cũng không dám lưu. Dương Hồng Kiệt liền hơi thấy văn nhã điểm. Tuy cũng là lấy tay háo lau mồ hôi. Nhưng sát thật sự thấy văn nhã. Xong việc, hắn hướng về phía trong lòng ngực tiểu nha đầu dựng cái ngón tay cái. Người cũng thật hành. Thật là có điểm đại tướng phong phạm. Phần 102 Nha đầu này chính là cái tiểu nhân tinh nhi. Ta cũng là sợ tới mức quá sức. Liền ánh mắt cũng không dám loạn ngắm Hùng địa chủ vững chắc mà nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nho nhỏ cấp lực. Xảo Diệu đem chuyện này cấp viên đi qua, bằng không, nay cái trận này đã có thể khó thu. Ngươi có phải hay không tính ra điểm cái gì tới? Thổ phỉ đầu đầu tò mò hỏi. Ta nghe huyện lệnh nói âm, những việc này hắn đều rất rõ ràng. Dương Hồng Kiệt nói ý nghĩ của chính mình. Ta giác, ấn tiểu nhân nghi sớm không nên muộn phòng đoán, đánh giá, mặt trên khả năng phải có động tinh gì. Nói không chừng, huyện lệnh liền sẽ lấy chúng ta trại tử luyện luyện tập, thuận tiện đem nho nhỏ cứu ra trại tử. sau đó. Đem nàng lưu tại huyện nha Chính là có chuyện như vậy nhi. Hùng địa chủ nhìn về phía thi nho nhỏ. Thi nho nhỏ ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng, ném hai điều trắng non chân ngắn nhỏ, nhất phái nhàn nhã thích gì các ngươi lá gan cũng thật tiểu. Thổ tông ai? Này nơi nào là chúng ta nhát gan? Thổ phỉ đầu đầu kinh hô, nghĩ thầm, ngươi chính là cái ngốc lớn mật, hắn hiện tại có chút minh bạch ngẽ con mới sinh không sợ cọp là loại cái gì trường hợp. Có gì đáng sợ, ta nếu là không muốn, hắn còn có thể tới cường không thành thi nho nhỏ cà lơ phất phơ nói chuyện. Các ngươi nghỉ đủ rồi không có, nghỉ đủ rồi chúng ta liền hồi trong trại đi, quá hai ngày là ta sinh nhật, ta phải về nhà nhìn xem ta cha mẹ, chúng ta vào núi đánh chút món ăn hoang dã nhi. Hùng địa chủ là cái thương nhân, thông thường thành công thương nhân, liền không mấy cái là thật khờ thật khờ, nội bộ đều gian hoạt đâu. Hắn tưởng có chút thâm, thấy nho nhỏ không chút nào để ý bộ dáng, vẫn là nhắc nhở câu. Tiểu nha đầu, theo ta thấy, huyện lệnh là nhìn chủ ngươi. Sau này ngươi hành sự nhưng đến chú ý chút. Nếu là lại làm ra điểm đại động tĩnh ra tới, nói không chừng, hắn thật sẽ nhịn không được đối với ngươi tới cường. Hắn xem ra tới, huyện lệnh rất có gia tâm, hắn tưởng hướng lên trên bò. Nhưng hắn không phải tham quan, muốn hướng lên trên bò, phải dựa chiến tích. Cái gì là chiến tích? Dân chúng hảo, huyện thành liền phồn hoa, quản lý địa phương dân sinh an khang, đây là chiến tích. Không cần lo lắng. Thi nho nhỏ bãi tiểu béo mong nuốt. Ta mệnh có quý nhân đâu, ta chờ hắn. Rất sớm thời điểm, nàng liền mơ hồ có chút cha giác, nàng sẽ có cái sư phó, nàng cho rằng cái này sư phó là vương thái gia, ra lần này sự tình sau, nàng phát hiện đều không phải là như thế, nàng sư phó là có khác một thân, hiện giờ, loại cảm giác này là càng thêm mãnh liệt. Nàng tưởng, nàng sư phó hẳn là mau tới. Tưởng nàng tiền sinh chính là tu luyện gần ngàn năm đạo sĩ, có thể nghịch thiên tu hành, phá nhân loại cực hạn giả, đều là có đại cơ duyên giả, bản thân khí vận thật tốt hoàn toàn có thể nói là trời phù hộ quý tử. Kiếp này nàng tuy chỉ là cái bình thường nông gia nữ, nhưng nàng người mang khí vận trâu, lại là chưa từng đầu thai liền có kiếp này, nơi này khẳng định là có chút miêu nị, cũng không biết ông trời đang làm cái gì. Thay lời khác tới giảng, nàng đời này cũng là có chút khí vận, so với người bình thường phải mạnh hơn như vậy một chút, có thể đương nàng sư phó, vẫn là mệnh trùng chú định, Này sư phó mệnh cách tám phần đến mạnh hơn nàng. Nàng cũng rất tò mò cái này sư phó là ai? N. Bờ ép ở, nghỉ ngơi một lát, ba người lại lần nữa lên ngựa, lộc cục đắt mà hướng Thanh Sơn chạy đi. Nay cái trong trại huynh đệ đều không có đi ra ngoài, một đám đều canh giữ ở trong trại, cũng không làm việc, liền ba ba nhi chở, chờ lao đại bọn họ trở về. Nếu được huyện lệnh đồng ý, từ nay về sau, bọn họ chính là chân chân chính chính người làm ăn, không hề là đầu treo ở trên lưng quần thổ phỉ. Các huynh đệ, chúng ta đã về rồi. Cách thật xa một đoạn đường, loanh quanh lòng vòng, đều không thấy được trại tử khẩu thổ phỉ đầu đầu liền bắt đầu gân cổ lên giống hắn đây là ở nói cho các minh đệ bọn họ đã trở lại thả sự tình đều làm được thỏa đáng an an tinh tinh trại tử tức khắc liền sôi trào lên các minh đệ đều có chút điên cuồng đã trở lại lao đại bọn họ đã trở lại thứ đây tức phụ nhi tử dương ấm cuộc sống này quá đến a mỹ ngươi liền tức phụ ở đâu cũng không biết liền bắt đầu nghĩ tức phụ nhi tử dương ấm như thế nào sẽ không biết chúng ta tìm tiểu tổ tông hỏi một chút chẳng phải sẽ biết vốn dĩ chỉ có vài người hướng trại tử khẩu phóng đi nên đón lão đại nghe xong lời này vài cá nhân đều vọt qua đi thổ phỉ đầu đầu thấy tễ ở trại tử khẩu các huynh đệ cười liền sau tao nha đều lộ ra tới vui mừng nha thật giống như đại trời nóng uống lên chén nước lạnh chè đậu xanh các huynh đệ đừng tễ ở trại tử khẩu đều tiến trong trại đi thôi hôm nay nhi quái nhiệt đâu lão đại ngươi vất vả lão đại ta tới cấp ngươi dẫn ngựa trong phòng bếp nấu chè đậu xanh lão đại các ngươi đều tới uống hai khẩu Nho nhỏ cô nương ngươi cho ta tính tính, ta tức phụ ở đâu bái? Này hán tử hỏi đến nhưng ngượng ngùng, hát hiểu trên mặt lộ ra mặt hồng nguận. Nho nhỏ cô nương còn có ta còn có ta, ta cũng ngấm lại làm tính tính, ta tức phụ ở đâu đâu? Xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi đừng tệ ta, một năm tới, đừng tệ, ta còn không có cùng nho nhỏ cô nương nói chuyện đâu. Đừng tệ à, làm cái gì đâu, làm ta đem nói cho hết lời, lộ cái mặt, đỡ phải nho nhỏ cô nương tính sai người nho nhỏ cô nương nho nhỏ cô nương ta đâu ta đâu ta cũng muốn biết ta tức phụ ở đâu nho nhỏ cô nương nhìn đến không là ta đâu ta là ngươi đầu gỗ ca thổ phỉ đầu đầu liền trơ mắt mà nhìn trong trại huynh đệ một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái toàn từ hắn bên người chạy tới phần phật hướng về phía phía sau dương hồng kiệt đi đây là co tức phụ đã quên lão đại cũng chưa còn tức phụ đâu một đám liền đem lão đại cấp ném sau đầu lão đại hùng địa chủ tới các ngươi uống chén chè đậu xanh A một nay cái này chè đậu xanh, nấu ra thịt hương vị tới, hương khẩn đâu? Một đám ngại danh. Thổ phỉ đầu đầu nhảy xuống ngựa, trong lòng có chút dế ẩm. Sớm biết rằng, hắn liền đem tiểu nha đầu gắt chính mình lập tức mang theo. Tiểu Phúc bảo muốn đi tìm thi nho nhỏ, khả nhân thật là quá nhiều. Hắn nữ môi, ba ba nhi nhìn sẽ, mới lung lay mà hướng tới hùng địa chủ đánh tới, nết miệng cười nha, giống cái tiểu ngốc tử. Hùng địa chủ mở ra đôi tay, đem người ôm vào trong ngực. Ngoan nhi tử. Có hay không tưởng cha a Nhìn nhìn cha cho ngươi mang cái gì ăn ngon. Hán tử trong lòng ngực móc ra hai cái giấy dầu bao. Đường. Tiểu Phúc bảo bay nhanh phủng trụ giấy dầu bao, hướng trong lòng ngực phủng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là thỏa mãn. Dương Hồng Kiệt thật vất vả đem tiểu tổ tông mang ly đám người, mệt đến thẳng thở dốc một mông ngồi xuống huynh đệ bên người, thô thanh thô khí nói. Ta xem nốt qua không bao lâu, chúng ta chạy tử phải náo nhiệt đi lên. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn trong trại huynh đệ mấy chục cái đâu tất cả đều cưới thượng tức phụ nói một ngày phải có mười mấy đại diện ở trong trại sướng não nhiệt hảo a thổ phỉ đầu đầu dựa vào thụ ngồi cả người siêu siêu vẹo vẹo mà có vẻ đặc biệt không đứng đắn về sau nhật tử liền có hy vọng thi nho nhỏ bưng chén chè đậu xanh ngồi vào hùng địa chủ bên người đậu tiểu phúc bảo chơi tiểu phúc bảo thấy nàng lại đây chạy nhanh đem dấu ở trong lòng ngực giấy dầu bao ba ba nhi đưa qua đường cái tiểu không lương tâm ta nói như thế nào phủng đến như vậy kín mít, nguyên lai like là đang đợi ngươi. hùng địa chủ nhẹ nhàng mà bắn hạ nhi tử cay chán. không đau. tiểu phúc bảo nghiêng đầu nhìn hắn, đối hắn lộ ra cái sán lạ cười. thi nho nhỏ liền nói, tiểu cha, cha. bất thình lình một xóa nhi, đem hùng địa chủ kinh, liên thủ đậu xanh chén đều cấp rất trên mặt đất. may mắn ngồi chính là tiểu băng ghế, lùng thực, này chén cũng dám chắc, đảo cũng không quăng ngã toái, chính là trong chén chè đậu xanh, tất cả đều giải trên mặt đất tiểu phúc bảo tựa hồ là giác thực hảo chơi đứng thẳng tiểu thân thể nhi điểm chân dỗi tay chọc chọc hùng địa chủ mặt vui tươi hớn hở mà cười lại lại thanh mại khí hô câu cha ai ra ta nhi tử sẽ kêu cha lạp hùng địa chủ một tay đem tiểu phúc bảo cử qua đỉnh đầu vui mừng nha hốc mắt nhi đều là hồng thi nho nhỏ đứng ở cành lá tốt tươi cây ngô đồng hạ nhìn kịch liệt hưng phấn hùng địa chủ cùng trong lòng ngực hắn cười sán lạn tiểu phúc bảo mi giác đôi mắt cũng có ấm áp mà cười nàng năng lực càng thêm rõ ràng lần này giải quyết thanh sơn trại sự hình như là kiện đại công đức nàng vừa rồi thấy lao hông mặt mày thấu điểm giấm chua mùi vị đột nhiên liền tưởng nếu tiểu phúc bảo sẽ tiêu cha lao hông nên cao hứng muốn điên rồi đi sau đó nàng liền nói câu nói ngay sau đó tiểu phúc bảo liền thanh thúy hô cha liên nàng chính mình đều không có nghĩ đến hết thể có thể như thế thuận lợi chương chín mươi chín tháng sáu năm hai mươi tám là thi nho nhỏ sinh nhật man sáu tuổi sinh nhật Nàng phải về nhà cùng cha mẹ cùng nhau qua sinh nhật. Lần này trở về, liền không trở về trong trại. Về sau có cơ hội lại đến trong trại chơi. Trong trại sự xử lý khá tốt, đều rất thỏa đáng chu toàn. Liền dư lại trần ra đại phòng kia xóa chuyện này, việc này cấp không được, yêu cầu chờ đợi thời cơ. Tả hữu sẽ không làm lý ra hảo quá, đến nỗi trần gia cũng sẽ thảo không hảo. Việc này hùng địa chủ cùng trong trại huynh đệ trong lòng rất rõ ràng, biết muốn như thế nào làm. Đặc biệt là trong trại huynh đệ, thi nho nhỏ là thanh sơn trại đại ân nhân đừng nhìn nàng tuổi tắc tiểu bản lĩnh cũng không nhỏ đâu lúc trước vì cùng trần gia tình cảm đem nho nhỏ bắt vào trong trại liền việc này trong trại từ trên xuống dưới đều rất ngượng ngùng đối trần gia đại phòng bên kia nhìn chằm chằm đến đặc biệt khẩn rất là nghiêm túc liền sợ ra cái gì sai hỏng rồi nguyên bản kế hoạch tháng tư bị bắt tiến trại tử hiện tại mắt thấy liền phải tiến bảy tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm ba tháng biết thi nho nhỏ phải về liên hoa thôn Trong trại huynh đệ đều thực liên tiếp. Trước kia trong trại tất cả đều là nam, không cái cô nương ra, đó là có Tiểu Hải Nhi, cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Từ khi Tiểu Nha đầu tới trong trại, trong trại bầu không khí liền hoàn toàn thay đổi, tùy ý có thể thấy được tươi sống khí nhi, mỗi ngày đều thực náo nhiệt, mọi người trên mặt đều mang theo cười, tràn đầy nồng đậm ấm áp. Các huynh đệ không nghĩ nho nhỏ rời đi trại tử, nhưng cũng biết, nàng không có khả năng cả đời đều ngốc tại trong trại. Nàng ra ở Liên Hoa thôn nàng người nhà cũng ở liên hoa thôn không ở thanh sơn trại trong trại bầu không khí có chút đê mê một cái hai cái hiện hệ và hiệu xịu đó là ở trong núi đánh tới không ít món ăn hoang dã nhi cũng nhất không nổi bao lớn hứng thú thơm nào ngạt thịt thơm nào ngạt rượu cũng không thấy trường hợp có bao nhiêu náo nhiệt tiểu nha đầu phải đi ngày mai sáng sớm liền đi cũng không biết khi nào sẽ lại đến trong trại thi nho nhỏ cảm nhận được mọi người cảm xúc cười hì hì mời bọn họ đến liên hoa thôn chơi chờ nàng trở về liền kiến cái đại viện tử có thật nhiều ở phòng ở có thể ở rất nhiều người đều tới nhà nàng chơi chủ tốt nhất mấy ngày cũng không có việc gì lại cùng nhau đắp bạn đi lão hương gia thoán môn lão hương gia cũng là đại việt tử rộng mở thực có thể chơi tận hứng chơi vui vẻ nàng thanh thúy mà nói vợ lạ vợ lạ vợ lạ đảo thật đúng là làm các huynh đệ hứng thú nhắc tới chút một năm miệng mười nói lên thoán môn chơi chuyện này vẫn luôn ở tại thanh sơn trại nào có cơ hội đi ra ngoài thoán môn nha một đám đại lao ra thật đúng là không thoán quá môn đâu nghe như là rất có ý tứ. nhảy lên ngọn lửa ánh từng trương hắc hữu mặt, trên mặt đều mang theo cười, hàm hậu cười, sang sẵn cười, ngượng ngùng cười, văn nhã cười. Bọn họ là thổ phỉ, cũng là thiện lương dân chúng. Hai ngày này ở trong núi họa họa không ít món ăn hoang dã, để lại chút ở trong trại, giữ lại thi nho nhỏ cùng hùng địa chủ một nửa phân, hiệu bào lợn rừng thỏ hoang dã sơn dương gà rừng, còn có phơi thành làm cá, lộn sộn trừng trăm mấy cân, còn có chút nấm khô rượu trái cây Vương chắc mà trang hai con ngựa. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt đưa thi nho nhỏ hùng địa chửi hai người rời đi, cùng nhau rời đi còn có tiểu phúc bảo. Trong trại huynh đệ đưa bọn họ đến trại tử khẩu, vẫn luôn không thấy được thân ảnh, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía phía sau trại tử, này những thô lao hán, cũng có phiền muộn cảm xúc. Lúc này mới vừa đi đâu, liên giác trại tử hiện còn cung é Nhiều kỳ quái, trong trại rõ ràng còn có mấy chục cá nhân đâu, lại là trước sau không thấy náo nhiệt. Liên hoa thôn thi ra. dụ xảo tuệ bụng mau 5 tháng, có chút hiện hoài, nàng gần nhất ngủ đến không tốt lắm, tuy nói tiểu khuê nữ thường có tin mang về nhà, nhưng nàng trong lòng vẫn không quá kiên định. Đặc biệt là hôm nay, tháng 6 năm 28, tiểu khuê nữ mãn 6 tuổi sinh nhật. Cũng không biết nàng có thể hay không về nhà. Phần 103. Thiên tờ mở sáng, gà chưa đánh minh, dụ xảo tuệ liền tỉnh, nằm ở trên giường không núc đích, nhật tử dần dần trở nên bận rộn, trong đất sống rất nhiều. Nàng không thể đánh ưu trượng phu ngủ, bằng không, ban ngày làm việc đỉnh không được. Nàng liên trận tròn mắt lẳng lặng mà nằm ở trên giường, đầu góc trống trơn, cũng không tưởng cái gì. Ngủ không được. Đang ngủ ngon lành thi phong niên, đột nhiên tỉnh lại, hắn sơn nghiêng người mơ hồ ánh mặt trời, thấy trận tròn mắt tức phụ, có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa cái chán của nàng. Nếu không chúng ta đi trong trấn tìm tiểu dương đại phu nhìn xem đi. Không phải một ngày hai ngày, nay đều đã bao lâu, tức phụ hoài hài tử lại gây đến lợi hại không cần dù xảo tuệ biết tật xấu ra ở nơi nào xem đại phu cũng vô dụng nàng nguyên liền tâm tư tương đối trọng hiện tại hoài hài tử cảm xúc liền càng thêm mẫn cảm ngươi ngủ tiếp một lát nhi ta đi phòng bếp lộng điểm cơm sáng nàng xốc lên chăn chậm gì gì mà rời giường thì phong niên nơi nào ngủ được chạy nhanh cấp tức phụ phụ một chút đỡ nàng rời khỏi giường cho nàng lấy xiêm ý thiên mau sáng cũng nên tỉnh ngươi nói nho nhỏ hôm nay có thể hay không trở về dù xảo tuệ thất thần sơ tóc nàng hôm nay quá sinh nhật đâu mãn sáu tuổi trong trại tám phần là sẽ không cho nàng làm mỉ trường thọ lời này thi phong niên trả lời không ra hắn trầm mặc không nói gì một lát sau mới nói ta đi gánh nước sơ hảo tóc dụ xảo tuệ nhìn trượng phu vội vàng ra khỏi phòng gác xuống cây lược gỗ tử sâu kín thở dài thi ra tây sương thi tiểu mội rời giường sau phi đầu tán phát hướng đông sương hướng xa xa mà liền bắt đầu tê tiểu thúc tiểu thúc thi thiện thông đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng chạy tới nhấp miệng lộ ra cái ôn nhu cười nhợt nhạt điện hôm nay là thi nho nhỏ sinh nhật đâu nàng sẽ trở về sao thi tiểu nội đã không đếm được có bao nhiêu thiên không gặp thi nho nhỏ tưởng nàng tưởng nàng vẫn là tưởng nàng ai đều nói còn tuổi nhỏ không biết sầu tư vị nàng hiện giờ là có chút hiểu lạc thi nho nhỏ không ở tiểu thúc héo héo mà căn bản liền không mang theo nàng chơi nàng lại không muốn cùng trong thôn bọn nhỏ chơi Không kính nhi. Vẫn là cùng nho nhỏ tốt nhất chơi, đáng tiếc, nho nhỏ ở thổ phỉ trong ổ, luôn là không thấy trở về, định là đặc hảo chơi nàng mới sẽ không trở về, bằng không dựa vào thi nho nhỏ người nọ tinh nhi, nếu là không hảo chơi, định là sớm mà suy nghĩ biện pháp đã trở lại. Tiểu thúc không nói chuyện, thi tiểu muội cũng thói quen, cũng liền đối với thi nho nhỏ, tiểu thúc mới có thể cùng cái làm nhảm dường như, người khác nhưng không này phúc phận nhi. Tiểu thúc. Ta dám khẳng định thi nho nhỏ định là ở thổ phỉ trong ổ chơi đến vui đến quên cả trời đất, bằng không, nàng như thế nào sẽ lâu như vậy đều không thấy trở về. Nàng cũng thật chán ghét, có hào loạn cũng không biết đem chúng ta kêu thượng, liền biết một người chơi. Nàng hung hăng mà dậm dậm chân, hốc mắt nhi có chút phím hồng. Thi nho nhỏ nếu là lại không trở lại, về sau, nàng liền không cùng nàng hảo. Nàng hôm nay sẽ trở về. Thi thiện thông thực hiểu biết tiểu chất nữ nhi. Thi tiểu muội đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Đặc biệt lượng, thanh âm cũng đề cao vài cái độ, lộ ra hư phấn. Tiểu thúc ngươi chính là thật sự. Thi thiện thông gật gật đầu, trong mắt cười, càng thêm ôn nhu Nho nhỏ phải về tới, thô thô đếm, cũng có ba tháng không gặp, không biết béo vẫn là gầy. Lâu lâu đến tiểu thúc trước mặt nhắc mãi, lúc này cuối cùng được muốn ra an. Thi tiểu muội nhảy nhóc mà chạy về Tây Sương, mới vào nhà liền bắt đầu ồn ào Nương, mau cho ta sơ cái đẹp nhất tóc, ta muốn xuyên ta tốt nhất tân ý gì phục Đây là muốn làm gì? Vu thị có chút nột buồn. Đánh nho nhỏ bị thổ phỉ bắt đi sau. Khuê nữ liền héo rũ mà. Nay cái là làm sao vậy? Thi tiểu mội thúc giục. Nương, ngươi mau chút, một hồi thi nho nhỏ liền đã trở lại. Nói, nàng thật mạnh hừ câu. Ta phải làm thi nho nhỏ biết, đó là nàng không ở, ta cũng có thể chơi rất há. Làm nàng có hảo ngoạn không mang theo ta chơi, hừ. Cái này kêu nói cái gì? Vu thị nghe đầy đầu hát tuyến. Đứa nhỏ này thật là, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đều nào cùng nào, hoàn toàn đáp thượng không biên. Đến đến đến, ta cho ngươi trải đầu đổi tân y hề phục. Nói, lại hướng ngoài phòng gào câu. Hai cha hắn, nhà ngươi khuê nữ làm ta cấp trải đầu đổi xinh đẹp tân y hề phục, nhưng đừng nhắc mãi ta không thu xếp cơm sáng. Đang ở phách sải thi an bình trên tay động tác một đốn, mặt vô biểu tình hướng tới trong phòng nhìn mắt, không ra tiếng, tiếp tục buồn đầu phách sải. Dương thị lại đây phòng bếp thu xếp cơm sáng khi. Vừa lúc nghe thấy thiện ca nhi cùng tiểu mội nói chuyện, nàng liền cười cùng chị em dâu nói. Năm được mùa tức phụ, nho nhỏ phải về tới, ngươi như thế nào còn mặt ủ mày hê. Nho nhỏ phải về tới. du xào tuệ đầy mặt kinh hỉ. Ngươi không biết. Dương thị sửng sốt. Ta nghe thiện ca nhi cùng tiểu mội nói chuyện, nói là nho nhỏ phải về tới. du xào tuệ cười cười. Nói không chừng thật sự liền đã trở lại đâu, nay cái là nàng sinh nhật. Đúng đúng đúng, mãn sáu tuổi đúng không? Chị em dâu hai vừa nói chuyện biên thu xếp cơm sáng, đảo cũng bất giác thời gian chậm. Thực quá cơm sáng, trong nhà hán tử khiêng nông cụ xuống đất làm việc, này sẽ đúng là ngày mùa thời tiết đâu, vội thực. Dù xảo tuệ hoài hài tử, đó là ngày mùa nàng cũng vô pháp xuống đất, cầm cái kim chỉ khay đang ngồi ở cửa sổ hạ làm việc may vá. vu thị bắt đem hạt dưa đã đi tới, răng răng răng răng răng răng răng, răng, răng đều không cần ngầm đầu, nghe này tiếng vang nhi liền biết là nàng tới. Ta nghe tiểu muội nói, nho nhỏ phải về tới. Nay cái là nho nhỏ sinh nhật, cũng không biết giữa trưa có thể hay không đổi kịp, nếu có thể, một hồi có phải hay không nên bắt đầu thu xếp cơm trưa. Nên hầm hầm nên giết sát hảo. Ta tới cấp người phụ một chút. Vu thị người còn không có ngồi xuống, lời nói đã nói xong. Dù xảo tuệ đang nghĩ ngợi tới việc này. Không biết giữa trưa có thể hay không trở về, ta tưởng chờ một chút, nếu đi sớm, lại quá một lát, hẳn là là có thể về đến nhà. Đang nói chuyện đâu, liền nghe thấy bên ngoài vang lên từng trận tiếng võ ngựa đồng thời còn có một đạo thanh thúy mà nói chuyện thành cha nương ta đã về rồi ta thi nho nhỏ đã về rồi ta đã về rồi trong nhà đều có ai ở a ta đã về rồi có hay không tưởng ta nha ta rất nhớ các ngươi a quán mãi ngươi tâm can nhi đã về rồi lời này thật là một câu so một câu buồn ôn thi tiểu nội là trước hết lao ra nhà ở cùng cái tiểu pháo đốt dường như vọt tới viện một khẩu há mồm liền tới rồi câu Thi nho nhỏ ngươi còn biết trở về a? Ta mới không có tưởng ngươi, ta một chút đều không nghĩ ngươi. Tiểu thí hài nhi, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nhảy xuống ngựa. Ngươi không nghĩ ta, ta tưởng ngươi, rất tưởng rất nhớ ngươi đâu. Lộc cục mà chạy tới, mở ra đôi tay, đem thi tiểu mội ôm cái đầy cõi lòng, còn sờ sờ nàng đầu. Ai ra, còn trường cao một chút đâu, đều phải đuổi kịp ta. Thi tiểu mội hốc mắt nhi có chút phím hồng, nàng chấp chấp đôi mắt. Thi nho nhỏ ngươi thật sự tưởng ta đâu? Tưởng A, đặc biệt tưởng, có thể tưởng tượng ngươi. Thi nho nhỏ nói một chút đều không e lệ. Thi tiểu mội thấy nàng cười hì hì mặt, so đi thời điểm, còn béo đâu? Khí một phen đẩy ra nàng. Thi nho nhỏ ngươi cái kẻ lừa đảo, số không biết xấu hổ vua ninh nọn, ngươi căn bản là không có tưởng ta. Ngươi ở trong núi chơi đều vui đến quên cả trời đất, từ đâu ra công phu tưởng ta, ngươi cái kẻ lừa đảo. Thế nhưng đều không mang theo nàng chơi. Nàng liên biết. Trong núi khẳng định đặc biệt hảo chơi, nhìn một cái, không chỉ có béo còn trường cao. Hảo đi hảo đi, coi như ta không tưởng ngươi bái. Thi nho nhỏ đem nàng đẩy ra chút, cười cười hì hì hướng tới tiêu thị phóng đi. Quá nãi quá nãi, ta có thể tưởng tượng ngươi lạp, ta làm cho bọn họ mang trở về thịt, ngươi ăn không có. Hương vị có phải hay không đặc biệt hảo? Ta đặc biệt để lại cho ngươi. Tiêu thị đều hơn 60 tuổi, lúc này kích động, thế nhưng một tay đem tiểu mập mạp thi nho nhỏ ôm lên cười trên mặt tất cả đều là nếp gốc đầy mặt hiền tử mặt mày ấm áp mà, hết sức thấy nhu hòa ăn đâu hương vị đặc biệt hảo quá ngại tâm can nhi đâu ngươi nhưng xem như đã về rồi có thể tưởng tượng chết ta thi nho nhỏ đối với tiêu thị tràn đầy nếp nhăn cái chán hôn vải khẩu vang dội lượng điện quá ngại tưởng ngươi tưởng ngươi có thể tưởng tượng ngươi ta đã về rồi còn mang theo không ít thì đâu cấp thái ra quá ngại lưu chứ đâu nhất định nhi ăn ngon Sú không biết xấu hổ vua nịnh nọt nhi đứng ở bên cạnh thi tiểu muội biểu môi nói thầm, giật nhẹ trên người tân y hề phục, rắc có chút hủy khuất. Trưng một trăm. Thi nho nhỏ đã về rồi. Toàn bộ thi ra đều sôi trào, không chỉ có như thế, ngay cả liên hoa thôn cũng thấy náo nhiệt. Cùng thi ra quen biết phụ nhân đều hướng thi ra tới đâu, thấy viện môn khẩu cao lớn tuấn mã, liền có chút phạm sợ, không qua dám hướng trong viện thấu. Nghe nói là hai cái thổ phỉ đưa thi nho nhỏ trở về đâu, một đạo trở về còn có hùng địa chủ. Hùng địa chủ còn mang theo cái tiểu hoa nhi, mi thanh mục tú tiểu bộ dáng nhi, nhìn có vài phần giống hùng địa chủ đâu, chẳng lẽ là hắn ở nhi tử đi. Cũng không nghe nói hùng địa chủ có hoa nha, sợ không phải ở bên ngoài pháo hoa trong đất tư sinh tử đi, lần này ra xa nhà làm buồn bán cấp đụng phải liền mang về tới. Cùng người nhà hảo một trận thân thiết qua đi, thi nho nhỏ liền bắt đầu phân thịt. Nàng mang về tới thịt rất nhiều, lại đúng là mùa hè, không kiên nhận phóng, một nhà một nhà phân, mỗi nhà đều có thể phân đến vài cân đâu phàm là cùng thi gia có chút tình cảm lui tới thân đâu nhân gia nàng đều phân chút thịt hiệu bảo thịt lợn rừng thịt thỏ hoang thịt ra sơn dương thịt gà rừng thịt từ từ mỗi dạng đều chiếm chút nhi từ thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt mổ chính một đao đi xuống phân lượng đều là không sai biệt lắm thi nho nhỏ phân thịt thi gia phụ nhân liền bưng thịt đưa cho hương lân nhóm vương gia là đầu một phần từ lữ thị lãnh con dâu dụ xảo tuệ một đạo đi đưa còn có thôn trưởng gia lý chính gia trung gia hồ gia lý gia Hứa ra từ từ. Nếu không nói như thế nào liên hoa thôn cũng đi theo náo nhiệt lên đâu. Những cái đó không có phân đến thịt nhân ra, hồi à, hối đôi mắt mạo lục quang, đây chính là thịt đâu. Đại khối đại khối thịt đâu. Sớm biết rằng, nên thiển mặt cùng thi ra đánh hảo giao tế. Vốn dĩ đối với hai cái thổ phỉ có chút phạm sợ, phân tới rồi thịt, nặng chĩu thịt cầm ở trong tay, nhìn nhìn lại hai cái thổ phỉ, phụ nhân nhóm liền cảm thấy, này hai hán tử lớn lên quái đoan chính. Mặt mày nhìn nhưng không giống cái người xấu đâu, cũng đúng, nếu thật là cái người xấu, nho nhỏ kia nha đầu tình quái đâu, như thế nào sẽ treo chọc tiến trong nhà tới, tám phần nha, chính là cái tốt. Cổ nhân có chuyện, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, thật là có điểm đạo lý. Nay cái là thi nho nhỏ sinh nhật, phân xong rồi thịt, thi ra người cũng không làm hai cái thổ phỉ đi, lưu trữ bọn họ ăn đốn cơm trưa, hùng địa chủ cùng tiểu phúc bảo tự nhiên cũng bị giữ lại. Hùng địa chủ còn đem tự mình trong tay thịt cầm nửa lại đây. Hào Phong nói, nay cái cơm chưa dọn dẹp đốn phong phú, tiểu nha đầu hôm nay quá sinh nhật, không thể quá keo kiệt. Cơm trưa rất là náo nhiệt, đều ở chính phòng nhà chính ăn, tràn đầy mà hai đại bàn, chạm chạm ngồi ngồi, vừa nói vừa cười, không khí rất là lửa nóng. Cơm trưa qua đi, thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt liền cưỡi cao lớn tuấn mã rời đi. Thi nho nhỏ đưa bọn họ ra sân, rỗi mập mạp mà móng nuốt nhỏ, vẻ mặt sán lạn nói chuyện. Muốn nhiều hơn tới nhà của ta chơi à, chờ ta có rảnh. Ta liền kéo lên lão hương thượng trong trại thoán muôn đi. Sẽ thưởng xuyên lại đây xem ngươi. Dương Hồng Kiệt vỗ vô nàng tóc, nhìn nàng sán lạn gương mặt tươi cười. Âm thầm mà tưởng, hắn nếu là thật sự có thể cưới tức phụ, hy vọng cũng có thể sinh cái như vậy tốt tiểu khuê nữ. Thổ phỉ đầu đầu nhéo nhéo nàng mặt. Tiểu nha đầu nghĩ đến trong trại chơi, liền mang tin lại đây, ta tới đón ngươi. Hảo a hảo a, nhớ rõ tưởng ta nha. Ta sẽ tưởng của các ngươi. Nói cho trong trại các ca ca, nếu muốn ta nha. Thường ngươi, thường ngươi, thi tiểu nội nắm lấy cơ hội chạy nhanh nói chuyện. Thi nho nhỏ lần tới đi trong trại, ta cũng phải đi. Đi liền đi bái. Thi nho nhỏ thuận miệng đáp lời, liếc mắt nàng nhòn nhọn cằm, phiết hạ miệng. Mới bao lâu không gặp, lại thành căn gầy cây gậy trúc, lần tới đi trong trại, mang ngươi trụ thượng mấy ngày, bên trong mỗi ngày có thịt ăn, bảo đảm có thể trường thịt. Thi tiểu nội mới sẽ không thừa nhận nàng là lo lắng thi nho nhỏ, mới ăn không ngon ngủ không tốt mùa hè giảm cân mùa hè giảm cân ngươi hiểu hay không mùa hè giảm cân nào có không gầy ngươi cho rằng đều là ngươi nhà vô tâm không phổi ăn gì cũng ngon còn mập lên nhiều như vậy cho nên ngươi muốn nhiều học học ta thi nho nhỏ nhéo đem nàng mặt xoay người vào trong viện tiểu phúc bảo ngủ chưa tỉnh lại hùng địa chủ cũng muốn đi rồi hắn muốn mang nhi tử hồi tự mình trong nhà tiểu phúc bảo có chút nốc không phải đặc biệt hiểu thẳng đến hùng địa chủ cưỡi cao lớn tuấn mã đi rồi vài bước Hắn còn ngây ngốc mà quay đầu nhìn về phía viện môn khẩu, thấy thi nho nhỏ đứng ở tại chỗ không có động, hắn chớp chớp đôi mắt, đột nhiên liền a a a a kêu lên. Nhi tử làm sao vậy? Hung địa chủ nghĩ Thái Dương có điểm vui, nhanh lên về nhà đi, nhưng nhi tử xoắn tiểu thân thể sau này quên, hắn không dám nhanh hơn tốc độ. Phần 104. Đường. Đường. Đường. Tiểu Phúc bảo vội vàng mà liền hô ba tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng, mang theo nôn nóng cùng hoảng loạn. Hùng địa chủ minh bạch, nhi tử đây là thấy tiểu nha đầu không đi theo lại đây, hắn ở bất an. Nghĩ, hắn lôi kéo dây cường, quay lại đầu ngựa, trở về đi đến. Nho nhỏ, đứa nhỏ này niệm ngươi đâu? Nhưng làm sao nha? Tới rồi viện môn khẩu, tiểu phúc bảo tay chân rẽ rủa suy nghĩ muốn rơi xuống mà đi lên. Hùng địa chủ vững vàng mà ôm hắn, lưu loát xuống ngựa, mệt hắn một tên mập, còn có thể có như vậy lưu loát thân thủ, tất cả đều là vì trong lòng ngực bảo bối nhi tử lệ ra. Tới rồi trên mặt đất, tiểu phúc bảo ba ba nhi liền nhào hướng thi nho nhỏ, ánh mắt nhi thủy nhuận nhuận nhìn nàng. Bụi bấm tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy tay nàng. Nếu không, trước tiên ở nơi này trụ thượng mấy ngày. Dù xảo tuệ nhẹ nhàng mà nói câu. Đứa nhỏ này lớn lên hào đâu, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, nàng xem ở trong mắt, đều có chút thèm. Hùng địa chủ không nói chuyện, trong mắt lại mang theo không tha. Nhi tử tài học sẽ kêu cha đâu, nơi nào bỏ được làm hắn lưu tại trong nhà người khác. Cứ việc đây là nho nhỏ ra, hắn cũng không nghĩ. Thi nho nhỏ dối tay từng cái vỗ về tiểu phúc bảo đầu, chấn an hắn cảm xúc. Tiểu phúc bảo ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng ngực nàng, đôi tay bắt lấy nàng tay trái. Tiêu quản gia ra ra tới đón đi, ta và các ngươi một đạo hồi tòa nhà đi, một hồi ta lại trở về. Hành! Ta đi kêu hắn. Hùng địa chủ lau mồ hôi, xoay người lên ngựa, bay nhanh ra thôn hướng trong nhà đi. Quản gia chính thanh nhàn đâu, ngồi ở ghế mây. Phe phẩy cây quả tan trong núi mới vừa hái về quả dại tử, chua chua ngọt ngọt mà, hương vị đặc biệt hảo, hắn liền hảo này một ngụm. Mau, mau đi thi ra tiếp tiểu thiếu ra cùng nho nhỏ, nhớ kỹ, dùng nhà chúng ta nhất tốt cố kiệu. Cách đến xa xa mà, hùng địa chủ liền bắt đầu ồn ào. An quả dại tử quản gia nghe được lao gia thanh âm, sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, cầm cây quạt phịch phịch chạy qua đi. Lao ra Lão ra ngựa nhưng đã trở lại. Dung gắng sức khi đánh cây quạt, đồng thời phân phó gã sai vặt không nghe thấy Lão gia nói đâu, chạy nhanh đi liên hoa thôn tiếp nhà chúng ta tiểu thiếu gia cùng nho nhỏ cô nương. Nhanh lên nhi, ngươi ngươi, nói ngươi đâu? chạy nhanh cấp Lão gia đánh buồn thủy rửa cái mặt nhi. xong việc lại thiển mặt lấy lòng hỏi, Lão gia, ngươi có đói bụng không? có muốn ăn hay không điểm nhi? trong nhà trái cây nhiều lắm đâu. Hung địa chủ vào phòng khách, một mông ngồi xuống, thở hổn hển hai khẩu khí, bưng cái ly lộc cọc lộc lộc uống lên hai ngụm nước, lao đem miệng, nói người chạy nhanh đi chuẩn bị chuẩn bị một hồi tiểu thiếu gia liền phải đã trở lại nhiều chuẩn bị điểm tiểu hài tử thích gan mê chơi nhanh lên nhi hào lặc lao gia ta lập tức đi quản gia hô cái gã sai vặt cấp lao gia quạt tử chạy chậm ra bên ngoài chạy trong lòng tường lao gia ở trong trại ở đoạn nhật tử thật vất vả dưỡng gia tới một chút phú quý khí nhi không có cái sạch sẽ lại biến trở về cái thổ địa chủ ai thi nho nhỏ mang theo tiểu phúc bảo một đường ngồi mềm tiểu thoải mái dễ chịu đi hùng chạy kia lãi ngộ tốt, sợ là trong huyện thiên kim sỉ hảo gì nhóm cũng vô pháp so, liền kém không đem ăn phóng trong miệng nhai hảo đưa đến bên miệng tới. Thi nho nhỏ ở Hùng gia rất là hưởng thụ một phen, ăn qua cơm chiều, thấy Tiểu Phúc bảo thích hứng tân hoàn cảnh, nàng mới làm người đưa hồi trong thôn, nghĩ gần đoạn nhật tử, đến mỗi ngày lại đây một chuyến, đỡ phải Tiểu Phúc bảo sợ hãi. Dù xào tuệ có chút tò mò, thật là Hùng lao ra hài từ đâu, vốn dĩ nàng cũng không tò mò như vậy. Chỉ là buổi chiều chị em dâu ở nàng bên thai lại nhảy lẩm bẩm một buổi trưa, nghe nhiều, nàng cũng có điểm tò mò. Xem như đi. Thi tiểu lời nói, tiến đến mô thân bên người, duỗi tay vướt nàng bụng, cùng đệ đệ đánh chính mắt tiếp đón, thân mật kính nhi, xem dụ xảo tuệ mi rắc đôi mắt tất cả đều là cười. Thi phong niên ngồi ở bên cạnh cũng là vui tươi hớn hở, cười đến đặc biệt hạnh phúc. tiểu khuê nữ đã về rồi, cuộc sống này nha, mới xem như tốt. Cùng đệ đệ giao lưu sẽ, thi tiểu khởi một chuyện. Cha mẹ, chúng ta lộng khối địa, kiến cái đại viện tử bái, dù sao nhà chúng ta có tiền. Ngươi rất tưởng trụ đi ra ngoài đâu. Dù Xảo tuệ hỏi thanh, thi nho nhỏ gật đầu. Thường đâu, tưởng khẩn. Nương, chúng ta kiến cái bái, kiến cái rộng mở nông ra sân, ở thoải mái. Dù Xảo tuệ nhìn về phía trượng phu, có chút trần trờ. Kia, chúng ta liền kiến cái. Tiểu khuê nữ thích, liền dựa vào nàng đi. Trước kia bất giác, lúc này tiểu khuê nữ không tại bên người, chừng vài tháng đâu. Mới phát hiện trong lòng nhớ thương thần, thật là cái gì cũng chưa tưởng, liền nghĩ tiểu khuê nữ là có thể trở về liền hảo. Kiến liền kiến bái, chờ thêm sau ngày mùa, chúng ta liền xuống tay chuyện này. Thi phong niên không ý kiến. Chỉ cần tức phụ cùng khuê nữ đồng ý, hắn trong lòng liền rất hảo. Nói xong việc này, Thi nho nhỏ lại đem Trần ra đại phòng sự nói nói, sở hữu tiền căn hậu quả, đều đều nói ra, cùng với bọn họ nghĩ ra được đối phó lý ra kế hoạch, cũng nói ra, lại không có nói quá cẩn thận. Dù xảo tuệ nghe xong, nhìn tiểu khuê nữ, thật lâu không nói gì, lời nói tới rồi bên miệng, cũng biến thành câu thật sâu thở dài. Nàng không biết nói cái gì hảo, tưởng lời nói có rất nhiều, lại rắc không có gì nhưng nói. Cuối cùng, nàng chỉ là duỗi tay sờ sờ tiểu khuê nữ tóc, ánh mắt phức tạp, có chút nhìn không thấu. Lý ra sao liền như vậy hỏng rồi, về sau không thể cùng Lý ra lui tới, đến cùng người trong nhà đều nói nói. Thi phong niên nhưng thật ra không tức phụ tưởng nhiều, chỉ cảm thấy người của Lý ra thật là ghê tởm. Mày ninh thật sự khẩn, hiếm thấy mang theo vài phần tức giận. Thi nho nhỏ hiểu mẫu thân tâm tư, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, hồi phụ thân nói. Đúng vậy, cha nói đúng, đến đem sự tình từ đầu trí cuối cùng trong nhà nói một tiếng, muốn cùng Lý ra chặt đứt lui tới. Lại nói hội thoại, thấy nàng bắt đầu ngáp, rủ xảo tuệ cười nói thanh. Đi ngủ đi. Nhìn về phía trượng phu nói. Người đưa nàng về phòng đi, chấm một chút đi, bưng lên chản đèn dầu. Có ánh trăng đâu, lượng thực. Không cần đưa, liền ở cách vách, ta về phòng làm cha mẹ, ngủ ngon. Thi nho nhỏ ôm ôm cha, lại ôm ôm nương, lộc cục đắt mà chạy về tự mình trong phòng. Dù xảo tuệ cùng Thi Phong Niên nghĩ tiểu khuê nữ làm nũng tiểu bộ dáng, tâm khảm đều là ngọn, cái này ban đêm, bọn họ ngủ đến phá lệ kiên định. Trưng 101 Thi Phong Niên cùng trong nhà trưởng bối nói kiến nông ra nhà cửa chuyện này, cùng các trưởng bối nói tốt việc này sau, mới khiêng cái quốc xuống đất làm việc. Dù xảo tuệ nay cái cũng không hoa ở trong nhà, nàng cầm kim chỉ khay đan hướng trong thôn quen biết nhân gia thoáng môn, lại nhải nói chút chuyện nhà, thuận tiện đem ngày mùa qua đi kiến sân chuyện này đề đề, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị, đến lúc đó có thể không ra thời gian tới. Ngắn ngủn bất quá một cái buổi sáng, toàn bộ liên hoa thôn liền đều biết, thi tứ lang một nhà muốn dọn ra thi ra sân, giữa tháng 8 dựng tân phòng đại viện. con sâu muốn như thế nào cùng thi tứ lang ra làm tốt giao tình đâu, cơ hội nói đến là đến nhưng đến hảo hảo bắt lấy này khó được cơ hội. Xưa nay cùng thi ra không có gì lui tới hương lân, một cái hai cái trong lòng lửa nóng khẩn, thiền mặt chủ động hướng thi ra đi. Muốn dựng tân phòng đại viện, là chuyện tốt ta. Đại hỉ sự đâu? Quê nhà hương thân thế nào cũng đến lại đây phụ một chút. Dù xảo tuệ đối mặt tốt 5 tốt 3 kết bạn mà đến ngự khí thân thiện mà thân đâu hương lân nhóm, cả người đều làng ốc. Liên hướng về phía này sợi nhiệt tình kính nhi, nàng cũng không dám làm những người này lại đây phụ một chút ta. Ai biết này một đám gương mặt tươi cười sau lưng cất giấu cái gì tâm tư đâu. Hùng địa chủ cũng biết chuyện này, là trong nhà gã sai vật nói cho hắn, thi ra hơi có điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ ba ba nhi chạy tới nói cho hắn, còn có thể đến hồi tiền thường đâu. Thi nho nhỏ tay trái lôi kéo tiểu thúc tay phải lôi kéo thi tiểu muội, ba cái hải tử từ từ nhàn nhàn đi vào hùng trạch. Quản gia lãnh nha hoàn chạy nhanh đem người lên tiến phòng khách, tiểu phúc bảo thấy thi nho nhỏ, lập tức ném trong tay món đồ chơi, nhạc điên nhạc điên nhào tới. Cười đến cùng đoá hoa nhi dường như, miễn bản có bao nhiêu đẹp. Tiểu nha đầu, ta nghe trong thôn nói, nhà ngươi chuẩn bị kiến cái đại viện tử. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở mà bước vào phòng khách, còn không có ngồi xuống, liền chờ không kịp hỏi lời nói. Thi nho nhỏ gật gật đầu. Đúng vậy. Phúc bảo hôm qua buổi tối ngủ ngon không? Không có nháo đi. Hắn ngoan thực, không có nháo, chính là có chút héo. Hùng địa chủ tiếp đón thi ra hai cái hài tử, mặt mày mang theo hòa ái. Ăn trái cây. Đều là mới mẻ trái cây, không cần câu, đương tự mình trong nhà là được, thích ăn liền nói, đã không có, ta làm quản gia lại chuẩn bị. Thi tiểu mội nhìn mắt đang ở đầu tiểu phúc bảo thi nho nhỏ, lại nhìn nhìn bãi mãn toàn bộ bàn tròn ăn, nàng nhấp nhấp miệng, thấy tiểu thúc đoan đoan chính chính ngồi, nàng cũng không có lộn xộn. An bái, hai người an bái, ở lão hông gia chúng ta không cần khách khí. Thi nho nhỏ tùy tiện nói, nam tiểu phúc bảo ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy dạng mới mẻ trái cây liền bắt đầu gặm thuận tay đệ khối cấp tiểu phúc bảo hai cái người ăn đầy miệng đều là nước sốt không điểm nhi hình tượng thi tiểu nội nhìn nhìn không được cầm dạng thích nhất trái cây xích hựu cổ họng giảm tư vị hảo đến vô pháp hình dung vui mừng đôi mắt đều cong thành song trăng non mầm thi thiện thông ăn đến tương đối văn nhã đến nỗi không có làm cho đầy miệng đều là nước sốt hung địa chủ mặt mày hớn hở mà nhìn thiện ca nhi trong lòng vui sướng nghĩ nhà mình ngoan nhãi con về sau đại khái cũng là như vậy cái bộ dáng nghĩ trong lòng liền mềm mượt điềm Phòng khách không có hạ nhân, chính là hùng địa chủ mang theo bốn cái hài tử, ăn một lát, thi tiểu mội dần dần liền thả lòng chút, trong phòng có điểm náo nhiệt kinh nhi. Có thể cùng thi nho nhỏ đấu võ mồm đấu đến vui sướng vô cùng, hùng địa chủ kỳ thật cũng là cái lao ngon đồng, vài người nói nói cười cười, không khí còn khá tốt, quản gia đứng ở phòng khách ngoại cũng chưa bỏ được tiến vào, sợ đánh lưu tới rồi lao ra. Ở phòng khách ăn non nửa cái canh giờ, lại ở bên ngoài chơi non nửa cái canh giờ, vừa tiến buổi trưa. Ba cái hài tử chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa, lúc đi, hùng địa chủ nói ý nghĩ của chính mình. Nếu muốn kiên sân, ta tưởng, liền không cần chờ đến ngày mùa sau, không bằng ngày mai liền bắt đầu, muốn nhân thủ nói, cùng thanh sơn trại nói tiếng, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý, lại nói, ta tỏa nhà này còn có rất nhiều người đâu. Chúng ta tự mình có người, không đang thiếu người nhân tình, về sau tóm lại là muốn người tới còn. Cung tiểu nha đầu đi được càng thân cận, không phải người nhà hơn hẳn người nhà. Hùng địa chủ đãi nàng giống đãi tự mình tiểu bối dường như, dùng thập phần thiệt tình. hắn cân nhắc, tiểu nha đầu cũng không phải là bình thường nha đầu, có thể không nợ người khác nhân tình liền tận lực đừng thiếu, đỡ phải sau này lấy tình cảm nói chuyện này, lại không hảo lau thể diện. Lại nói thanh sơn chạy bên này, nguyên liền thiếu tiểu nha đầu bó lớn ân tình, không cần bạch không cần. Cũng đúng, ta phải cùng ta cha mẹ nói tiếng. Thi nho nhỏ cân nhắc hạ, viện này sớm một chút kiến ra tới, sắp thật là muốn hảo chút. Thi phong niên phu thê tính tình như thế, hùng địa chủ tương đối rõ ràng, hắn nói. Ngươi không cần cùng trong nhà nói, việc này từ ta tới, tối nay qua đi quanh thân trong thôn tám phần đều sẽ biết nhà ngươi muốn kiến đại viện tử, liền nói là chúng ta tự mình được đến tin tức, chạy tới phụ một chút. Thi nho nhỏ biết lao không là thế nàng suy nghĩ, nàng cười cười ứng chuyện này. Thanh Sơn chạy ở bên ngoài huynh đệ nghe được tin tức, nói thi ra thi tứ lang muốn kiến nông ra sân, lại ngẫm lại, thi tứ lang nhưng còn không phải là nho nhỏ cô nưng ra nho nhỏ cô nương trong nhà muốn kiến nông ra đại viện hai cái hán tử lập tức ném trong tay chuyện này cưới lên cao lớn tuấn mã lộc cộc đắt mà hướng trong trại hướng xa xa mà liền bắt đầu gào thét lão đại lão đại nho nhỏ cô nương trong nhà muốn kiến đại trạch viện tử lạc chúng ta có phải hay không muốn xuống núi đi phụ một chút gì đang ở phía nam trong đất xem hầu hạ hoa màu thổ phỉ đầu đầu đứng dậy hướng tới trại tử khẩu nhìn lại thiểu nha đầu trong nhà chuẩn bị khi nào kiến đại viện tử Tiểu Nha Đầu đi thời điểm, nói phải về nhà kiến cái đại viện tử, có thật nhiều phòng ở, có thể ở lại rất nhiều người, đến lúc đó bọn họ đi thoán môn là có thể trụ thượng mấy vãn. Nguyên Lai like nói đều là thật sự đâu, nghĩ, trong lòng có chút ngọt tư tư mà, này Tiểu Nha Đầu, không bạch đau nàng. Nói là giữa tháng 8, đãi ngày mùa qua đi, liền xuống tay dựng đại viện tử. Giữa tháng 8, này còn không có tiến 7 tháng đâu, thô thô tính cũng còn có một tháng rơi thời gian, thổ phỉ đầu đầu bình tĩnh ngồi xổm thân mình. Tiếp tục xem hắn hoa màu. Việc này sớm đâu, không nóng nảy. Nói đúng không sốt ruột, chạm vạng hùng quản gia lại đây, nói nhà mình lao ra ý tứ, làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai buổi sáng sớm chút xuống núi, dựng nông ra sân phải dùng tài liệu, đều từ hắn tới chuẩn bị, trong trại không cần phải xen vào, trực tiếp dẫn người xuống núi là được. Phần 105 Như vậy vội vội vàng vàng, hung địa chủ không có nói nguyên nhân, thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt cũng không hỏi. Hai người ứng việc này, cùng trong trại các huynh đệ nói thanh Ngày mai sáng sớm, sớm một chút lên, lấp đầy bụng liền xuống núi hướng liên hoa thôn đi, đều đem tự mình dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tê điểm, đừng dọa các thôn dân. Bọn họ hiện tại chính là chính cống mà dân chúng, không bao giờ là cướp phú tế bần lục lâm hảo hán. Trong trại các huynh đệ thực kích động, nguyên nhân có nhị. Thứ nhất là thế nho nhỏ cô nương làm chút chuyện, bọn họ trong lòng cao hứng thoải mái. Thứ hai sao? xuống núi, liền dễ dàng chạm vào tự mình tức phụ nhi, nho nhỏ cô nương chính là nói qua bọn họ đều có thể cưới đến tức phụ tức phụ liền ở dưới chân núi chờ bọn họ đâu duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ tương ngộ. nói không chừng lần này xuống núi là có thể gặp đâu tức phụ a thơm tho mềm mại tức phụ nhi hắc <cười> hắc hắc hắc hắc nay đêm thanh sơn trại tràn ngập hồng nhạt tiểu phao phao trong mộng đều là ấm áp mà tiểu thái dương thi ra thi phong niên hai vợ chồng lại còn không có ngủ dù xảo tuệ nhắc nhở trợ phu cùng chúng ta không thân nhân ra muốn lại đây hỗ trợ ngươi ngàn vạn đường đáp ứng Ngươi sẽ không nói, liền cười cười đem chuyện này đẩy cho ta, ta xem những người này đâu, chính là chồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Xưa nay cũng không gặp đối nhà chúng ta nhiều thân thiện, còn sau lưng luôn là khua môi múa mép nhì, lần này ba ba nhi thỏ qua tới, chuẩn không chuyện tốt. Ân, ta nhớ kỹ đâu. Thi phong niên thành thành thật thật đáp lời. Dù xảo tuệ đối trượng phu vẫn là thực kiên tâm, nói xong việc này, nàng trong lòng cũng liền kiên định. Chúng ta ngủ đi. Đốn hạ, lại nói. Nho nhỏ thanh danh là càng lúc càng lớn, chúng ta đến cẩn thận điểm nhi, không thể cấp đứa nhỏ này chiêu hòa đâu. Tránh điểm nhi ta biết đến. Thi phong niên trong lòng hiểu rõ. Dù xảo tuệ gật gật đầu, cười thực mau liền nặng người ngủ. Sáng sớm hôm sau, thực quá cơm sáng, thi phong niên xuống đất làm việc, thi nho nhỏ lôi kéo tiểu thúc cùng thi tiểu muội hướng trong nhà chính đi. Dù xảo tuệ chậm gì gì thu thập trong nhà vụn vật việc, canh giờ này, giống nhau đều sẽ ở trong nhà vội vàng việc nhà, nhưng nay cái lại bất đồng sớm mà liền có phụ nhân lại đây thoán môn nói chuyện thái độ hòa khí thân thiện thực không biết sẽ cho rằng các nàng đều là sinh ra liền có một bộ tốt bụng nói thật dù xảo tuệ có chút trắng ấy lại không thể rỗi tay đánh gương mặt tươi cười người chỉ phải để lại cảm xúc vũ thị người còn chưa tới cắn dưa nhi thanh âm trước vang lên răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc vào phòng nàng hướng trong phòng quét mắt chọn mày âm dương quay khí nói nha đây là mặt trời mọc từ hướng tây đâu Trương gia thím thế nhưng chủ động sảng men tới nói phải cho phụ một chút, nếu không phải bên ngoài treo cái đại thái dương, ta còn tưởng rằng chính mình là ở trong ngộng đâu, thật là cười chết cá nhân. An Bình tức phụ lời này nói, một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, quê nhà hương thân, có việc nhi lẫn nhau phụ một chút, đều là hẳn là. Trương gia thím một chương miệng cũng không phải ăn chay, lưu loát thực, chính là lúc này là lại đây làm tốt giao tình, nói chuyện liền ôn hòa rất nhiều. Vu thị mắt trợn trắng con biết ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đâu, khua môi múa mép thời điểm, như thế nào không thấy ngươi nói lời này nhi. một cái thôn, thi đại điểm chuyện này ai không biết, ngày đó khua môi múa mép nhai sợ làng trên xóm dưới không biết, lúc này còn dám thiển cái mặt sảng mẹ tới, đây là đem ai trở thành ngốc tử. nhà ta tứ tẩu là tính tình hảo, không cùng ngươi chấp nhận, đừng chừng cái mũi lên mặt, ta người này cùng ta tứ tẩu nhưng không giống nhau, chọc nóng này, ta trực tiếp lấy cái chổi đuổi người, tả hữu ta cũng không sợ mất mặt. còn không đi đâu. Uống lên ta thi ra trà, còn chuẩn bị kéo phao nước tiểu không thành. Vu thị thấy nàng phải về miệng, lập tức đem trong tay hạt dưa sát chiều trên người nàng ném đi. Chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này trướng mắt, nhìn thiền. Trương gia thím một bụng nói, mặt đều trướng thành màu gan heo, chính là cấp nhịn xuống, đứng dậy thở phì phì ra phòng. Nàng đi rồi, dư lại hai cái phụ nhân cũng ngượng ngùng nhiên đứng dậy rời đi. Thi ra có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là ý vào có cái thi nho nhỏ, thi nho nhỏ có gì đặc biệt hơn người? cũng chính là một chương miệng có thể nói sớm hay muộn đến xảy ra chuyện xem thi ra còn cuồng cái gì cuồng cấp mặt không biết xấu hổ ta phi cái hóa dù xảo tuệ cầm lấy cái chổi dọn dẹp hạt dưa xác người đó là không ra tiếng ta cũng sẽ không ứng các nàng ngươi chính là không bỏ được sĩ diện nay có cái gì đối phó loại này không biết xấu hổ phải so nàng càng không biết xấu hổ việc này ngươi không am hiểu còn phải đến lượt ta tới chị em dâu hai nói chuyện Liền thấy sân khẩu vang lên một đạo thanh âm. Thi lão đệ, nghe nói nhà ngươi muốn kiến đại viện tử, ta cùng thành sơn chạy các huynh đệ lại đây phụ một chút, nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Hùng địa chủ đứng ở thi ra sân trước kêu gọi, cũng không có đi vào, hán phía sau phần phật đứng mấy chục thân thể khỏe mạnh đại hán từ đâu. Tiêu thị nghe thấy động tĩnh, tự mình ra cửa tới đón tiếp bọn họ, lại đối với con dâu phân phó, làm nàng đi đem trên mặt đất làm việc hán tử tiêu trở về, đặc biệt là thi phong niên, hán cũng không thể thiếu. Mới đem Hùng Địa chủ bọn họ nghênh vào nhà đâu, thi ra trên mặt đất làm việc hán tử nhóm, cộng đã trở lại ba cái, thi lão đầu, thi thần, thi phong niên, dư lại đều trên mặt đất vội vàng, này sẽ ngày mùa đi không khai, có thể tới ba cái đã thực không tồi, đều là xem ở Hùng Địa chủ mặt mũi thượng. Mọi người ngồi xuống, bưng nước trà lại đây, lời nói còn chưa nói hai câu, liền thấy viện môn khẩu lại bắt đầu náo nhiệt lên. Các thôn dân mồm năm miệng 10 thảo luận, thanh âm đặc biệt đại. Thi ra đại nương ngươi mau ra đây nhìn xem. Nhà ngươi tới quan sai lạp, một đội nhi quan lão ra hướng thi ra đi, không biết là chuyện gì nhi đâu, nhìn như là hỉ sự này. Có huyện thành quan sai đi thi ra, hình như là có cái gì khó lường đại sự đâu. Một chuyến mười mười chuyến trăm, bất quá nửa canh giờ, liền phụ cận thôn đều biết, có huyện thành quan sai đi thi ra, không biết là chuyện gì, đúng là ngày mùa thời tiết đâu, nhưng này bắt quái thật là dư hủ ồ nha, có chút người liền nhịn không được, ném trong tay sống, ba ba nhi hướng thi ra viện môn khẩu thấu. Tới rồi buổi chiều, tất cả mọi người biết là chuyện như thế nào. Nghe nói, huyện lệnh đại nhân biết thi tứ lang gia muốn kiến đại trạch viện tử, này sẽ ngày mùa, cố ý điều đội nhân thủ lại đây hỗ trợ. Vì cái gì đâu, bởi vì thi tứ lang gia tiểu khuê nữ, đại danh nhi kêu thi kỳ, nhũ danh kêu thi nho nhỏ, cái này tiểu nha đầu, vốn là bị thổ phỉ bắt vào sơn trại trong ổ, không thành tưởng, còn tuổi nhỏ nàng, dựa vào một chương miệng lăng là làm cho cả thanh sơn trại bỏ phỉ từ thương. Về sau thanh sơn chạy liền đi theo hùng địa chủ thương đội từ Nam Trí Bắc làm buôn bán. nay nhưng một cọc công lớn đâu, nghiệm cập thi còn tuổi nhỏ tiểu, liền khen thưởng nàng chút tiền tài, cùng với kiến cái đại trạch viện tử cho nàng trụ. Huyện lệnh chiêu thức ấy, thật đúng là hay lắm a không lỗ là cáo già Đối mặt này lớn lao vinh quang, thi ra trên dưới đều có chút hoảng. Đối nho nhỏ tôi nói, này nhưng không coi là là rất tốt sự a Hùng địa chủ cũng thực không cao hứng, tiểu nha đầu lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng Tuy rằng, vốn dĩ nàng liền rất làm nổi bật, nhưng lúc này nhi, là hoàn toàn phong cảnh, nàng còn như vậy tiểu, lại là cái cô nương già, ai. Chứ 102, 7 tháng sơ, ngày mùa thời tiết, từng nhà vội chân không chắm đất, một người hận không thể bẻ thành hai người tới dùng. Đúng là như vậy cái khí thế ngất trời thời điểm, thi ra thi tứ lang bắt đầu xuống tay dựng nông gia phòng viện. Dựng nông gia phòng viện sở hữu công việc, nguyên là đều từ quan sai láo ra tới thu xếp, sau hùng địa chủ nói hắn đã nhiên vật liệu gỗ gạch xanh đại ngói chợt đều chuẩn bị thỏa đáng nói còn làm quản gia đem tài liệu kéo đến liên hoa thô tới như thế như vậy quan sai các lao gia có thể làm sự cũng chính là giúp đỡ dựng phòng viện thanh sơn trại tử mấy chục cái huynh đệ cũng cùng nhau phụ một chút còn có hùng địa chủ trong nhà hạ nhân thợ công chờ lộn xộn chăm tới hào người hoàn toàn không cần liên hoa thôn thôn dân xuất lực nhưng việc này đi chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra tới thi tứ lang ra đây là phát đạt Ngốc tử mới có thể ngốc hô hô mà xem náo nhiệt mà không hướng xem náo nhiệt đâu, tả hữu người nhiều, cũng chỉ hoan không được cái gì công phu, trong nhà y tứ y tứ ra cái lao động đi phụ một chút, hết tình cảm là được, giao tiếp việc này, cũng không thể quá cố tình, đến tự nhiên chút. Dù xảo tuệ sàng men nói chuyện qua nhân gia đều sôi nổi làm nhà mình tiểu tử lại đây phụ một chút, giúp đỡ làm điểm nhi sống. Đồ ăn cũng là từ hùng địa chủ ra đầu bếp thu xếp, nói là thi tứ lang dưỡng phòng viện, khả thi ra căn bản liền cắm không thượng thủ. Mọi chuyện đều có người thu xếp, nơi trốn thỏa đáng chu toàn. Tiêu thị nghĩ, như vậy không quá thỏa đáng, mặc kệ nói như thế nào, đồ ăn dù sao cũng phải từ nhà mình tới thu xếp đi. Thi nho nhỏ lại ra mặt nói, liền từ Lao Hông đến đây đi. Chính là kiến cái nông ra phòng viện mà thôi, không nghĩ tới, bên trong thủy cũng thâm chứ đâu. Thi nho nhỏ đối này đó loanh quanh lòng vòng từ trước đến nay không rõ lắm, Lao Hông cùng nàng tình tế bẻ, nàng nghe vẫn là có chút lốc. Bất quá không quan hệ, nàng biết huyện.